c h ơ n g ngư chương bốn trăm sáu mươi sáu chứng ngư võ tiểu phú tìm đọc bệnh lịch thời điểm đ ặ n ca bọn hắn liền sau lưng võ tiểu phú kỳ thật tìm đọc bệnh lịch cũng không chỉ là võ tiểu phú bác sĩ hàn bọn hắn cũng đều tham dự trong đó nói là phòng và chữa trị ỷ b ổ lạ virus kỳ thật bọn hắn cũng biết chính mình trọng điểm liền là đem trong bệnh viện những bệnh nhân này chữa trị s o n g coi như rất đại thành công đến mức thành công ngăn chặn ỷ b ổ lạ virus phát sinh nói thật đó cũng không phải là bác sĩ có thể đơn giản làm được thượng trị liệu chưa bệnh trung y chị mới bệnh trị liệu đã bệnh cái này cũng không chỉ là lâm sàng y học phạm trù còn có dự phòng y học tri thức chưa bệnh nói là cái gì liền là dưỡng sinh rèn luyện ý tứ kỳ thật làm lâm sang bác sĩ võ tiểu phú bọn hắn bình thường cũng không ít tuyên truyền giáo dục ở bên trong bài tiết khoa tim mạch khoa các loại khoa thất bên trong chỉ cần là người bồi tiếp thân nhân đi xem bệnh cơ bản liền có thể phát hiện khoa v à i bố lót trong đưa khắp nơi có thể thấy được tuyên truyền giáo dục tri thức những n à y tuyên truyền giáo dục tri thức cũng không chỉ là giảm được nước tiểu bệnh huyết áp cao những bệnh tật này về sau muốn làm thế nào càng giống như hơn gì phòng ngừa nước tiểu bệnh huyết áp cao phát sinh đây chính là tại trị chưa bệnh còn có muốn bệnh kỳ thật nơi này của chúng liền đều là muốn bệnh quần thể ỷ bộ lạ vi rút các loại một chút chuyển nhiễm tính bệnh tật thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp lấy bọn hắn làm sao có thể cam đoan chính mình không nhiễm bệnh một là muốn dựa vào sức khỏe cộng đồng nghĩ biện pháp tìm ra chuyển nhiễm nguyên khống chế chuyển nhiễm nguyên lại có là chặt đứt chuyển bá con đường thế nhưng là cái này cũng không dễ dàng làm đến công cộng bộ y tế cũng không dễ dàng làm đến võ tiểu phú bọn hắn thì càng khó khăn cho nên võ tiểu phú bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ tại dự phòng tính dùng thuốc liền cùng đánh vắc xin giống nhau đây cũng chính là võ tiểu phú bọn hắn trước đó tổng kết tam đạo phòng tuyến đ lần trước cùng mẹ ấy giờ bác sĩ sau khi nói qua mẹ ấy giờ bác sĩ cũng rất nặng xem tương quan công việc đã triển khai này kiếm thuốc cơ bản đã kiếm trình t ề bắt đầu dựa theo võ t i ể u phú giao phó biện pháp nấu luyện hoàn thuốc tin tưởng không bao lâu thành dược liền ra tới bất quá cái này cùng võ t i ể u phú bọn hắn trước đó tại trong bệnh viện cho chữa bệnh và chăm sóc nhóm dự phòng tính dùng thuốc cái này không thể qua loa tỉnh lược chương trình nhân viên y tế thế nhưng là không tính phí vô trách đảm nhiệm đảm nhiệm chuẩn bệnh có thể không thông qua lâm sàng thí nghiệm trực tiếp dùng thuốc nhưng là còn chúng không được Muốn quần vì cho nên khỏe h đến đến không không bệnh n c muốn viện h người bên ngoài võ tiểu phú tạm thời cũng còn không có biện pháp muốn ngăn chặn bọn hắn bị bệnh càng là không có khả năng cho nên trong bệnh viện kỳ thật vẫn là sẽ tùy thời gia tăng ca bệnh vất quá bệnh viện phía ngoài không thể c a n đoan bệnh viện nội bộ liền không có nhiều như vậy thuyết pháp m ẹ ấy giờ bác sĩ sẽ đem một nhóm thành dược lần lượt đưa tới những này là cung cấp nhân viên y tế chỉ cần bọn hắn đồng ý liền có thể tiến hành phục d ụ n g phải biết hiện tại cái này sáu mươi hai tên ca bệnh bên trong chỉ là chữa bệnh và chăm sóc ca bệnh liền có bảy cái cái tỷ lệ này cũng không nhỏ nói cách khác hiện tại liền cả tham dự phòng và chữa trị ủ b g ộ lạ vi r i ú p nhân viên y tế tự thân khỏe mạnh cũng không thể c a n đoan cho nên cái này đạo thứ nhất phòng tuyến nhất định phải tại trong bệnh viện tạo dựng lên nguyện ý dùng thuốc liền tiếp tục tham dự phòng và chữa trị công việc không m ệ n ý dùng thuốc liền có thể nghỉ ngơi trước trước khi đến võ tiểu phú bọn hắn liền đã sơ bộ đạt thành ý kiến đi vào bệnh viện về sau bọn hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết liền làm mau chóng thành lập được tam đạo phòng tuyến mà lại không thể là từng đạo xây, phải là tam đạo phòng tuyến đồng thời tiến hành gàn c ả bọn hắn liền đứng ở nơi đó l ặ n g lặng, lặng m à nhìn xem võ tiểu phú bọn hắn không dám chút nào cái dày bây giờ võ tiểu phú bọn hắn đây chính là một điểm không mang theo nghỉ ngơi liền trực tiếp tham dự công tác ca liền cả gàn ca đều có chút không có ý tứ lúc đầu kỳ thật hắn cũng là chuẩn bị nhường võ tiểu phú bọn hắn nghỉ ngơi trước một ngày lại bắt đầu bây giờ ngược lại tốt bởi vì hắn phen này thao tác hết t h ả đều trực tiếp bắt đầu đừng thật đem võ tiểu phú bọn hắn cho mẹ ngã đâu nghĩ tới đây gàn c ả thậm chí còn có một tia lo lắng âm thầm gàn c ả cũng là đi ra nước biết nước ngoài hoàn cảnh muốn so nơi này tốt hơn nhiều nhất là hoa quốc theo gàn c ả võ tiểu phú bọn hắn đơn giản liền là nhân gian phú quý cái này đột nhiên đổi thổ n ư ỡ n g hảo hảo nuôi đều sợ không tốt chớ nói chi là tuyệt không cần thật đâu võ chủ nhiệm kỳ thật chúng ta cũng không có gấp gáp như vậy các người mới vừa tới bệnh viện không bằng chúng ta vẫn là nghỉ ngơi trước một ngày ngày mai lại làm đi ngài nhìn cái này cũng giữa trưa chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong xuôi các người mới hảo hảo nghỉ ngơi một chút buổi trưa ngày mai tinh lực tràn đầy lại làm việc nhi cũng không m ư ợ n nghe được gần c ạ võ tiểu phú mới là đem ánh mắt từ bệnh lịch thượng rời đi kỳ thật hắn cũng nhìn không sai bị lắm trở lại nhìn về phía gần c ạ nhìn nhìn lại đồng hồ đ e o tay đúng là giữa trưa chắc không được bụng đều có chút đói bụng đâu viện trưởng nói rất đúng cái này đều giữa trưa chúng ta ăn cơm trước vừa nói vừa là nhìn về phía văn chủ nhiệm bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục bọn hắn cũng không cần võ tiểu phú hỏi nhiều văn chủ nhiệm liền mở miệng chúng ta cũng không xê xích gì nhiều ăn cơm trước đi vừa ăn vừa nói chuyện thời gian này còn rất dài đâu cũng không nội tại cái này nhất thời văn chủ nhiệm mới mở miệng đám người lúc này cũng là gật đầu ánh mắt tụ vào tới võ tiểu phú cũng là cười cười vậy thì phiền phức gắn cả viện trưởng hỗ trợ ăn bài đều cho tới trưa đám người đã sớm ngược dán đến lưng lúc này có thể nói là chính hợp tâm ý võ tiểu phú mở miệng gặn cả viện trưởng cũng là vui vẻ đã sớm chuẩn bị xong liền chờ chúng ta đi qua vùng ngoại thành bệnh viện nhà ăn cũng là rất lớn gạng ạ cũng không có đem vo tiểu phú bọn hắn ăn bài tại cái khác địa phương lúc này trong phòng ăn đã bày đầy phong phú cơm trưa nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng cũng không có cái gì tốt chỗ ăn cơm khả năng còn liền coi như ta nhóm nhà ăn ăn ngon một chút đâu cho nên các vị lao sư tuyệt đối không nên trách móc ta đám người nghe vậy vội vàng lắc đầu bọn hắn cũng không phải cái gì kiểu sinh b u ả n g dưỡng muốn nói khó ăn cái kia còn có so bệnh viện phẫu thuật bữa ăn càng khó ăn hơn à đến ép nước cũng có một đoạn thời gian mặc dù nói thức ăn nơi này rất nhiều đều không hợp khẩu vị nhưng là làm chữa bệnh và chăm sóc nhà đầu tiên liền phải thích ứ n g năng lực tưởng hiện tại đối với ép nước những thức ăn này đã phi thường quen thuộc mà lại nhìn xem nhà ăn trên b à n những thức ăn này bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút trăm mối cảm xúc n g ư ngang bởi vì bọn hắn trên b à n thấy được không ít quen thuộc đồ ăn g ẳ n cả vì bọn họ chuẩn bị lại là hoa quốc đồ ăn không sai liền là hoa quốc đồ ăn võ tiểu phú nhìn về phía g ẳ n cả, lúc này g ẳ n cả đối với phản ứng của mọi người cũng rất hài lòng hắn muốn không phải liền là cái hiệu quả này nha võ chủ nhiệm ta cũng là đi qua hoa quốc hoa quốc mỹ thực ăn ngon à căn bản không phải chúng ta nhà ăn cơm so a mà vượn chứ bị từ hoa quốc ngàn dặm xa xôi tới đây hỗ trợ Ta cái nếu à làm y hậu cần công việc nhất định phải cần công việc đ n nơi đến trốn nên ta trước mấy ngày liền cố ý mời một cái ta trước cố à, cho hoa mấy một ý q ố c cũng không biết, những thức chính có các đồ đáng biết, biết, tông, không những ăn này chính đáng hay không không hay hợp hay vị là a o sư người người khẩu nghe đầu đều vị. vậy Đám động, cảm cũng lòng bắt l n h ụ cái trường, thế đúng chỗ, bọn hắn ha có thể không tận tâm tận như gản đúng bọn hắn không cả chỗ, có lực. c làm là đều nếu ha Hợp, này đều không hợp vậy chúng ta cũng quá khó hầu hạ n viện trưởng phí tâm đối g ạ n ca biểu thị cảm tạo về sau võ t i ể u phú nhìn về phía đám người còn chờ cái gì mở tạo a tốt mở tạo tất cả mọi người đến ép nước bao nhiêu ngày rồi ăn đều là bản địa đồ ăn mặc dù thích ứng nhưng cũng liền giới hạn tại có thể ăn càng là thời gian lâu dài thì càng tưởng niệm hoa quốc đồ ăn bây giờ gặn cả cái này cho bọn hắn kinh h ỉ thực hiện bọn hắn nguyện vọng không có gì khác biệt đám người vội vàng liên tòa b ấ t quá nói là mở tạo cũng không thể thật liền không quan tâm ăn đều là trang diện người lúc này này lãnh đạo đọc lời chào mừng võ tiểu phú ngồi tại gặn cả bên người trực tiếp cho gặn cả viện trưởng nói đến trên bản những này đồ ăn nói gặn cả đều trận tròn mắt Hắn hoa hạn ăn cũng liền giới hạn tại đến qua, nào đối đồ quốc giới tại vu qua, bất i điển cái núi núi ai ế t thì, được đông đông còn có lịch sử điển, cố những ngày sần núi thì, sần gì à, là sử b quá võ tiểu phú giới thiệu một đạo hắn liền ăn một đạo đám người thấy thế thì càng là vui vẻ lãnh đạo đều bắt đầu ăn xem ra c h à n g diện này nói khâu muốn tiết kiệm h ơ i đều vội vã là thúc đẩy nhắc tới hoa quốc đồ ăn làm có bao nhiêu địa đạo vậy khẳng định là không thể nào bất quá cái này cũng rất vượt qua bọn hắn mong muốn liên bữa cơm này tuyệt đối là bọn hắn tới những ngày gần đây ăn tốt nhất một trận gạng c a v i ê n trưởng ngài khẳng định cũng biết chúng ta trước đó tại hoa quốc là thế nào phòng và chữa trị bộ lạ virus tam đạo phòng tiến mặc dù ở chỗ này không nhất định áp dụng nhưng là kết quả vẫn là phải đang thử qua sau mới có thể biết ta xem người bệnh ca bệnh có bảy cái người bệnh là bệnh viện chúng ta chữa bệnh và chăm sóc đi gạng c a nghe vậy vội vàng gật đầu khoe miệng cũng là lộ ra mấy phần đ ắ n g chát đúng là có bảy cái ca bệnh là bệnh viện chúng ta người bệnh trong đó một cái là bác sĩ sáu cái là người bệnh bất quá có cái đo đ ế m theo ta cảm thấy có cần phải cùng võ chủ nhiệm cầu thông một chút trước đó liền không nói từ khi ta đi vào cái này chỗ bệnh viện về sau chỉ là nhân viên y tế lây nhiễm ỵ bộ lạ virus liền đã có bốn mươi hai lệ ngài nhìn thấy cái này bảy lệ chẳng qua là gần nhất bảy lệ thôi đối với cái này ta cũng rất đau tâm dù sao bọn hắn rõ ràng tại rất nỗ lực làm việc cứu người nhưng là cuối cùng không chỉ có không có đạt được quá nhiều hân hạnh chiếu cố ngược lại vì thế đã mất đi sinh mệnh của mình đối với võ chủ nhiệm tại hoa quốc phòng và chữa trị ỵ bộ lạ virus sự t ì n h ta cẩn thận nghiên cứu qua tam đạo phòng tuyến đạo thứ nhất phòng tuyến kỳ thật liền ngại khi nhìn đến có nhân viên y tế lây nhiễm về sau cho ra phương án cho nên ta muốn cầu ngài đem cái này đạo thứ nhất phòng tuyến cũng phổ cập đến bệnh viện của chúng ta phổ cập đến chúng ta mỗi một cái nhân viên y tế trên thân nếu như có thể giảm bớt những n à y chữa bệnh và chăm sóc nỗi lo về sau ta tin tưởng đây đối với phòng và chữa trị ý bộ lạ virus nhất định sẽ vô cùng hữu ích một điểm liền rõ ràng không nhu mà hợp nghe g ả n c ả viện trưởng lời nói võ t i ể u phú cũng là trong lòng dễ chịu làm việc nhi thời điểm có thể gặp phải chồng chất người quả thực là so cái gì đều tốt xem ra viện trưởng là cùng ta nghĩ đến cùng nhau vậy cái này đạo thứ nhất phòng tuyến phổ cập liền phiền phức viện trưởng phiền phức cái gì đây vốn chính là chuyện ta nên làm còn có chính là một trận này cơm chưa ăn đến tất cả mọi người choáng váng cái này cùng họ khác nhau ở chỗ nào từ ngồi xuống một khắp này bắt đầu đầu này bàn mấy người miệng liền không có ngừng qua không phải là bởi vì ăn cơm chính là cái này nói chuyện ngay từ đầu bọn hắn cũng liền chỉ lo ăn về sau lại không được cái này cũng bắt đầu thảo luận kiến thức chuyên nghiệp bọn hắn về sau cũng là muốn tham dự phòng và chữa trị ị vụ lạ vi rút công tác cái này nói đều là hoa quả khô à, bây giờ đang ở bên hai nhất định phải ghi a bọn hắn lúc này cũng là không ngừng lắc đầu trước đó bọn hắn tham gia hội nghị vậy cũng là chỉ lặng lẽ yên lặng làm chuyện của mình ai quản giảng chính là cái gì à hiện tại ngược lại tốt phải chủ động nghe chủ động đi có cái kia bất ký sợ là xuống dưới còn phải hỏi một chút học tập một chút trong túc xá buổi chiều võ tiểu phú bọn hắn cũng không tiếp tục công việc mà là về tới gạn cạ chuẩn bị cho bọn họ trong túc xá hai người ký túc xá điều kiện tính thật tốt võ tiểu phú cùng trừ cảnh minh ở tại một thời gian a nha cái này bụng nha Trừ cảnh minh lúc này đang ôm bụng từ trong phòng vệ sinh tới võ tiểu phú thấy cảnh này cũng là không thể nín được c ư i người vị này ruột khoa bác sĩ đến chính mình ngược lại mất linh lại nói có phải hay không bình thường đối với mình bụng quá tinh tế cái này đột nhiên tới nước ngoài ăn không đồng dạng liền bắt đầu kháng nghị a chử cảnh minh lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ chúng ta đương bác sĩ khoa ngoại muốn tinh tế cũng phải có thể tinh tế mới được a ta vị này một mực liền không tốt ăn không đúng liền không được đến nước ngoài thật đúng là không quen khí hậu cái này thật bất vả điều dưỡng tốt hôm nay lại ăn một bữa tinh tế lại không chịu nổi tốt xấu đều không được ta vị này sợ là khó khăn nhất phục vụ võ t i ệ u phú đi vào chử cảnh minh bên n g đến ta cho ngươi tay cầm mạch nơi này dược liệu toàn lại uống hai bộ thuốc đông ý thử một chút lần này ta giám sát ngươi uống trừ cảnh minh cũng không cự tuyệt ngồi tại giường ngủ bên trên đưa tay đưa cho võ tiểu phú chỉ bất quá võ tiểu phú cái này một bắt mạch lông mày liền nhăn lại tới cái này không chỉ có riêng là dạ dày không tốt dạ dày ruột đều là tiêu hóa khí quan võ tiểu phú cùng trừ cảnh minh làm sao cũng coi là hảo bằng hưu tốt chi kỷ đối với đối phương tình huống vẫn hơi hiểu biết vừa rồi võ tiểu phú cơ bản đều là treo chọc cũng biết trừ cảnh minh là có bệnh bão tử trước đó kiểm tra sức khỏe thời điểm còn có phát hiện qua luet dạ dày nhưng là liền nói nếu là lại không chú ý ngày nào thủng liền phiền thoái dạ dày chủ thông hàng kỳ thật liền là một cái thoái biến đồ ăn khí quan g lấy dịch vị ăn mòn đồ ăn để đồ ăn tại ruột tốt hơn hấp thu tiêu hóa nếu như dạ dày xuất hiện mắc bệnh k i a ruột gánh vác tự nhiên là lớn phổ thông còn tốt hơi ăn không đúng liền dễ dàng xuất hiện trừ cảnh minh tình huống hiện tại võ tiểu phú ngay từ đầu cũng coi là cũng chỉ là đơn thuần như thế trừ cảnh minh bệnh chỉ có thể dựa vào nuôi trước đó võ t i ể u phú trả lại chữ cảnh minh mở cái t o á thuốc t nhượng chữ cảnh minh đúng hạn dùng thuốc chính mình h ả o h ả o điều dưỡng đâu ai có thể nghĩ tới g i a hỏa này bận rộn công việc thuốc này cũng chính là uống một trận không uống một trận đến đằng sau càng là trực tiếp bung ra cho nên có như thế biểu hiện võ t i ể u phú cũng không kỳ quái thế nhưng làm ạ c h tượng này lại xem bệnh cùng trước đó coi như hoàn toàn khác nhau lần này là chứng hư mà lại rất nghiêm trọng chứng 467, đ ộ t phát tình huống một chứng 467, đ ộ t phát tình huống một lao chử ngươi lần này có thể cùng dĩ vãng không giống nhau lắm nha nghe nói như thế chử cảnh minh không khỏi h ô n thân chấn động trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn thoáng lấy lại bình tĩnh như có điều suy nghĩ nói ra trải qua ngưỡng như thế nhấc lên tựa hồ thật là có ít như vậy không giống bình thường trước kia nha tối đa cũng liền là dạ dày ẩn ẩn làm đau thỉnh thoảng sẽ có chút m ó t mà không đi được cảm giác nhưng tổng thể tới nói coi như có thể chịu được mà lại từ các loại bệnh chứng biện chứng góc độ đến xem cũng không giống là như bây giờ a nói đến chỗ này chử cảnh minh sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên trên trán thậm chí dịn ra một tầm mồ hôi mịt hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía bên c thanh â m cũng bắt đầu run rẩy lên lão vọt à chẳng lẽ chẳng lẽ ta đây là chúng chiêu à nha bất quá đầu tiên nói trước ta nói chúng chiêu cũng không phải chỉ nhiễm lên cái k i a đáng sợ ý bộ lạ virus mà là cái gì khác bệnh thì như nói có phải hay không là kết lị đâu kết lị loại bệnh tật này cũng không phải là ép nước đặc hưu nhưng không hề nghi ngờ nó tại ép nước phát bệnh s u ấ t khẳng định là cao nhất truy cứu nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ nước nọ tình trạng vệ sinh tồn tại khá lớn vấn đề kết lị là một loại lấy lị xích mạch đồn huyết đau bụng cùng móc mà không đi được chờ triệu chứng vì điển hình lâm sàng biểu hiện chứng bệnh tính nguy hại không thể khinh thường một khi bất hạnh bị lây nhiễm người bệnh sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn loại tia phẳng phất liền cái mông đều muốn bị lôi ra tới cảm giác tuyệt không phải nói chuyện giật gân mà là thật sự tra tấn nhưng mà so với trên thân thể đau đớn càng làm cho người ta lo lắng nhưng thật ra là bởi vì mất nước mà đưa đến thủy điện hiệu chất mất cân bằng loại tình huống này không chỉ có khó mà ứng đối mà lại nếu như xử lý bất đương vô cùng có khả năng dẫn phát một hệ liệt nghiêm trọng bệnh biến chứng thậm chí nguy hiểm cho sinh bệnh bởi vậy, vậy chúng ta tuyệt không thể khinh thị kết lụy với thân thể người khỏe mạnh tạo thành uy hiếp đương nhiên lời tuy như thế ở trước mặt đối kết lụy lúc mọi người cũng không nên quá độ khủng hoảng dù sao cùng đại danh đỉnh đỉnh ý bộ lạ v i r ú t so sánh kết lụy trị liệu cùng k h ô n g chế so ra mà nói liền muốn dễ dàng hơn nhiều chỉ cần có thể kịp thời phát hiện cùng khai thác hữu hiệu biện pháp tiến hành can thiệp đa số tình huống dưới người bệnh cũng có thể thuận lợi khắc phục ai nha nha vậy mà thật là kết lụy a thời khắc này trừ cảnh mình chị cảm thấy trời đất quay cuồng trong dạ dày rời sông lấp biển khó chịu nguyên bản bởi vì không quen khí hậu mà hơi có vẻ khuôn mặt tái nhận hiện tại càng lạ như là g i ấ y trắng đồng dạng không có chút vết sắt nào hắn thật vất vả mới miễn cưỡng thích hứng hoàn cảnh nơi này cùng ẩm thực vốn cho rằng có thể thuận lợi v ù i đầu vào công việc ở trong đi đâu ai biết lại đột nhiên nhiễm lên cái này khó chơi kết lị nhắc tới kết lị cũng không phải cái gì người hiền lành muốn triệt để chữa trị tuyệt không phải một ngày chi công mắt thấy võ tiểu phú bọn hắn sắp triển khai trọng yếu công việc nhiệm vụ chính mình lại vẫn cứ tại cái này mấu chốt bên trên ngã bệnh c cảnh minh trong lòng gọi là một cái gấp a hắn nhìn chăm chăm võ tiểu phú trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng xin giúp đỡ c h i sắc lao v õ à ngươi m a u giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi cái này kết lị dùng trung ý đến cùng làm như thế nào c h ị liệu a ta cũng không thể cứ như vậy tụt lại phía sau a chúng ta là cùng một chỗ tới công tác ta tuyệt không thể bởi vì điểm ấy bệnh nhẹ sẽ trở ngại mọi người tiến độ võ tiểu phú khẽ bước cảm biểu thị tán đồng h á n bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng phản phất đối trước mắt tình huống cũng không quá mức để ở trong lòng chỉ gặp hắn khẽ mở đôi môi đều đâu vào đấy giải thích nói nhắc tới kết lị a kỳ chủ muốn thành bởi vì chính là n o ạ i cảm lúc ta d ị đâu lại thêm ngày bình thường ẩm thực không đủ sạch sẽ bố trí nó phát bệnh bộ vị ngay tại ruột nơi này mà lại cùng tính khí ở giữa có thiên ti vạn lũ chặt chẽ liên hệ đâu đến mức cụ thể phát bệnh cơ chế nha thì là bởi vì nó ư ớ t dịch độc cùng lạnh leo ở mức trượt tà khí xoắn suýt tại ruột phủ bên trong dẫn đến khí máu lưu thông được không sướng xuất hiện đủng trệ chi tượng kể từ đó ruột bên trong mỡ màng cùng máu lạc nhận tổn thương tiến tới chuyển hóa thành đủng huyết chi vật ruột giá nguyên bản bình thường truyền chức năng cũng bởi vậy thất thường cuối cùng dẫn phát kết lị loại bệnh này nói như vậy Đột nếu h như t tác c bệnh k ế tình lị p h t u tương đối phức tạp đã có nóng lạnh giao thoa lại có hư thực sen lẫn tình huống tồn tại vậy thì phải linh hoạt vận dụng thông lợi cùng thu chắc chắn đem kết hợp ấm ủ cùng thanh nhiệt đồng thời đồng thời cách chữa nhà giống người bây giờ bất quá mới vừa vận nhiễm lên kết lị mà thôi xử lý tương đối vẫn tương đối dễ dàng nha nhưng mấu chốt ở chỗ nhất định phải nắm chặt thời gian trị liệu tuyệt đối không thể kéo dài trì hoang nha nếu không một khi duyên ngộ tốt nhất trị liệu thời cơ coi như không chỉ là đơn thuần sửa trị ruột vấn đề đơn giản như vậy rồi còn phải phí tâm tư đi ứng đối từ kết lị đưa tới một hệ liệt toàn thân tính mau bệnh đâu kê đơn thuốc lấy thuốc nấu thuốc một hệ liệt động tác vận b i ể u xuống tới vốn định buổi chiều lại tinh tế nghiên cứu những cái kia ca bệnh tư liệu kế hoạch cứ như vậy bị đánh loạn ai có thể nghĩ tới đâu tất cả thời gian thế mà đều dùng để phục vụ trừ cảnh minh buổi chiều thời gian ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ dài vào trong phòng hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạ p q u a n g ảnh đúng lúc này gàn cả đi tới võ tiểu phú vị trí hắn vốn chỉ là nghĩ đến hỏi thăm một chút võ tiểu phú có cái gì cái khác nhu cầu không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn thấy võ tiểu phú đang ngồi s ổ m ở một cái lò điện tử trước hết sức chuyên chú chịu được thuốc kia cố nồng đậm thảo dược v ị tràn ngập trong không khí để cho người ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ võ chủ nhiệm ngài đây là đang làm cái gì nha gàn cả một bên hỏi một bên bước nhanh đi ra phía trước dưỡng bộ lên hướng trong nồi nhìn đi nghe được thanh âm võ tiểu phú ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười ta tại nấu thuốc đâu bác sĩ trừ không cẩn thận lây nhiễm kết lị kết lị gạng cá nghe xong hai chữ này con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn vội vàng t r e n đến phía trước nhìn kỹ hướng nằm ở trên giường sắc mặt hơi có vẻ tái n h ậ t trừ cảnh minh sau đó không trô ở gật đầu nói ra đúng đúng đúng chính là cái này bộ dáng chúng ta nơi này mắc kết lị bệnh nhân triệu chứng phần lớn như vậy mà lại kết lị thế nhưng là có chuyển nhiễm tình a đặc biệt là bệnh lị trực khuẩn cùng bệnh lị amid bởi vì chúng ta bên này đối với bệnh nhân phân phương thức xử lý còn chưa đủ hoàn thiện dẫn đến lây nhiễm tính kết lị phát bệnh s u ấ t một mực giá cao không h ạ tuy nói kết lị dẫn đến tử vong s u ấ t không tính đặc biệt cao nhưng nó mang tới phiền phức có thể thực không ít đâu nói đến chỗ này g ạ n c g đem ánh mắt một lần nữa rời về đến ngay tại nấu thuốc võ tiểu phú trên thân trong mắt lóe ra chở mong cùng suy tư còn mang võ chủ nhiệm ngài thuốc này cho bác sĩ chử dùng tới về sau bao lâu có thể có hiệu quả có hiệu quả hẳn là có hai ba ngày còn kém không nhiều lắm đi hai ba ngày g ạ n cả nguyên bản liền ánh mắt sáng ngời giờ phút này trở nên càng thêm sáng trói trói mắt hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được chỉ cần ngắn ngủi hai ba ngày thời gian bệnh mà liền có thể chữa trị làm hắn cảm giác được đau đầu đến cực điểm kết lị giờ này k h ắ c này đứng ở trước mặt v õ tiểu phú tại g ạ n cả trong mắt phảng phất biến thành một tòa lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bảo tàng khổng lồ không sai g ạ n cả trong lòng âm thầm nghĩ ngợi võ tiểu phú bọn hắn không chỉ có riêng chỉ có thể dùng cho đề phòng đáng sợ ỵ vỗ lạ vi rút mà tôi à thế mà liền cái khác bệnh tật như là kết lị bệnh sốt rét các loại đều có thể nhẹ nhõm ứng đối đầu đột phát tình huống hai chương bốn trăm sáu mươi bảy đột phát tình huống hai nghĩ đến đây gặn cả không kịp chờ đợi vội vàng mở miệng hỏi võ chủ nhiệm nhà như vậy toa thuốc này có thể hay không vận dụng đến cái khắc mắc có kết lị trên người bệnh nhân đi đâu nhưng mà tiếp nối là toàn thân tâm đầu nhập suy nghĩ bên trong võ tiểu phú hoàn toàn không có lưu ý đến gặn cả kia tràn ngập tha thiết ánh mắt kỳ vọng chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu hồi đáp nếu như cứ như vậy trực tiếp đem nguyên phương sử dụng quá khứ vậy khẳng định là không thể thực hiện được nhà dù sao bác sĩ chử vừa mới bắt đầu phát bệnh nha so ra mà nói bệnh tình coi như tương đối rất nhỏ dễ dàng trị liệu chút chỉ cần phục d ụ n g mấy phó thuốc trên cơ bản liền không có gì vấn đề lớn nha nhưng là đâu chúng ta đối mặt dạ dày phương diện chứng bệnh lúc dùng thuốc nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được đây này bởi vậy đâu nhằm vào những cái kia mắc tiết lỵ các bệnh nhân hổ thỏa nhất đáng tin biện pháp vẫn là trước thay bọn hắn đem cái m ệ n h sau đó lại căn cứ mỗi cái bệnh nhân tự thân khác biệt thể chất tình trạng cùng bệnh tình cụ thể mở ra cụ chuyên môn thích hợp phương thuốc của bọn hắn tử tiến hành tính nhắm vào trị liệu nha Nếu không, nếu như tùy tiện cầm lấy khác có sắn đơn thuốc liền mũ quáng sử dụng quá khứ nói không chừng chẳng những không cách nào chữa khỏi người ta bệnh ngược lại còn có thể dẫn phát một hệ liệt cái khác không tưởng tượng được nghiêm trọng tác dụng phụ đâu cái này gàn cạ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ ý thức được chính mình trước đó ý nghĩ thực sự quá ngây thơ cùng nông cạn đúng vậy à cho dù là thường gặp thuốc tây tại cho người bệnh sử dụng lúc đều cần tổng hợp cân nhắc rất nhiều nhân tố t ỷ như bệnh tình nghiêm trọng trình độ cá thể khác biệt các loại dùng cái này đến tỉ mỉ chọn lựa ra nhất thích các thuốc cùng nghiêm ngặt đem khống dùng thuốc liều lượng lớn nhỏ mà trung y trị liệu càng là bác đại tinh thâm tận chứa trong đó vô số huyền bí cùng g i ả n cứu nghĩ tới đây gạn gà không khỏi đối với mình trước đó khinh suất cảm thấy có chút xấu hổ đứng đắn hắn còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm một bên v õ tiểu phú đã tâm linh thần hội thấy rõ hắn ý đồ gạn gà b i ệ t trưởng chúng ta vừa mới đến hết thệ đều không cần gốc ngài cũng muốn an tâm chớ n ộ i trước mắt đối với chúng ta tới nói việc cấp bách là công khắc ỵ bộ lạ vi rút cái này n g o à n cố nan đề còn cái khác bệnh tật nha có thể tạm thời hoãn một chút đợi cho thành công chiến thắng ỵ bộ lạ về sau lại đến tập trung tinh lực xâm nhập nghiên cứu vậy lúc này không mượn a võ tiểu phú biết rõ làm việc nhất định phải phân rõ ràng chủ thứ t u ơ n tự cứ việc giống kết lị cái này chứng bệnh không giống ỷ bộ lạ vi rút như vậy khó giải quyết khó trị nhưng nếu quả thật muốn đem nó từ mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên hoàn toàn trừ t ậ n gốc nhưng t u y ệ t không phải chuyện dễ đây cũng không phải là là có thể thuận tiện dễ như t r ở bàn tay liền xử lý thỏa đáng việc nhỏ t u y ệ t không thể lông mày râu r i ê u g n g nộn nếu không rất khả năng cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì bởi vậy lập tức sáng suốt nhất cách làm liền là tập trung tất cả tài nguyên cùng lực lượng toàn lực ứng phó ứng đối ỷ bộ lạ vi rút cái này một cái cực lớn khiêu chiến g ạ n cà vừa mới cũng chính là tâm tình cấp bách chút lúc này cũng là nghĩ minh m ạ c h đúng vậy à ỷ bộ lạ vi rút còn không có mặt mày đâu ăn một miếng không được một tên m ậ p nói không chừng sẽ còn bị cho ăn bể một đâu võ chủ nhiệm là ta muốn đơn giản võ tiểu phú nhìn xem g ạ n cà một bộ thất lạc dáng vẻ cũng là an ủi một câu ngài là viện trưởng này nghĩ bất quá chúng ta cũng không cần hối thuốc ngài yên tâm vô luận là ỷ bộ lạ vi rút vẫn là kết lị c h u n g pi là sẽ bị đánh h ạ một bộ thuốc x u ố n g d ư ớ i trừ cảnh minh cũng cảm giác chính mình tốt lên rất nhiều tối thiểu nhất không cần ghé vào cửa nhà cầu chờ đối với tiêu chạy bệnh nhân tới nói chỉ cần là có thể nằm ở trên giường vậy thì vô cùng hạnh phúc không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một c h í n sách một a xem xét lão võ đừng nói ngươi cái này trung y đúng là học được vị đều nói tây y thấy hiệu quả nhanh ta cái này uống thuốc đi cũng không gặp có ngươi cái này thuốc đông y thấy hiệu quả nhanh à. đó là ngươi không ăn đúng sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng tỉnh lại còn đắm chìm trong trong lúc ngủ mơ đám người đám người nhao nhao vặn eo vẹ cổ dài giường đơn giản rửa mặt sau liền cấp tốc vùi đầu và khẩn trương bận rộn trong công việc nhưng mà khi biết được c h ử cảnh minh vậy mà bất hạnh lây nhiễm kết lị sau lúc tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng phải biết trong đoạn thời gian này mọi người đối với cá nhân vệ sinh cùng ẩm thực an toàn vẫn luôn phá lệ có trọng dù sao hoàn cảnh nơi này điều kiện độ trinh lệ ẩm thực không khiết rất dễ dàng dẫn đến các loại bệnh tật sinh sôi ai cũng không muốn đi tự thể nghiệm kiên làm cho người thống khổ chịu không thấu tiêu chạy cảm giác lúc này đạo thứ nhất phòng tuyến thành lập công việc đang có đầu không lộn xộn tiến hành m ư ấy giờ viện trưởng tự mình mang theo nhóm đầu tiên chân quỹ d ư ợ hoàn đổi tới hiện trường cùng đưa chúng nó giao cho gạn c ạ viện trưởng trong tay gạn c ạ viện trưởng tiếp nhận dược hoàn về sau không dám có chút trì hoãn lập tức tổ chức nhân viên đem những này cứu mạng dược hoàn phân phát cho mỗi một vị trong bệnh viện nhân viên y tế chữa bệnh và chăm sóc nhóm tay nắm lấy cái này mai nho nhỏ dược hoàn trong mắt lộ ra một tia hoài nghi cùng khó có thể tin như thế không đang chú ý một viên tiểu dược hoàn thật có thể ngăn cản được hung mánh vô cùng ỵ bộ lạ vi rút sao cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng mọi người vẫn là phần lớn ôm thử một lần tâm thái không chút do dự đem dược hoàn mất vào theo thời gian trôi qua kỳ tích dần dần phát sinh lúc trước trị liệu cùng hộ lý những cái kia bị bệnh người bệnh lúc chữa bệnh và chăm sóc nhóm cuối cùng sẽ cảm giác được thân thể có chút khó chịu phản phát bị một cố lực lượng vô hình kéo lấy chân sau nhưng bây giờ loại này cảm giác khác thường lại biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn ngạc nhiên phát hiện trạng thái thân thể của mình trở nên càng ngày càng tốt tinh lực dồi dào không còn có trước đó loại kia m ỏ i bệnh cùng cảm giác bất lực g ạ n cả cũng là đem chuyện này phản ứng cho võ tiểu phú n h ư n g võ tiểu phú cũng không khỏi đến cười cười đây là tâm lý tác dụng a đau a đột nhiên từ một gian trong phòng bệnh truyền ra một tiếng như tê tâm liệt phế thống khổ tiếng hô h á n thanh âm kia giống như một thanh lợi kiếm đâm rách không khí thẳng tắp tiến vào võ tiểu phú đám người trong l ô thai nghe được bất thình lình tiếng kêu to võ tiểu phú cùng người đứng bên cạnh hắn đều là trong lòng giật mình vội vàng quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại tại quá khứ trong một đoạn thời gian võ tiểu phú cùng với đoàn đội một mực tại không ngừng cố gắng thành công đem đạo thứ hai phòng tuyến mở rộng phổ cập ra những cái kia mắc có nhẹ trung độ triệu chứng những người bệnh bây giờ đã n h a o n h a o dựa theo võ tiểu phú bọn hắn tỉ mỉ điều phối phương thuốc bắt đầu tiếp nhận thuốc trị liệu nhưng mà dù sao thời gian vẹn vẹn đi qua ngắn ng dược hiệu chưa có thể hoàn toàn hiện hiện ra kỳ thành quả tự nhiên cũng sẽ không giống mọi người kỳ vọng như thế hiệu quả nhanh chóng trước mắt đang đứng ở cái này mấu chốt giai đoạn thí nghiệm đối với mỗi một vị ngay tại uống thuốc bệnh nhân mà nói đều cần cho phá lệ mật thiết chú ý cùng chăm sóc nhất là phát ra trận này tiếng la căn này phòng bệnh bên trong ở bệnh nhân chính là võ tiểu phú nhìn thấy tiến triển nhanh chóng mấy cái ca bệnh một trong nguyên nhân chính là như thế đ ố i bị bệnh nhân này chăm sóc càng là dung không được nửa điểm lơ là sơ suất đám người vội vã đuổi tới trước phòng bệnh bước chân hơi có vẻ bối rối bọn hắn đứng bước về sau ánh mắt không hẹn mà cùng xuyên thấu qua kia phiến trong suốt cửa sổ thủy tinh vào bên trong phòng bệnh ném đi lo lắng mà khẩn trương tầm mắt chỉ gặp nằm trên giường bệnh vị kia người bệnh giờ phút này đang gặp lấy thống khổ to lớn tra tấn mặt mũi của hắn bận mẹo lông mày chăm chú nhăn lại bờ môi run nhẹ nhẹ thỉnh tô ạng phạt ra rên dỉ trầm thấp âm thanh một bên tâm điện máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn cho thấy số liệu làm cho người nhìn thấy mà giật mình huyết áp cùng nhịp tim đều đã tiêu thăng đến nguy cấp giá trị trình độ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá sinh mệnh phòng tuyến càng khiến người ta lo lắng chính là người bệnh bề ngoài tình trạng Hán t o mạch n trên giới máu hôi đồng địa, bởi vì quá độ khuyết trương mà nội trương khiến cho toàn bộ bộ mặt thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ người bệnh hai tay nằm chắt thành giường đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được thành giường phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang thân thể của hắn càng không ngừng run dày dữ dội phản p h ấ t bị một cố cường đại lực lượng không chế không cách nào tránh thoát thống khổ này trói buộc không được nhìn thấy trước mắt một màn này trong đám người chuyển đến một tiếng kinh hô chúng nhân trong lòng không khỏi xích chặt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng võ tiểu phú càng là không chút do dự một cái bước xa xông vào phòng bệnh động tác nhanh chóng nhường bên cạnh ý đồ ngăn trở gạn cạ căn bản không kịp phản ứng giờ này khác này người mắc bệnh này hiển nhiên đã bệnh tình chuyển biến xấu. tiến triển đến thời kỳ cuối giai đoạn căn cứ số liệu đương sốt u s u ố t huyết lúc phát tác người bệnh sẽ cảm giác được chính mình phản g phất luận vào một cái nóng bỏng vô cùng lồng hấp bên trong loại kia khó nói lên lời cảm giác nóng rực vô luận là từ bệnh nhân chính miệng miêu tả vẫn là nhân viên y tế quan sát đến xem đều tuyệt không so với bị sống sở sở chừng chín muốn tốt chịu bao nhiêu ngay một k h ắ c này cơ hội không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận loại tình huống này mang tới t r ù n g kích cùng áp lực gạn cả thân là bệnh viện này viện trưởng trải qua vô số t u ế n g u y ệ n tận mắt nhìn thấy qua quá nhiều cùng loại như vậy làm cho người đau lòng nhức góc bệnh hoạn chẳng cảnh hắn như thế dốc hết toàn lực phân đấu truy cứu nguyên nhân đơn giản là khát vọng có thể để cho mỗi một cái đến đây cầu y người bệnh khỏi bị như vậy cực kỳ bi thảm tra tấn cùng đau khổ thậm chí lúc trước hắn đã thấp xuống nội tâm đối chữa trị người bệnh ôm lấy kỳ vọng không còn yêu cầu xa vời triệt để trị tận gốc chứng bệnh chỉ cầu dù chỉ là có thể để cho người bệnh tại qua đời lúc nhiều một phần a n tưởng thiếu chịu một chút như vậy như là cực hình dày vò cũng được yêu cầu đặc biệt chú ý chính là ở vào trước mắt giai đoạn này người bệnh thân thể mang theo t r u y ề n nhiễm tính có thể xưng là cường liệt nhất thời điểm chính là bởi vì biết do điểm này gạn ca mới cực lực muốn ngăn cản võ tiệu phú tiến vào phòng bệnh nhưng mà tiếc n ố i là hết thẻ đều đã quá muộn võ t i ể u phú sớm đã như mũi tên đồng dạng bọt vào gián phòng mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú phía dưới mọi người kinh ngạc phát hiện võ tiểu phú lại không chút do dự từ một bên trị liệu trên xe cầm lên một cây cây thước hơn nữa còn là một cây băng lãnh cứng r ắ n xích s á t tử tại mọi người kinh ngạc không thôi khó có thể tin ánh mắt tập trung bên trong võ tiểu phú ngoài dự liệu trực tiếp huy động lên trong tay cây kia cây thước hướng phía trên giường bệnh người bệnh thân thể dùng sức phá l a chương bốn phương đông bu thuật một chương bốn phương đông bu thuật một t cho dù là một cái thân thể c ư ờ n g kiện phổ phổ thông thông người đụng phải như thế mãnh liệt pha xoa chỉ sợ trên thân cũng sẽ lập tức hiện ra t ừ n g đạo nhìn thấy mà giật mình bết máu tới cũng chi trước mắt người mắc bệnh này đang đứng ở mạch máu nội trương đặc thù tình trạng phía dưới yếu ớ t trình độ càng là viễn siêu thường nhân tưởng tượng quả nhiên vẹn vẹn liền là cái này nhìn như lơ đãng quét qua người bệnh tiểu huyết quản cũng đã không chịu nổi áp lực mà p h á tan đến bắt đầu có máu tươi chậm rãi c h ả y ra thế nhưng là đối mặt tình hình như vậy võ tịu phú lại biểu hiện được lạ thường lạnh lùng cùng lạnh nhạt kia từ người bệnh trên da không ngừng ra bên ngoài d ớ n máu cảnh tượng phản phất căn bản không có tiến vào tầm mắt của hắn hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi một chút lại một chút tái diễn động tác trong tay tựa hồ hoàn toàn không thấy trước mắt ngay tại phát sinh hết thảy cũng không lâu lắm nguyên bản coi như sạch sẽ người bệnh thân thể đã trở nên trải rộng huyết tấn từ đầu đến chân cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn hảo không chút tổn hại r a thịt không nói khoa trương chút nào giờ phút này người bệnh bộ dáng đơn giản so với bọn hắn trước đó nhìn thấy còn muốn làm cho người lông xương sợ h ã i được nhiều dù sao mới người bệnh nhiều lắm là cũng chính là khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợt thôi nhưng bây giờ lại là sống sờ sờ biến thành một cái danh phủ kỳ thực hết nhân nếu không phải bởi vì người bệnh trên thân kết nối lấy các loại dụng cụ tinh vi đồng thời máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn số liệu trên màn ảnh từ đầu đến cuối cho thấy người bệnh dấu hiệu sinh tồn còn bình ổn mọi người ở đây chỉ sợ đều sẽ nhịn không được hoài nghi người bệnh này phải chăng đã bất hạnh qua đời không đúng người bệnh dấu hiệu sinh tồn thế mà vững vàng trước đó kia kinh tâm động phách một màn võ tiểu phú cầm cây thức mạnh phá người bệnh tràn g cảnh thực sự quá mức rung động lòng người đến mức tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn bị sợ ngây người thậm chí liền người bệnh mấu chốt nhất dấu hiệu sinh tồn đều bị ném đến tận lên chín tầng mây cho tới giờ khác Mọi mới người n h rất rõ o n ràng hiện tại vẹn vẹn chỉ là bởi vì thân thể thừa nhận kịch liệt đau nhức bố trí phải biết đối với những kinh nghiệm kia phong phú lâu dài cùng các loại người bệnh liên hệ nhân viên y tế nhóm tới nói sắp chết trạng thái g i ớ i g i ữ t ậ n khuôn mặt cùng thuần túy từ đau đớn đưa tới g i ữ t ậ n biểu lộ ở giữa khác nhau bọn hắn thế nhưng là một chút liền có thể phân biệt đến rõ ràng như thế xem ra võ tiểu phú quả nhiên là sáng tạo ra một cái kỳ thi ta ngay tại vừa rồi kia nhìn như điên cuồng lại không thể tư nghị một phen thao tác về sau hắn vậy mà thành công đem tên này bồi hồi tại bên bờ sinh tử người bệnh gắng gượng từ quỷ môn quan cho túm trở về cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à một bên gạn cả t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy đều là kinh hại đến cực điểm thân sắc mỗi h ắ n há miệm run dày r u n động ngay cả âm thanh cũng giống như bị sợ hai chỗ đông kết đồng dạng trở nên l ấ p ba l ấ p bắp ta ta đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy chỉ gặp hắn rỗi ra con những kia run dậy không ngừng tay thẳng tắp chỉ hướng phòng bệnh phương hướng phản g p h ấ t nơi đó ẩn giấu đi cái gì làm cho người dùng mình bí mật nói thật ra g ạ n g gà xử lý ỷ bộ lạ vi rút phòng và chữa trị công việc đã có một đoạn thời gian rất dài tại đoạn này tháng năm dài đằng đắng bên trong hắn mắt thấy qua vô số cùng loại bệnh tình người bệnh mỗi một lần nhìn thấy những cái kia sinh bệnh tại ốm đau cha tấn dần dần ta biến hắn tâm đều sẽ hung hăng điệu chặt nhưng mà vô luận bọn hắn những n à y nhân viên y tế như thế nào dốc hết toàn lực nếu thử sử dụng đủ loại thuốc cùng phương pháp trị liệu cuối cùng lại thường thường chỉ là tốn công bổ ích thậm chí còn có thể sẽ tăng lên người bệnh thông khổ nhưng là hôm nay ngay tại cái này nhìn như phổ thông trong phòng bệnh vậy mà xuất hiện kinh người như thế một màn không có đắt đỏ thuốc duy trì không có chức vào thiết bị công nghệ cao phụ trợ vẹn vẹn nương tựa theo một thanh phổ phổ thông thông tây thước lại thêm một chút nhìn như đơn giản thao tác thế mà liền có thể thành công đem một cái nguyên bản đã bồi hồi tại kề cận cái chết người bệnh gắng gượng từ trong vực sâu t ú n trở về gạng gạ trong đầu không ngừng hiện lên trước đó những cái kia thất bại án lệ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh thật chẳng lẽ có chỗ bị phương đông ma phát tồn tại sao nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng dạng này ly kỳ sự tình giờ phút này hắn ngơ ngác đứng tại chỗ con mắt chăm chú tập trung vào trong phòng bệnh cái kia vừa mới được cứu vớt trở về người bệnh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục giờ phút này mới chậm rãi khép lại miệng k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc đừng nói là gạc gạc liền xem như trung y kinh nghiệm phong phú như bọn hắn như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp tại lần đầu tiên nhìn thấy người mắc bệnh ngay lúc ở sâu trong nội tâm cũng không nhịn được dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác bởi vì bệnh tình của người bệnh thực sự quá mức nghiêm trọng cơ hồ đến hết cách xoay chuyển tình trạng đến mức võ tiểu phú sử dụng cái kia trị liệu thủ đoạn đừng nói là tự mình nếm thử vật dụng bọn hắn thậm chí liền tưởng tượng một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết loại phương pháp này căn bản không bị quốc tế chữa bệnh tiêu chuẩn n h ả i b i t h ư n h này n h ô n u ố c tế chứng minh hữu hiệu thế thì còn dễ nói nhưng nếu như vô hiệu đâu như vậy bọn hắn rất có thể sẽ trở thành hình nhân thế mạng gánh vác lên tất cả trách nhiệm cùng hậu quả mà lại gà gà biết rõ giờ này khắp này chính là người bệnh t r u y ề n nhiễm tính là cường liệt nhất giai đoạn chẳng lẽ bác sĩ h à n cùng bác sĩ lục sẽ không rõ ràng sao đối mặt dạng này một cái không biết có hữu hiệu hay không phương thức trị liệu còn muốn b u ớ c lên bị lây nhiễm to lớn phong hiểm đi áp dụng nó trong lòng của hai người từ đầu đến cuối tràn đầy xoắn suýt cùng do dự đúng lúc này một tên đến từ bệnh viện bác sĩ nhịn không được mở miệng nói đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phương đồng vụ thuận sao ta nhìn a võ lao sư khẳng định hiệu được thi triển vụ thuật tiếng nói của hắn vừa dứt lập tức đạt được chúng quanh cái khác nhân viên y tế n h a o n h a o phụ h o ạ không sai nhất định là vũ thuật mới có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế cảnh tượng mọi người châu đầu kề hai nghị luận phản phất loại trừ đem nó đổ cho thần bí khó lường vũ thuật bên ngoài cũng tìm không được nữa bất luận cái gì giải thích hợp lý đến thuyết minh trước mắt cái này làm cho người khó có thể tin một màn còn đứng ngay đó làm gì đâu nhanh đi nhìn xem bệnh nhân a chỉ nghe văn tân hàn dẫn đầu cao giọng ô cái kia nhanh nhẹn tư duy cùng quả quyết hành động quả nhiên là làm cho người tán thưởng không thôi lời còn chưa dứt chỉ gặp hắn một cái bước xa xông về phía trước không chút do dự trực tiếp hướng phía cửa phòng bệnh bước d à i tiến giờ này khác này vị k i ê nguyên n bản mạng g i ố n g như treo trên sợi tóc bồi hồi tại bên mở sinh tử người bệnh đã như kỳ tích bị võ tiểu phú thành công từ quỷ môn quan gắng gượng t ú n trở về nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu liên tiếp sau còn có rất nhiều mấu chốt công việc chờ đợi mọi người đi hoàn thành nhưng là những công việc này liền không thể đều chỉ vào võ tiểu phú đi hoàn thành bọn hắn cũng phải hành động những người khác nghe được văn tân hàn la lên về sau giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng n a o n a o lấy lại tinh thần vội vàng di chuyển bước chân chuẩn bị theo sát phía sau cùng nhau tràn vào phòng bệnh đúng lúc này may mắn gàn cả tay mắt lanh l ẹ cấp tốc đưa tay ngăn cản bọn này lòng nóng như lửa đốt đám người chậm một chút nữa chỉ sợ tất cả mọi người sẽ toàn bộ chen vào cái kia nho nhỏ trong phòng bệnh không cần đến nhiều người như vậy tất cả đều đi vào có mấy người đi vào là được rồi gàn cả một bên lớn tiếng a xích một bên dùng uy nghiêm ánh mắt quét mắt đám người chương 468, phương đông b ư u thuận 2, a i chương 468, phương đông b ư u thuận 2, ngay sau đó hắn đem tầm mắt chuyển hướng văn tân hàn thái độ thành khẩn nói ra Văn n lão sư, g à i yên tâm đi, n gã ư trước ờ i bệnh mắt đ thoát một chút bật khỏi nguy hiểm dần dần khôi phục lại.、Còn、lại nguy dần dần Còn vụ sở ự vụ giao cho chúng ta những này, chuyên nghiệp nhân viên giao chúng những nghiệp ngài ngoài liền thời ta cho chuyên được, các nhân này bên tế tạm t là làm y xử lý sơ r đi. Gặn cả sở dĩ ngăn lại đám người không cho bọn hắn một bầy bong tràn vào phòng bệnh chủ yếu là lo lắng văn tân hàn bọn người sẽ không c ẩ n t h ậ n nhận ý bộ lạ vi rút lây bệnh phải biết đi qua võ tiểu phú phen này thao tác nói là ý bộ lạ vi rút đã tràn ngập toàn bộ phòng bệnh cũng không đủ gặp gã còn nhớ rõ văn tân hàn bọn hắn là đến chỉ đạo công tác sông pha chiến đấu sự tỉnh cũng không thể để cho bọn họ tới g ạ n cá đội vàng ủy nhiệm dưới tay mình kinh nghiệm phong phú lại đi qua nghiêm ngặt phòng hộ biện pháp huấn luyện nhân viên y tế tiến vào phòng bệnh khai triển đến tiếp sau công việc những n à y nhân viên y tế đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị gì bởi vì tại võ tiểu phú bọn hắn đến trước đó g ạ n cá liền đã cho bọn hắn làm tư tưởng công việc g ạ n cá sớm đã cùng bọn hắn tiến hành qua xâm nhập câu thông cùng đem tình huống trình bày đến mười phần rõ ràng võ tiểu phú bọn người lần này đến đây chủ yếu là vì chỉ đạo công việc mà không phải tự mình mạo hiểm bởi vậy những cái kia g i c h m ệ n nhọc cùng tràn ngập nhiệm vụ nguy hiểm sớm tại ngay từ đầu liền đã đặt thành trung nhận thức từ g ạ n cạ dẫn đầu đoàn đội gánh chịu bởi vì tiền kỳ tư tưởng công việc làm được cực kỳ vững c h ắ c đúng chỗ giờ phút này mọi người tự nhiên nghĩa vô phản cố thực hiện trách nhiệm của mình văn tân hàn yên lặng nhìn chăm chú lên g ạ n cạ dẫn người đi tiến phòng bệnh về sau liền không còn kiên trì ý mình trong lòng của hắn tin tưởng g ạ n cạ nói đến không phải không có lý hoàn toàn chính xác không cần như thế đông đảo nhân thủ tham dự trong đó chỉ cần có người có thể thuận lợi hoàn thành tương quan công việc là đủ ánh mắt của mọi người chuyển hướng trong phòng bệnh chỉ gặp v o tiểu phú giờ phút này toàn thân hiện đầy h ế t ấ nguyên bản khiết mạch vô hà trang phục phòng hộ bây giờ đã bị máu tươi thấm nhiễm thành một mảnh tinh hồng nhìn qua làm cho người dùng mình nếu không phải tất cả mọi người ở đây vừa mới chính mắt thấy lúc trước phát sinh một mảng kia chỉ sợ đều sẽ tưởng lầm là võ tiểu phú đối người bệnh áp dụng một loại nào đó đáng sợ hành vi võ lao sư mời đi nghỉ trước một chút tiếp xuống công việc liền giao cho chúng ta đi gàn cả đối võ tiểu phú nói võ tiểu phú cũng không tiếp tục kiên trì lúc này trên người h ắ n đúng là yêu cầu xử lý một chút trong phòng bệnh thiết trị ô nhiễm thông đạo võ tiểu phú không tiếp tục từ cửa phòng ra ngoài mà là đi ô nhiễm thông đạo đi trước xử lý người bệnh tình trạng đi qua một phen khẩn cấp mà có tự xử lý về sau rốt cuộc dần dần hướng tới ổn định nhưng mà làm cho người ngoại ý muốn chính là võ tiểu phú cũng không giống đám người kỳ vọng như thế cấp tốc xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong lần này sự kiện bên trong võ tiểu phú cùng người bệnh ở giữa có thể nói là tiến hành một lần cực kỳ thân mật lại thời gian dài tiếp xúc không chỉ có như thế người bệnh trên thân rất nhiều máu ấu không giữ lại chút nào nhiễm đến võ tiểu phú toàn thân cái này không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn hắn nhận lây nhiễm phong hiểm phải biết ngày bình thường nhân viên y tế tại cho người bệnh áp dụng trị liệu lúc đối với r a vào phòng bệnh thời gian đều có cực kỳ nghiêm khắc hạn định nó mục đích chính là vì trình độ lớn nhất giảm xuống lây nhiễm khả năng có thể lần này tại gạn cả cùng với khác mắt người bên trong võ tiểu phú vị trí tình hình đơn giản có thể x ư n g nguy hiểm cao đến thời điểm phản p h ấ t bị lây nhiễm đã trở thành ván đã đóng thuyền sự t ì n h cho nên nhất định phải trước làm kiểm tra cũng may kết quả này tới cũng nhanh cũng chính là một giờ công phu mà tôi h một gian trong phòng họp văn tân hẳn gẳn ca bọn người lúc này đều ngồi tại trong phòng họp võ tiểu phú không tại g ẳ n ca bốn là muốn cùng bác sĩ hàn bọn hàn thảo luận một chút võ tiểu phú vừa rồi vu thuật bác sĩ hàn bọn hắn nghe vậy về sau cũng là không khỏi l ắ t đầu vội v a n g nói vẫn là chờ v õ tiểu phú trở về sẽ cùng nhau trò chuyện đi gàn gạ cũng biết có chút nóng n ả y thế nhưng là v õ tiểu phú lúc này đến t r ả đến một hồi đâu đây không phải lòng ngứa ngáy có chút nhịn không được n h a bất quá bác sĩ hàn đều nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ bất quá chờ đợi luôn là làm người nóng lòng không người nào nguyện ý nhìn thấy v õ tiểu phú gặp bất hạnh cho dù mọi người trong lòng đều t ì n h tưởng khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng giờ này khắc này tất cả mọi người vẫn lòng tràn đầy mong mọi kỳ tích xuất hiện nếu như nói trước đó gặp ca bọn người chỗ nghe nói liên quan tới võ tiểu phú đủ loại sự tích vẹn vẹn dừng lại tại truyền thuyết phương diện như vậy giờ phút này bọn hắn thì là chính mắt thấy võ tiểu phú kia làm cho người kinh t h á n không thôi thần kỳ ma pháp ai có thể nghĩ tới hắn chỉ dựa vào một thanh p h ổ phổ thông thông tây thước liền thành công đem mạng sống như treo trên sợi tóc người bệnh từ tử vong được sâu gắn gượng g tốn trở về phải biết đây chính là bọn hắn những n à y nhân sĩ chuyên nghiệp phấn đấu lâu như vậy đều thúc thủ vô sách không cách nào đạt thành hành động vĩ đại a chính vì vậy coi bọn hắn tận mắt chứng kiến được võ tiểu phú thể hiện ra như thế siêu phàm năng lực thời điểm trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra càng nhiều mong đợi hơn đã võ tiểu phú có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến nhưng hắn kia theo không kịp sự tình vậy có phải mang ý nghĩa còn có càng nhiều kinh hỉ chờ đợi bọn hắn đi phát hiện cùng thực hiện đâu kết quả là bọn hắn đánh trong đ ấ y lòng chân thành khát vọng võ tiểu phú có thể lông tóc không tổn hao gì trở về cùng dẫn theo bọn hắn kể vai chiến đấu cộng đồng đánh hạ cái này kinh khủng ỵ vô lạ virus tí c á c h thời gian tựa như xa lậu chung cắt m i ệ n g chậm rãi trôi qua mỗi phút mỗi giây mất đi đều để lòng người tiêu khó nhịt mắt thấy khoảng cách võ tiểu phú công bố kết quả cuối cùng thời khắc càng ngày càng gần ở đây mỗi người trong lòng đều giống như bị một đ o à n h ừ n g hực liệt hòa thiêu đốt lấy đồng dạng lo lắng và phần có người càng không ngừng xoa xoa tay bàn tay phản phất dạng này liền có thể làm dịu nội tâm thần trường có người thì cắn chặt môi ánh mắt từ đầu đến cuối một mực khóa chặt tại cửa phòng đóng chặt phía trên tựa hồ muốn xuyên thấu qua cánh cửa kia nhìn thấy bên trong ngay tại phát sinh hết thảy còn có người dứt khoát trong phòng đi qua đi lại bước chân lộ ra lộn xộn mà gấp rút hoàn toàn mất đi ngày bình thường vốn có chầm ổn cùng chấn định toàn bộ không khí đẹ nén để cho người ta cơ hồ không thở nổi. nhưng mà lại không ai nguyện ý đánh vỡ phần này đi l ặ n g sợ bất luận cái gì một điểm tiếng vang đều sẽ b ấ y nhiều đến cái kia liên quan đến võ tiểu phú vận mệnh cùng vô số sinh mệnh tương lai thời khắc mấu chốt đinh linh đinh linh một trận thanh thúy mà dồn dập t r u n g điện thoại di động bỗng nhiên vang lên phá vỡ phòng họp kia nguyên bản không khí a n tĩnh thanh â m này phảng phất một đạo t i ề m điện trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người giờ phút này gạng gạ đang đứng trong đám người nghe được điện thoại di động của mình tiếng chung một khắp này hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống giống như là bị một con bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt phải biết tại trong bệnh viện này bởi vì đối với người và người trực tiếp hô to thông chi loại phương thức này sớm đã trở thành lịch sử thay vào đó là thông qua điện thoại cùng điện thoại đến truyền đạt các loại tin tức trọng yếu bởi vì mọi người biết rõ lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành tín hiệu truyền lại không thể nghi ngờ là giảm bớt lây nhiễm phong hiểm hữu hiệu nhất con đường một trong dù sao lợi hại hơn nữa virus cũng không có khả năng theo tín hiệu một đường truy tung mà đến đây đi theo tiếng trung duy trì lâu dài không ngừng mà văn vọng ánh mắt của những người chung quanh như là đèn chiếu đồng loạt bắn ra đến gạn cả trên thân trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình tựa như chính giữa sân khấu nhân vật chính thừa nhận vô số ánh mắt mạng tới áp lực g ạ n ca nhịp tim càng thêm kịch liệt giống như nhịp chống thùng thùng rung đ ậ u hắn vô ý thức đưa tay sở về phía túi cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra tay lại hơi có chút run dày khi sâu một hơi về sau g ạ n ca rốt cuộc n h ấ n xuống nút trả lời đưa di động áp vào bên hai nhưng mà không đợi đối phương nói xong lời dạo đầu vẹn mẹn chỉ là nghe được viện trưởng võ lao sư kết quả là âm tính chúng ta dùng chương 469, kỹ thuật mới chương 469, kỹ thuật mới câu nói này lúc g ạ n ca tựa như bị xét đánh cả người đều ngây dại đằng sau người kia nói nội dung cụ thể là cái gì hắn căn bản không dành bận tâm thậm chí liền một chữ đều không thể lại nghe đi vào giờ này k h ắ c này trong óc của hắn chỉ còn lại có kia cực kỳ trọng yếu hai chữ âm tính làm sao có thể chứ võ tiểu phú kiểm tra kết quả lại là âm tính tin tức này thực sự quá mức ngoài dự liệu đến mức gạn ca hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai phải biết võ tiểu phú thế nhưng là thân ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh ở trong a cùng rất nhiều người lây bệnh tiếp xúc mật thiết theo lẽ thường tự nói bị lây nhiễm cơ hội là chuyện bắn đã đóng tiền nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt võ tiểu phú không chỉ có bình yên vô sự hơn nữa còn là âm tính chẳng lẽ trên người hắn thật sự có lấy một loại nào đó không muốn người biết thần kỳ ma lực hay sao g ạ n cạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chân kinh đúng nhất định là có thần kỳ ma lực thế nào viện trưởng là võ lao sư kết quả tới sao đám người lòng nóng như lửa đốt mà hỏi g ạ n cạ lúc này sắc mặt càng là kích động âm tính là âm tính âm tính thế mà thật là âm tính đương gàn cạ bác sĩ lớn tiếng nói ra kết quả này lúc văn tân h ằ n cùng cái khác người ở chỗ này đơn giản không thể tin vào thái của mình ngay sau đó bọn hắn giống như là bị nhen lửa khói đ ồ n g dạng hương phấn đến trực tiếp từ chỗ ngồi thượng nảy lên tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt nói thật cứ việc đạo thứ nhất phòng tuyến vững chắc trình độ tại hoa quốc đã sớm qua nhiều lần thực tiễn kiểm nghiệm nhưng lần này tại ép nước đối mặt tình huống lại dị thường phức tạp khó giải quyết ai có thể cam đoan võ tiểu phú nhất định có thể ngăn cản được virus xâm nhập đâu mỗi lần nghĩ tới chỗ này mọi người liền sẽ không tự chủ được cảm thấy một trận hoảng sợ đặc biệt là văn tân hàn trong lòng của hắn càng là tràn đầy hối lận cùng tự trách lúc trước làm sao lại không thể ngăn lại võ tiểu phú nhường hắn đi vào cái này nguy hiểm t r ù n g điệp địa phương đâu mà bây giờ tất cả lo lắng đều theo gạn cạ bác sĩ trong miệng âm tính hai chữ tan thành mây khói viên kia một mực treo cao tại cổ học nhi tâm cuối cùng là vững vững vàng vàng trở xuống trong bụng âm tính tốt thật sự là quá tốt mọi người nao h nhao nhảy cấm hoan hô toàn bộ phòng họp trong nháy mắt biến thành sung sướng hải dương mà đúng lúc này hoàn thành cách ly quan sát võ tiểu phú mặt m ỉ m cười nhện bước nhẹ nhàng bộ phát hướng phía phòng họp đi tới đương phòng họp đại môn trầm rãi mở ra võ tiểu phú xuất hiện ở trước mắt mọi người một sắt na không khí hiện trường lần nữa sôi trào đến đỉnh điểm mọi người cùng nhau tiến lên không tốn sức chút nào liền đem võ tiểu phú g ơ lên cao cao phản phất hắn là khải hoàn m à về anh hùng giờ phút này trên mặt của mỗi người đều tràn đầy không cách nào che giấu kích động cùng mừng rỡ võ lao sư lần này vô luận như thế nào ta đều muốn vì ngài tỉ mỉ chủ bị một trận thịnh đại hội chúc mừng nha ngài nói nhanh lên một chút xem đối với trận này hội chúc mừng ngài có hay không đặc biệt ý nghĩ hoặc là yêu cầu đâu chỉ cần ngài nói ra chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi an bài chứng thực đúng chỗ nghe được gạn cạ lần này đầy nhiệt tình lời nói về sau võ tiểu phú không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc cùng tò mò hội chúc mừng h á n tự lẩm bẩm hiển nhiên đ ố i đột nhiên xuất hiện này đề nghị không có chút nào chuẩn bị tâm lý không sai nha võ lao sư ngài lần này làm ra thành tựu i đơn giản quá thần kỳ á đây chính là có thể bị trịnh trọng kỳ sự ghi chép tiến phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút trong dòng sông lịch sử sự kiện trọng đại nha giống như vậy vĩ đại công tích sao có thể không thêm vào ăn mừng đâu g ạ n cạ kích động đến đỏ b ừ n g c ả khuôn mặt thanh âm cũng không tự dắt tăng lên người chung quanh ngao nhau, nhau phụ họa g ạ n cạ quan điểm không chỗ ở gật đầu biểu thị đồng ý đúng là như thế Võ tiểu t phú h ô nếu g dụng một loại không thể tưởng tượng lại cực kỳ thần kỳ phương pháp, thành công trong nguyên qua tay vận vào thần thành thần tên bản một một thể từ tử thần trong tay đoạt loại lại lại kỳ kỳ pháp, h ở cực c sắp đã t danh giới người bệnh sinh mệnh. n giới ế như loại này đặc biệt trị liệu thủ đoạn có thể có được rộng khắp mở rộng cùng ứng dụng ra như vậy nó không hề nghi ngờ sẽ trở thành toàn bộ phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút lịch trình ở trong có vượt thời đại ý nghĩa sự kiện quan trọng thức đột phá cùng tiến triển đáng nhắc tới chính là tính đến cho đến trước mắt tại dài rằng giặc mà gian khổ phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút trên đường đã đứng sừng sững lên hai tòa chiếu sáng dạng dỡ trọng yếu sự kiện quan trọng trong đó một tòa dĩ nhiên chính là trước đó từ võ t i ể u phú bằng vào c h á c tuyệt tài hoa cùng không ngừng cố gắng tự tay đúc thành m à thành tam đạo phòng tiến đến rồi mà đổi thành bên ngoài một tòa liền là trước mắt tòa này đồng dạng cũng là xuất từ vị thiên tài này chi thủ chúc mừng coi như xong đi dù sao cái này còn sớm đây cách thành công còn kém xa lắm đâu đến mức ngài nâng lên phương pháp kia nói thật ta lúc ấy cũng chính là ôm thử một lần thái độ đi làm căn bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu có thể thành công nghe tới võ t i ể u phú nói ra lời nói này lúc mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc nếu như vẹn vẹn chỉ là thử một chút mà thôi vậy hắn như thế nào lại tự tin như vậy tràn đầy bọn thẳng đi vào đâu phải biết loại hành vi này yêu cầu cực lớn dũng khí cùng quyết đoán nhất là những cái kia quen thuộc võ t i ể u phú người thì như văn tân hàn các loại bọn hắn đối với cái này cái gọi là thử một chút càng là trong lòng còn có lo nghĩ bởi vì dựa theo bọn hắn đối võ t i ể u phú hiểu rõ gia hỏa này trong miệng thử một chút cùng người bình thường lý giải có thể khác nhau rất lớn dưới tình huống bình thường người khác nói tới thử một chút thường thường mang ý nghĩa trong lòng cũng không có nhiều ít năm chắc thậm chí có thể nói là không có đầu mối thử thời bật tôi nhưng mà võ tiểu phú lại không phải như thế hắn thấy nếu như không có niềm tin tuyệt đối kia hết thệ đều chỉ có thể xem như thử nhìn một chút nói cách khác dù là có chín thành chín khả năng chỉ cần không phải trăm phần trăm xác định đối với hắn mà nói cũng bất quá là một lần nếm thử mà thôi võ lao sư ngài vẫn là nhanh nói cho chúng ta một chút vừa rồi kêu ma pháp thần kỳ đi làm sao lại dùng một cây cây thức đem người bệnh cho từ biên giới tử vong kéo về ma pháp cũng không liền là ma pháp sao bằng không sao có thể thần kỳ như vậy l ắ t đầu võ tiểu phú cũng là cười cười đó cũng không phải là ma pháp gì chẳng qua là một cái khối đất pháp thôi quê nhà của ta có loại trị liệu ốm đau phương thức gọi liệu pháp phóng huyết trong đó có một hạng liền là cạo gió cạo gió bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục trao đổi một ánh mắt lẫn nhau ngầm hiểu kỳ thật trước đó bọn hắn đã từng hoài nghi tới võ tiểu phú chố áp dụng trị liệu thủ đoạn có thể là cạo gió nhưng loại ý nghĩ này thoáng qua liền mất liền bị phủ định dưới mất phải biết truyền thống trên ý nghĩa trung ý cạo gió tuy nói cũng có thể để cho người ta cảm thấy đau đớn đồng thời sẽ ở người bệnh mặt ngoài thân thể lưu lại một chút huyết sắc ấm ký nhưng mà trình độ kém xa nhìn thấy trước mắt như vậy khốc liệt hồi t ư ở n g lại vừa rồi nhìn thấy võ t i ể u phú cho bệnh nhân thi trị chẳng cảnh vậy đơn giản cùng ăn tết lúc g i ế t heo hơi nổ lông giống như lúc không đúng thậm chí so cái kia còn muốn hung ác được nhiều chỉ gặp võ t i ể u phú ra tay không lưu tình chút nào phản phất đem toàn bộ lực lượng đều chút xuống trong tay t r ổ i cao su phía trên tạo gió làm ộ t loại trung ý liệu pháp có thể hữu hiệu khơi thông nhân thể kinh lạc xúc tiến khí huyết lưu thông từ đó cải thiện bộ phận huyết dịch tuần hoàn tình trạng cùng với thân thể người bộ phận chức năng đưa đến nhất định điều tiết tác dụng dưới mắt người mắc bệnh này tình huống đặc t h ủ hắn đã bị ỷ bộ lạ vi rút toàn diện xâm nhập những vi rút này tùy ý du tẩu tại người bệnh h i ế t dịch bên trong đây chính là dẫn đến người bệnh thống khổ như vậy chịu không thấu căn bản nguyên nhân chỗ nếu như chúng ta không khai thác bất luận cái gì biện pháp tiến hành đường đối như vậy người bệnh này chỉ sợ thật liền hung đọc rỡ ít cho nên ta mới làm đếm thử dùng tạo ra đến làm dịu bệnh tình kỳ vọng m ư ợ n nhờ một phương này thức khiến cho người bệnh trong máu vi rút có thể xói mòn cùng quyết tán cứ việc không cách nào làm đến hoàn toàn chữa trị người bệnh nhưng ít ra có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều quý giá sinh tồn thời gian mà trước mắt đối với chúng ta mà nói nhất khan hiếm vừa vặn chính là thời gian a Sắp thực như thế a đối với bọn hắn mà nói lập tức nhất thiếu thốn tài nguyên chính là thời gian thân là người hành ý tỉa từ đầu đến cuối đều là tại cùng thời gian triển khai một trận kinh tâm động phách tranh đấu nếu như có thể tại trận này t h i chạy bên trong một ngựa đi đầu thành công siêu việt tử t h â n bước chân như vậy liền có khả năng cứu vãn vay về bệnh nhân tính mạng quý giá cùng làm có thể khỏi hẳn hồi phục chính như trước mắt đối mặt tình trạng đồng đạo bọn hắn phải tất yếu đem bệnh tật phòng không tiết tấu tăng tốc đến vượt xa người bệnh bệnh tình khuyết tán tốc độ nếu không sợ rằng sẽ lại không ngừng tao nộ một lần lại một lần không có sai biệt khấu cảnh nhưng mà bọn hắn chưa hẳn mỗi một bay về đều có thể có tốt như vậy vận có thể thuận lợi đem người bệnh từ bên bờ sinh tử một lần nữa kéo về đến nhân thế bên trong ngay sau đó võ tiểu phú tiếp tục hướng mọi người ở đây kỹ càng trình bày có quan hệ cạo gió cơ bản nguyên lý cùng cụ thể tình hình trên thực tế cứ việc trên danh nghĩa xưng là cạo gió nhưng võ tiểu phú chỗ thi hành loại này t h a o t á c phương thức h i ệ n nhiên sớm đã đã vượt ra truyền thống trên ý nghĩa cạo gió cố hữu phạm chủ phải biết cho dù là thân thể khỏe mạnh người chịu được như thế như vậy mãnh liệt phá lao có lẽ cũng sẽ không chịu nổi thậm chí vì vậy mà mất đi sinh mệnh nhưng làm cho người kinh thắng không thôi chính là võ tiểu phú chẳng những không có nhường tiếp nhận trị liệu người gặp bất luận cái gì bất hạnh ngược lại thành công chưa khỏi đối phương ở trong đó đối với cường độ tần suất chờ yếu tố mấu chốt tinh chuẩn đem khống có thể nói là cực kỳ trọng yếu lại tuyệt không thể t ả việt vị đương tử ngữ này bị nói ra m i ệ n g lúc hiện trường ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến võ tiểu phú trên thân mọi người trong lòng tin tưởng sự tình quả nhiên không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thậm chí ngay cả việt vị đều đã vận dụng rất hiển nhiên võ tiểu phú lần hành động này tuyệt không phải chỉ là thử một chút mà thôi hắn nhất định làm đủ đầy đủ công tác chuẩn bị đúng là như thế nếu như không có sớm làm tốt chuẩn bị đầy đủ cho dù đối mặt bệnh tình nghiêm trọng như vậy bệnh nhân nếu là lung tung thao tác một trận cuối cùng dẫn đến bệnh nhân toàn thân máu me đ ồ n g địa biến thành một cái huyết nhân kia vô luận đổi thành vị nào thân nhân bệnh nhân đều sẽ lòng nóng như lửa đốt nổi trận lôi đỉnh bất quá ngay lúc đó võ tiểu phú đúng là không có trăm phần trăm mà n ắ m chặn cam đoan chính mình nhất định có thể thành công đem người bệnh này từ quỷ môn quan lôi trở lại dưới mắt hết thể tất cả đều vẹn ôm thái độ muốn thử một chút thôi ngay tại khi đó, võ tiểu phú trong đầu không ngừng hiện lên các loại ý niệm cùng ý nghĩ chỉ ít có lý luận phương diện bên trên hắn cho rằng thông qua tạo ra lấy máu loại phương thức này có lẽ sẽ sinh ra hiệu quả nhất định nói không chừng thật là có khả năng sáng tạo kỳ tích đâu mà trên thực tế liên quan tới như thế nào cứu vớt cái này trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân suy nghĩ cũng không phải là bắt đầu tại hôm nay sớm tại hoa quốc chống lại ủy bộ lạ vi rút trong lúc đó hoàng tiểu giang bất hạnh qua đời về sau võ tiểu g i a n bất hạnh qua đời về sau v tiểu giang hạnh qua đời về sau võ tiểu phú liền bắt đầu khổ sở suy nghĩ có tồn tại bên bờ sinh tử các bệnh nhân trùng h o ạ c sinh cơ sau đó không lâu cái này tuyệt diệu phương pháp như là linh quang trợn hiện đồng dạng đột nhiên hiện lên ở võ tiểu phú trong óc nhưng mà cứ việc biện pháp đã bị hắn nghĩ tới nhưng thủy trung chưa thể tìm tới cơ hội thích hợp đi vận dụng nó theo thời gian trôi qua võ tiểu phú thậm chí dần dần cho rằng phương pháp này khả năng rốt cuộc không phát huy được tác dụng dù sao trải qua lần này sự kiện về sau hoa quốc đối với tương quan sự vụ quản khống tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm ngặt tuyệt đối không thể lại cho phép ỷ v ộ lạ bệnh nhân tùy t i ệ n tiến vào trong nước hối hộ khi đó võ tiểu phú căn bản liền chưa từng, từng có ra ngoại quốc tham dự phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút công tác ý niệm có thể t h ế sự liền lạ như thế khó mà đoán trước lần này thế mà trùng hợp n h ư ờ n g hắn gặp tình huống như vậy tuy nói phương pháp này chưa đi qua nghiêm khắc lâm sàng thí nghiệm nghiệm chứng hữu hiệu tính cùng tính an toàn nhưng bởi vì trước mắt tình thế gấp đáp căn bản không có đầy đủ thời gian cùng điều kiện mở ra triển lãm lâm sàng thí nghiệm cho nên chỉ có thể làm cơ quyết đoán trực tiếp đưa vào sử dụng làm cho người vui mừng là kết quả cuối cùng chứng minh cái này cử chỉ mạo h i ể m bệnh mà thu được thành công đối mặt như thế khó được thành quả võ tiểu phú không có chút nào tàng tự tri tâm hắn không chút do dự lựa chọn tại trong phòng họp hướng đám người kỹ càng truyền thụ chính mình tích lũy kinh nghiệm quý máu trên thực tế những kinh nghiệm này cũng không có trong tưởng tượng cao thâm như vậy khó lường tối nghĩa khó hiểu mấu chốt ở chỗ muốn quen thuộc nhân thể huyệt vị phân bố bởi vì toàn bộ quá trình trị chỉ liệu dính đến đối huyệt vị tinh chuẩn nắm chắc mà nói đến tạo gió loại này truyền thống kỹ nghệ kia càng là chưa nói tới có bao nhiêu khó học tập nắm giữ chỉ cần người thao tác có thể chuẩn xác không sai lầm định vị huyệt vị cùng hữu hiệu, hiệu khống chế người bệnh máu c h ả y trong người phương hướng khiến cho dọc theo bình thường huyết dịch tuần hoàn đường đi vận hành tránh cho xuất hiện chảy máu hỗn loạn dẫn đến trái tim tiếp nhận áp lực thật lớn hoặc là dẫn phát đại lượng xuất huyết chờ không tốt tình trạng trên cơ bản liền có thể thuận lợi hoàn thành trị liệu thao tác nhưng mà võ t i ể u phú tự nhận là dễ như t r ở bàn tay sự tình khi hắn giảng thuật sau khi ra ngoài lại lệnh ở đây nghe giảng bài gặn cả bọn người như người thiên thư đồng dạng mở mịt luôn uống khách quan mà nói bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục chờ nguyên bản liền có nhất định trung ý cơ sở người tình huống muốn tốt một chút nhưng cũng vẻn vẹn đại khái lĩnh ngộ được trong đó ẩn chứa đạo lý thôi nhưng nếu là muốn chân chính thay đổi thực tiễn cho dù là bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục dạng này có chút cơ sở người nội tâm vẫn như cũ có chút lo lắng bất an dù sao dựa theo võ tiểu phú lời nói người bệnh bản thân đã nhận ý bộ lạ vi rút xâm hại huyết dịch lưu động đã xảy ra vấn đề mà giờ khắp này lại còn yêu cầu căn cứ huyệt vị đến tinh chuẩn khống chế chảy máu hướng đi cùng lưu lượng cái này không thể nghi ngờ đồng đẳng với đi hoàn thành một trận đ ộ khó siêu cao phẫu thuật giờ này khắp này ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại võ tiểu phú trên thân trái tim của mỗi người cũng không khỏi âm thầm than thở quả nhiên cái gọi là thiên tài cùng phổ thông đại chúng ở giữa t r ê n lệch đơn giản liền là cách biệt một trời xa không thể chẳng、à. võ lao sư theo ý ta ngài nên mau chóng đem lần này thành công kinh nghiệm chỉnh lý thành văn chữ cùng công khai phát biểu cái này không đơn thuần là thuộc về cá nhân ngài v u hoàng thành cựu càng có thể xưng một cái làm cho người vui mừng khôn xiết kích động lòng người trọng đại tin vui đồng thời cũng là chúng ta tại phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút tiến trình bên trong một lần có sự kiện quan trọng ý nghĩa giai đoạn tính đột phá cùng tiến bộ nha g ạ n gạc kia nóng rực mà ánh mắt kiên định chăm chú tập trung vào võ tiểu phú phản phất hai đạo ngọn lửa nóng bỏng muốn đem hắn nhóm lửa chương bốn m ờ i chào một chương bốn mời chào một loại này mãnh liệt nhìn c h ă m chú kiến h cho nguyên bản cũng không định tuyên bố văn chương võ tiểu phú trong lòng không khỏi nổi lên một tia vận sóng không sai à võ tiểu phú âm thầm nghĩ ngợi nếu như đem cái này đổ vật đem ra công khai như vậy mang tới ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ cực hạn tại cá nhân phương diện một phương diện có thể vì chính mình thắng được phần thưởng nhất định cùng danh vọng một phương diện khác đối với những cái kia đang chịu đủ ý bộ lạ vi rút tàn phá người bệnh tới nói không thể nghi ngờ là một trăm cường hữu lực ca nổi tề nghĩ đến những thứ này đáng thương người bệnh có thể bởi vì chính mình cử động thu hoạch được hy vọng cùng lực lượng võ tiểu phú viên kia nguyên bản có chút do dự tâm trong nháy mắt trở nên kiên định kết quả là võ tiểu phú không chút do dự nhẹ gật đầu chém đ i n h chặt s á t nói ra t ố t đã như vậy vậy ta đêm nay liền động thủ thành văn phải biết ký họa o nhanh phát sớm đã trở thành võ tiểu phú l ộ c quyền bây giờ chỉ cần là võ tiểu phú chỗ đưa văn trường vô luận đối phương là cái nào một nhà cũng sẽ ở trước tiên đạt được chú ý cùng tẩm duyệt đồng thời rất nhanh liền có thể thuận lợi phát biểu ra ngoài Thì、thật cho tới nay võ tiểu phú tự mình chấp bút gửi công văn đi số lần cũng không tính nhiều trừ phi là gặp phải một ít có ý nghĩa trọng đại thành quả yêu cầu phát biểu lúc hắn mới có thể tự thân đi làm đến mức cái khác tương đối tương đối t h ư yếu tiểu văn trường thì trên cơ bản đều giao cho bành hạ phụ trách sáng tác cuối cùng lại từ võ tiểu phú trên danh nghĩa là đủ nguyên nhân chính là như thế mỗi khi có võ tiểu phú tự mình cầm đao hoàn thành đồng phát bảy văn chương xuất hiện lúc thường thường đều sẽ gây nên ngoại giới càng thêm rộng khắp chú ý cùng coi trọng lần này cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác biệt mà nên bơm xuống về sau võ tiểu phú ngồi tại trước b à n sách tụ tinh hội thần sáng tác lấy hắn văn chương khi sáng sớm ánh nắng giải vào cửa số lúc hắn rốt cuộc hoàn thành cả bản bản thảo cùng cấp tốc đem nó đưa ra cho ngành tương quan tiến hành xét duyệt ở vào vùng ngoại thành bệnh viện này chọn lựa là phong bế thức quản lý hình thức n g à y bình thường nhân viên ra vào đều nhận nghiêm ngặt hạn chế cho dù võ tiểu phú ở chỗ này làm ra kinh thế hai tục dung động tiên địa sự kiện lớn tin tức chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn truyền lại đi ra bên ngoài thế giới nhưng mà tình huống lại bởi vì văn chương phát biểu mà phát sinh to lớn cải nó tại y học giới lực ảnh hưởng có thể nói hết sức quan trọng phàm là xử lý công việc y liệu nhân sĩ cơ hội không có người sẽ đối với làm như không thấy lại càng không cần phải nói đương theo lấy võ tiểu phú thanh danh vang dội càng ngày càng nhiều người bắt đầu mật thiết lưu ý nhất cử nhất động của hắn mỗi khi có mới văn chương tuyên bố mọi người luôn là không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực lần này võ tiểu phú viễn phó tha hương nơi đất khách quên g ư ờ i gánh bắt phòng hộ ỵ bộ lạ vi rút trách nhiệm chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền chăm chú nắm chặt vô số người t i ế lòng cứ việc trên thực tế hắn bước vào vùng ngoại thành bệnh viện vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi hai ngày nhưng đối với ngoại giới mà nói bọn hắn biết được lại là võ t i ể u phú rời đi tổ quốc đã có dòng dã hai mươi cái ngày đêm thời gian khá dài như vậy quá khứ đám người lòng tràn đ ầ y chờ mong có thể nghe được có quan hệ phòng và chữa trị bộ lạ vi rút lấy được rõ rệt thành quả tin tức tốt có thể hiện thực nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy có chút thất vọng đến nay tựa hồ vẫn không có bất kỳ đột phá nào tính tiến triển thật chẳng lẽ ứng câu k i ê m n ạ n ngữ thịnh danh tri h ạ kỳ thật khó pho sao thậm chí có khá nhiều người nao nhao nghị luận nhìn một cái kia hoa quốc cả ngày liền biết nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại lần này lại lao k ó đem người thổi phồng đến cao như thế xem bọn hắn kết thúc như thế nào thời khắc này võ tiểu phú bọn người chính bản thân ở vào xa xôi vùng ngoại thành trong bệnh viện bởi vì vị trí địa lý hạn chế cùng tin tức truyền bá con đường bế tắc bọn hắn đối với ngoại giới đông đảo phân tạp tin tức có thể nói biết rất ít nhưng mà trên thực tế thế giới bên ngoài nhằm vào việc này các loại ngôn luận sớm đã như tuyết bốn phía bay tán loạn phô thiên cái điểm nhưng mặc kệ những lời đồn đại kia chuyện nhảm như thế nào ồn ào náo đậu đùi bên trên đưa một t i ê n này văn chương ra mắt về sau tất cả mặt trái thanh n â m liền như là tao nộ g mưa to gió lớn tập kích đồng d ạ n g trong nháy mắt sụp đổ phải biết võ tiểu phú lần này thành công đơn giản có thể xưng một cái có vượt thời đại ý nghĩa sự kiện trọng đại đây là võ tiểu phú lại một lần tại chống lại ý bộ lạ vi rút khó nhọc nói trên đường thành công dựng lên một tòa làm cho người c h ú m g ụ c sự kiện quan trọng nhìn xem thiên văn chương này nhìn nhìn lại ngày đó hoa quốc phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút thành công còn phát ra n h i ệ t khí đưa tin đám người làm sao có thể không cảm thán võ tiểu phú tại phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút thượng lấy được huy hoàng thành tựu không thể nghi ngờ làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động cùng sợ hai t h ả n g phục tại xa xôi em mờ quốc mà trong bệnh viện giờ phút này viện trưởng sở tơ linh đang ngồi ở hắn rộng rãi mà sáng tỏ trong văn phòng cùng cụ Cù dĩnh mặt đối mặt trao đổi có quan hệ võ tiểu phú công việc cùng nhau ở đây còn có vị kia có thụ tôn kính sở ti phan ý truyền thụ chỉ gặp viện trưởng sở tơ linh mặt mỉm cười dọn thành khẩn nói với cụ dĩnh cụ à từ khi ngươi đến chúng ta ma bệnh viện bồi dưỡng đến nay trong thời gian này biểu hiện của ngươi thật có thể nói là, là hết sức xuất sắc vô luận là kiến thức chuyên nghiệp thực tiễn kỹ năng còn là đối đãi người bệnh thái độ chúng ta tất cả đều nhìn ở trong mắt đi qua tổng hợp suy tính chúng ta nhất trí cho rằng ngươi là hiếm có y học nhân tài bởi vậy ta đại biểu bệnh viện chân thành hy vọng có thể xí n g h i ệ m ngươi lưu tại chúng ta k h o a ung đ i ệ u công việc không biết ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì nghe được lời nói này cụ dính không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc phải biết ngay tại trước đây không lâu nàng còn một mực tại trong phòng thí nghiệm b u i đầu gian khổ làm ra đâu trong khoảng thời gian này bởi vì võ tiệu phú tiến về ép nước công việc cụ dính nội tâm một mực tràn đầy lo âu và lo lắng vì không để cho mình lâm vào quá độ lo nghĩ cảm xúc bên trong cụ dĩnh lựa chọn quá chú tâm vùi đầu vào trong công việc đi ý đ ồ dùng cái này đến tê liệt chính mình viên kia lòng thấp thỏm bất an cùng đem càng nhiều tinh lực chút xuống tại mỗi một h ạ n g chữa bệnh trong nhiệm vụ nhưng mà ngay hôm nay đương cụ dĩnh đột nhiên tiếp vào s ở thì phan g h ỉ chuyển thụ đánh tới kia thông mời nàng đến đây phòng làm việc của viện trưởng điện thoại lúc nàng quả thực hơi kinh ngạc viện trưởng sợ tơ linh a trước đó nàng thế nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ có được trọng yếu như vậy lại làm cho người ngạc như mời vị viện trưởng này cũng không phải nàng loại này bồi dưỡng sinh có thể nhìn thấy trên đường đi cụ dĩnh bắt hết bóc đoán được đấy sẽ là chuyện gì nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào chầm tư suy nghĩ từ đầu đến cuối không thể lý giải cái đầu tự tới đúng lúc này đương nàng nghe được sở tơ linh lại có ý xí n g h i ệ m nàng lưu tại ma bệnh viện công việc lúc cụ dĩnh không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin t h ầ n s á c phải biết ma bệnh viện thế nhưng là nghiệp nội tiếng t â m lừng lây tồn tại chuẩn nhập môn hạm chi cao làm cho người nhìn mà phát khiếp cụ dĩnh ở chỗ này đã công tác thời gian không ngắn đối với tòa này bệnh viện tiêu chuẩn cao cùng nghiêm yêu cầu có thể nói thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ cứ việc nàng tự nhận là coi như được là một tên tương đối xuất sắc nhân viên y tế nhưng chưa hề dám hy vọng xa v ờ i có thể trưởng kỳ lưu tại nơi đ â y nhậm chức dù sao liền cả chính mình bị tia thân là y học giới tiền bối cô cô chỉ sợ đều khó mà vì nàng đ ã thông tiến vào bệnh viện này phương pháp như vậy vấn đề tới đến tột cùng là trên người mình điểm nào nhất đặc chất bị sở tơ linh chọn chúng đâu c ù dĩnh lâm vào thật sâu trong suy tư đón sở tơ linh k i a sung mãn mong đợi ánh mắt c ù dĩnh chậm rãi lắc đầu ánh mắt của nàng kiên định mà mang theo một tia bất đắc dĩ chỉ gặp nàng nhẹ dọn nói ra viện trưởng hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh Thì、thật ta ở sâu trong nội tâm phi thường khát vọng có thể lưu tại bệnh viện này tiếp tục công việc nhưng ta cũng biết do chính mình trước mắt năng lực cùng bệnh viện muốn cầu tiêu chuẩn ở giữa vẫn còn tại nhất định t r ê n l ệ n h c h ư ơ n g 470, m ờ i chào hai c h ư ơ n g 470, m ờ i chào hai mà lại càng quan trọng hơn là người nhà của ta cùng các bằng hữu đều ở xa hoa quốc bọn hắn là ta sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận mỗi khi nghĩ đến muốn rời xa bọn hắn một mình ở đây công việc ta liền không cách nào yên tâm thoải mái lưu lại nghe được c ụ dĩnh lời nói này sơ tơ linh quả thực cảm giác có chút ngoài ý mới cho tới nay chỉ cần là hắn tự mình mở miệng mời vô luận là đến từ các nơi trên thế giới vị nào bác sĩ cơ hội không có người sẽ tự tuyệt gia nhập ma bệnh viện công tác cơ hội vậy mà hôm nay cụ dĩnh lại trở thành cái này phá lệ người chẳng lẽ là cho ra điều kiện không đủ mê người sao thế là s ở tơ linh đội vàng giải thích nói cụ à ngươi thật đánh giá quá thấp năng lực của mình á đi qua trong khoảng thời gian này đối ngươi quan sát cùng hiểu chúng ta toàn bộ đoàn đội đều tin tưởng vững chắc ngươi hoàn toàn có lưu tại nơi này công tác t ự lực nếu như ngươi nguyện ý lựa chọn lưu lại như vậy liên quan tới đái ngộ các loại phương diện điều kiện cũng có thể tiến một bước thương thảo giống như là một chút cơ bản phúc lợi tiền lương trình độ cùng chức nghiệp không gian phát triển các loại chỉ cần là hợp lý nhu cầu chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn ngươi điều kiện như vậy không thể bảo là không hậu đại a đến tột cùng như thế nào điều kiện cơ bản đâu không hề nghi ngờ ở trong đó tất nhiên bao hàm hộ khẩu vấn đề cỗ xe cùng bất động sản chờ một hệ liệt có thể tiêu trừ mọi người tất cả nỗi lo về sau yếu tố phải biết maker lini bác sĩ nguyên bản hưởng thụ đãi ngộ liền tương đương hậu đãi mà tại em ở quốc cái này quốc gia bác sĩ địa vị xã hội càng là cao cao tại thượng bọn hắn ở đây kiếm lấy thủ lao cũng là có chút phong phú bởi vậy đối với ma cờ ly nị i ệ bác sĩ mà nói trên cơ bản không tồn tại bất luận cái gì làm cho người lo lắng bối rối nhưng mà như thế ưu việt điều kiện vì sao muốn cho nàng như thế một cái vẹn vẹn đến đây bồi dưỡng người đâu nói đến người nhà của ngươi cùng bằng hữu phương diện đi qua chúng ta xâm nhập hiểu rõ biết được ngươi cùng trượng phu của ngươi tân hôn h ế n ngươi không lâu dưới mắt ngươi ngay tại bệnh viện chúng ta tiến hành bồi dưỡng học tập kể từ đó hai người các ngươi cơ hồ vừa thành hôn liền lâm và ở riêng lưỡng địa hoàn cảnh đối mặt loại tình h u này nói thật ta thực sự không đành lòng nha cho nên chúng ta nguyện ý vì ngươi trượng phu đồng dạng cung cấp một phần công việc phù hợp cương vị kể từ đó ngày sau hai vợ chồng các ngươi liền không cần lại ngăn cách lưỡng địa có thể cùng nhau tại trong bệnh viện này sóng vai công việc nha xin tin tưởng ta bệnh viện chúng ta mở ra những điều kiện này tại toàn đ ộ ngành nghề ở trong tuyệt đối có thể xưng đứng đầu nhất trình độ nha nói đã đến lúc này c ù dinh cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ triệt để minh bạch lần này hội đàm phía sau chân chính ý đ ồ chỗ nguyên lai、like, đối phương cũng không phải là hướng về phía nàng mà đến mà là đem mục tiêu khóa chặt tại võ tiểu phú trên tân nha kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút nàng đã sớm hẳn là có chỗ phát giác mới đúng nếu muốn đàm luận lên nàng hiện nay tại chữa bệnh lĩnh vực chỗ có giá trị lớn nhất kia không thể nghi ngờ chính là làm võ t i ể u phú thê tử cái này một thân phận đặc thù tuy nói nàng t u y ệ t không phải đồ cụ bề ngoài bình nhân vật bởi vì nội tâm từ đầu đến cối u giấu trong lòng không muốn liên lụy võ t i ể u phú ý nghĩ cụ dĩ một mực tại không ngừng cố gắng phấn đấu nàng tại nghiên cứu khoa học phương diện cũng là khiến cho phong sinh phị khởi thành tích nổi bật nhưng là cùng võ tiệu phú khách quan mà nói nàng lấy được những này thành quả lãi phản phất lộ ra nhỏ bé như vậy mà không có ý nghĩa liên quan tới võ tiểu phú tại ép nước chỗ đạt thành huy hoàng thành t i ự u cù dĩnh tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy nhưng đối với nàng mà nói võ tiểu phú sáng tạo ra thành t i ự u đến tột cùng có bao nhiêu to lớn cũng không phải là chú ý tiêu điểm chỗ nàng lòng tràn đầy ân cần chỉ có võ tiểu phú phải t r ă n g đứng trước nguy hiểm cùng trải qua loại nào gian nan khốn khổ dù sao cù dĩnh cũng không phải loại kia sẽ chỉ không nghĩ ngợi nàng biết do muốn thu hoạch trình độ nào thành t i ự u nhất định phải tương ứng nỗ lực nhiều ít gian khổ cố gắng thân là võ tiểu phú thê tử trong nội tâm nàng chỉ có tràn đầy thương yêu tri tình đáng tiếc là người bên ngoài cũng không thể giống c ủ dĩnh như vậy khắc sâu lý giải trong đó nội tình trong mắt bọn họ thấy vẹn vẹn chỉ là võ tiểu phú có thể vì tự thân mang tới đủ loại lợi ích theo thời gian trôi qua võ tiểu phú càng thêm thanh danh truyền xa kỳ thành liền cũng như hạt vừng mở liên tiếp cao càng mấu chốt một điểm ở chỗ lúc này võ tiểu phú năm gần hai mươi tám tuổi mà thôi thuộc về hắn con đường tương lai vẫn như c ũ dài dẳng d ặ c bác ngát đã lập tức đã có thể có được kinh người như thế thành cựu như vậy ngày sau phát triển tiền c ả n h càng là khó mà đánh giá bởi vậy có thể nói võ tiểu phú tương lai đơn giản có thể thấy rõ ràng phản phất một bức dực g ỡ màu sắc bức tranh hiện ra ở trước mắt mọi người như thế ưu tú võ tiểu phú m ặ c kệ bị ai m u ố n có không hề nghi ngờ đều sẽ mang đến cực lớn có ích cho dù là luôn luôn tự cao tự đ ạ i sở tơ linh cũng có có thể ước chế nội tâm đối võ tiểu phú khát vọng cùng hướng tới c h i t ì n h phải biết m a bệnh viện từ trước đến nay đều không thiếu quyết cái gọi là nhân vật thiên tài nhưng không có bất kỳ một cái nào thiên tài có thể cùng võ tiểu phú đánh đồng đ ô n g đ ả o độc quyền thành quả vô số kể cao chất lượng học thuật m ặ n trường còn có kia một mảnh quang minh sáng trói tiền đồ nếu là không thể nắm chắc cơ hội khó có này chỉ sợ liền sở tơ linh chính mình đều sẽ cảm thấy vô cùng tiếp hận dù sao giống võ tiểu phú dạng này siêu q u ầ n bạn tụy đ ỉ n h tiêm nhân tài lẽ ra tại nhất c h ắ c tuyệt trong bệnh viện thi triển tài hoa mới có thể mức độ lớn nhất phát huy tiềm lực nhưng mà sở tơ linh trong lòng rất tin tưởng người trung quốc từ xưa đến nay liền có tranh tranh thiết cốt n ạ o tính muốn thành công đem võ tiểu phú từ chỗ cũ đào được ma bệnh viện tuyệt đối không phải chuyện đơn giản có lẽ đối với những cái k i a phổ phổ thông thông bác sĩ thiên tài mà nói ma bệnh viện chỉ cần thoáng ném ra ngoài cành ô liu bọn hắn liền sẽ không chút do dự vui vẻ tiếp nhận mời nhưng đối mặt võ tiểu phú dạng này lệ riêng sơ tơ linh quả thực có chút nhìn không thấu ý nghĩ của đối phương bất quá may mắn là sơ tơ linh trong tay còn nắm giữ một chương vương bài võ tiểu phú thê tử cù dĩnh ngay tại bệnh viện này công việc chỉ cần có thể thuận lợi thuyết phục cù dĩnh cùng nhường nàng hỗ trợ từ đó hòa giải như vậy đến tiếp sau giải quyết võ tiểu phú chắc hẳn cũng liền trở nên dễ như trở bàn tay nhưng mà lệnh sơ tơ linh bạn bạn không nghĩ tới chính là không chỉ có vo tiểu phú khó mà bị hắn cầm xuống liền cù dĩnh cũng không phải như hắn tưởng tượng dễ dàng lừa gạt đúng lúc này chỉ gặp cù dĩnh lại một lần nhẹ nhàng l ắ ấ đầu ngữ khí kiên định nói ra viện trưởng ta thật không có cách nào thay ta người nhà cùng các bằng hữu làm chủ nhà cho nên chỉ có thể xin lỗi cự tuyệt ngài lần này ý đẹp nha nghe nói như thế sở tơ linh không khỏi kinh ngạc đến há to miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt mà một bên sở tị phản nghỉ truyền thụ nhưng lại chưa biểu hiện ra mảy may vẻ kinh ngạc dù sao nàng cùng cù dĩnh ở chung đã lâu đối với đứa bé này về ngoài ôn lu nội tâm kiên cường cá tính có thể nói là hiểu mười phần thấu triệt thú chi cụ dĩnh như thế nào lại không rõ ràng sở tơ linh trong lòng đánh những cái kia tính toán đâu có thể nói liền xem như sở t ỷ phan g h i bản nhân đối với cái này cũng có cảm giác nàng vị này môn sinh đắc ý vận khí thật sự là tốt đến bạo dạng vậy mà tại trong lúc lơ đáng liền nắm thật chặt giống võ tiểu phú dạng này rất có tiềm lực phát triển chất lượng tốt cố nhìn nhìn lại bây giờ võ tiểu phú phát triển trạng thái vậy đơn giản liền là nhất phi chủ thiên thế không thể đỡ a kỳ danh khí văn vọng thậm chí đã đặt đến vinh quang tột đỉnh trình độ không chút nào khoa chứng giảng lấy võ tiểu phú lập tức mạnh mẽ như vậy danh tiếng chỉ cần hắn chính mình vui lòng chỉ sợ toàn bộ em mở quốc cũng sẽ không có bất kỳ một nhà bệnh viện dám c a n đảm tùy tiện cự tuyệt hắn gia nhập thình cầu s ở tơ linh trơ mắt nhìn c ụ dĩnh như thế dứt khoát cự tuyệt trong lòng không khỏi xích chặt đ ộ i vàng hướng s ở t ỷ p h ạ n n h ỉ truyền thụ ném đi một cái ánh mắt cầu trợ hắn sở dĩ đem s ở t ỷ p h ạ n n h ỉ truyền thụ gọi tới có thể tuyệt đối không phải n ư ờ n g nàng đến xem n á o như ta chương bốn trăm bảy mươi mốt vi rút đại bạo phát mà tiếp thu được sợ tơ linh phát ra ám hiệu về sau sợ tỉ phạt nhì truyền thụ trong lòng kỳ thật cũng có chút lẩm bẩm b ấ t quá như là đã tới vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên nàng mỉm cười đi đến củ dĩnh trước mặt ngựa khi ôn nhu nói ra tiểu dĩnh nha trước đừng có gấp cự tuyệt nha có thể mới hảo hảo suy tính một chút nha dù sao cũng không nhất thời vội vã chờ ngươi sau khi trở về cùng ngươi trượng phu thương lượng một chút cũng được nha nói không chừng trượng phu ngươi sẽ có khác biệt ý nghĩ đâu sợ thì phản n h ý truyền thụ nghĩ đến cũng rất đơn giản nàng cảm thấy chuyện này chỉ cần là từ củ dĩnh trong miệng t r u y ề n đi nói cho võ tiểu phú kia võ tiểu phú nghe về sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ lo lắng vạn nhất võ tiểu phú bởi vậy sẽ đồng ý đây cứ như vậy chính mình cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ n h a đương nhiên nàng trước mắt có khả năng làm cũng chính là những thứ này đối với sở tỷ phan nhi truyền thụ thuyết tử cụ dĩnh thật đúng là không tốt trực tiếp từ chối dù sao vị này sở tỷ phan nhi truyền thụ thế nhưng là mang theo nàng dòng giã hai năm a tại trong hai năm này một mực nhận mòn sở t ỷ phần nhi truyền thụ chiếu cố cùng bảo vệ đừng nói là hiện tại sở tỷ phan nhi truyền thụ cũng không có minh xác mở miệng yêu cầu nàng nhất định phải làm thế nào dù là liền là rõ ràng sách ra về tình bề lý cụ dĩnh cảm thấy mình cũng hẳn là cho người ta một bộ mặt mới được bất quá s ở tỷ phản nghỉ truyền thụ bản tính lại là đánh nhầm võ tiểu phú cùng cụ Cù dĩnh đều hiểu nhau lẫn nhau thể lượng sau khi trở về cụ dĩnh đem sự tình không sót một chữ phát cho võ tiểu phú võ tiểu phú nhìn thấy về sau cũng là cho hồi phục ngươi muốn lưu ở em ở quốc sao không nghĩ vậy thì trở về đi chỉ đơn giản như vậy n g à y kế tiếp cụ dĩnh liền cùng s ở tỷ phản nghỉ nói mình muốn sớm kết thúc học tập trở lại hoa quốc s ở tỷ phản nghỉ truyền thụ nghe vậy vội vàng thuyết phục tiểu dĩnh viện trưởng để cho ta giúp hắn thuyết phục ngươi ta cũng không có cách nào bất quá ta cam đoan cũng chính là một lần kia đằng sau ta nhất định sẽ không lại quên ngươi cái gì bây giờ ngươi đã bồi dưỡng một năm thêm một năm nữa bồi dưỡng liền có thể kết thúc lúc này trở về thật là đáng tiếc s ở tỷ phan nghỉ giáo sư là cái quý tài s ở tơ linh cảm thấy cù d ĩ n h chỉ là dẫn dụ võ tiểu phú đến ma bệnh viện b ậ t kèm theo s ở tỷ phan nghỉ chuyển thụ lại là không cảm thấy nàng cho rằng cù d ĩ n h về sau liền xem như thành t i ể u thượng so ra kém võ tiểu phú nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều so với s ở tơ linh s ở tỷ phan n h ỉ giáo sư là thật hy vọng cù dính tại bồi dưỡng kết thúc về sau triệt để lưu tại nơi này đáng tiếc cụ dĩnh tâm ý đã quyết nàng cảm thấy hôm qua sự tình có thể sẽ không là một lần cuối cùng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình mạnh hơn mà trở thành võ tiểu phú uy hiếp thú chi nàng cũng nghĩ rõ ràng bây giờ võ tiểu phú tại phía trước cố gắng nàng cũng phải cho võ tiểu phú cố gắng kinh doanh hậu phương lớn a biết cụ dĩnh về nước về sau võ tiểu phú trong lòng thì càng là cấp bách hắn muốn mau chóng kết thúc chuyện nơi đây mau chóng về nước đạo thứ nhất phòng t u y ê n bố trí rất thuận lợi nhân viên y tế đều nguyện ý phối hợp nhất là nhìn thấy võ tiểu phú thần kỳ về sau bọn hắn đối với võ tiểu phú chế biến nhóm này dược hoàn thì càng là tin tưởng không nghi ngờ mà đạo thứ hai phong kiến cũng là trong vòng ba ngày hoàn toàn bố trí x u ố n g dưới hiện tại thích hợp dùng thuốc cơ bản đều đã phục d ụ nhằm g n vào thân thể các hệ thống tăng lên tăng cường sức miễn dịch thuốc võ thị liệu pháp phóng huyết thành tựu càng là rõ rệt đằng sau mấy cái người bệnh cũng là lần lượt xuất hiện trước đó loại tình huống kia bác sĩ hàn bọn hắn căn cứ võ t i ể u phú giảng liệu pháp phóng huyết bắt đầu đối người bệnh tiến hành trị liệu mặc dù hiện trường vô cùng thê thảm nhưng là hiệu quả thật là tốt l ạ thường tối thiểu nhất đợt thứ nhất bệnh tình tăng thêm đều bị khống chế xuống tới mà bệnh tình khống chế lại về sau liền hữu dụng thuốc đường sống có lẽ bởi vì thân thể suy yếu bọn hắn không thể dùng bắn thuốc nhưng là có thể từ từ sẽ đến trước dùng d ư ợ c tính tiểu nhân thuốc sau đó từng bước một thêm thẳng đến người bệnh có thể thích t n g cái này cường độ sức miễn dịch cũng c h ậ m chậm tăng lên mới thôi đến mức đạo thứ ba phòng tuyến ngược lại không gấp lấy phổ cập dù sao cái này đạo thứ ba phòng tuyến là xây dựng ở trước hai đạo phòng tuyến phía trên một ngụm có thể ăn không được một tên mập sau đó ba tháng thời gian bên trong võ tiểu phú bọn hắn đều một lòng nhào vào phòng và chữa trị bộ lạ v i r ú t trong công việc đương bệnh tình đạt được hữu hiệu, hiệu khống chế về sau chữa bệnh đoàn đội rốt cuộc có được càng đa dụng hơn thuốc lựa chọn không gian nhưng mà cân nhắc đến người bệnh thân thể tương đối suy yếu không thể thừa nhận toàn liều lượng thuốc trị liệu cho nên các bác sĩ quyết định khai thác tiến hành theo chất lượng xét l ư ợ n g đầu tiên từ d ư ợ c tính nhỏ bé ôn hòa thuốc bắt đầu sử dụng quan sát người bệnh phản ứng cùng chịu dự tính theo thời gian chuyển rời nếu như người bệnh tình m u ố n ổn định lại dần dần thích ứng lại từng bước ra tăng lượng thuốc lấy bảo đảm hệ thống miễn dịch có thể từng bước tăng cường cùng thích ứng loại này trị liệu cường độ đến mức đạo thứ ba phòng tuyến trước mắt còn không đội ở rộng khắp mở rộng ứng dụng nguyên nhân ở chỗ cái này đạo thứ ba phòng tuyến yêu cầu xây dựng ở trước hai đạo phòng tuyến vững chắc cơ sở phía trên liền như là cái nhà cao t ầ n giống g nhau trước hết đánh tốt kiên cố nền tảng mới có thể t r ụ c t ầ n g đi lên kiến tạo n bởi vậy trước mắt trọng điểm vẫn đặt ở củng cố trước hai đạo phòng tuyến cùng đối hiện hữu người bệnh tỉ mỉ trị liệu cùng hộ lý bên trên ở sau đó dài đến thời gian ba tháng bên trong võ tiểu phú dẫn đầu đoàn đội của hắn quá chú tâm b ù i đầu vào chống lại ỵ bộ lạ vi rút gian khổ trong công việc cứ việc trong khoảng thời gian này ỵ bộ lạ vi rút chưa bị triệt để tiêu diệt nhưng nếu như cẩn thận quan sát phân tích số liệu mọi người liền sẽ ngạc nhiên phát hiện tại dòng giã ba tháng trong lúc đó vậy mà chưa từng xuất hiện dù là một trường hợp bởi vì lây nhiễm ý bộ lạ vi rút mà tử vong ca bệnh phải biết đối với loại này cực kỳ hung hiểm trí mạng bệnh tật tới nói đồng dạng người bệnh có thể kiên trì sống s ó t một tháng đã thuộc không dễ càng đừng đề cập dòng giã ba tháng dạng này rõ rệt thành quả không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng ra võ tiểu phú cùng với đoàn đội chỗ nỗ lực cố gắng to lớn giá trị có thể sưng một hạng làm cho người chú mục thành cứu trước đó nơi này cơ n g mỗi tháng đều sẽ truyền ra làm lòng người toái tin c luôn có một chút bất hạnh li mắc ỵ v ộ l ạ bệnh tật người bệnh cuối cùng không chỉ bỏ mình nhưng mà thời gian thấm t h o á t bây giờ dòng giã đi qua ba tháng làm cho người vui mừng chính là tỷ lệ tử vong vậy mà vẫn như cũ bảo t r ỉ đang kinh người không đây quả thực là một cái kỳ tích khó mà tin nổi không hề nghi ngờ đây hết thệ đều muốn quy công cho võ t i ể u phú cùng hắn đoàn đội chỗ đưa ra cùng áp dụng phương án trị liệu sự thật chứng minh bọn hắn hết ngày dài lại đ ê m tâu h nỗ lực vất vả cần cụ cố gắng cuối cùng không có t h u ồ n phí mà tại tất cả vì thế cảm thấy hưng phấn không thôi người bên trong kích động nhất thuộc về đạn cả viện trưởng chỉ có vị này từ đầu đến cuối p h â n chiến tạo ý bộ lạ vi rút phòng và chữa trị tuyến một kinh nghiệm phong phú b i ê n trường mới có thể khắc sâu lý giải cái này ba tháng ngắn ngủi bên trong lấy được huy hoàng thành tựu đến tột cùng ý vị như thế nào những cái kia đã từng bị hắn cơ hồ tuyên án tử hình triệu chứng nặng những người bệnh giờ phút này thế mà vẫn ngoan cường mà nằm tại trên giường bệnh cùng bệnh ma chống lại phải biết ý bộ lạ vi rút cũng không phải tùy tiện liền có thể bị thuốc đánh hạn ó trình độ hung hiểm thường thường để cho người ta nhìn mà phát khiếp bất quá tình h u ố n bây giờ đã khác biệt dĩ vãng mặc dù triệt để chữa trị ỷ bộ là cũng không phải là chuyện dễ nhưng cũng may cũng không cần đem nó hoàn toàn tiêu diệt chỉ cần người bệnh tự thân đủ kiên cường có thể thành công chống lại ỷ bộ lạ virus công kích m á n h liệt đợi cho thân thể hệ thống miễn dịch toàn diện phát lực cùng cuối cùng chiến thắng virus lúc hồi phục liền chỉ là vấn đề thời gian thôi còn lưu lại tại thể nội chút ít virus đã mất đủ gây cho sợ hãi bọn chúng sẽ theo thời gian trôi qua một cách tự nhiên bị thanh trừ hết trước mắt những người bị bệnh này vị trí tình trạng đại khái như thế võ t i ể u phú cùng với đoàn đội xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến đã toàn phương bị chứng thực đúng chỗ theo cái này một biện pháp thúc đẩy n h dần dần đặc biệt là những cái kia lúc trước một mực ham sâu trạng thái hôn mê sinh mệnh hấp hối bệnh nhân bây giờ lại cũng chậm rãi mở hai mắt ra một lần nữa trở lại thành tỉnh thế giới thấy cảnh này gạt ca nội tâm tràn đầy khó mà nói lên lời may mắn tri tình hàn âm thầm may mắn lúc trước lựa chọn tín nhiệm võ tiểu phú cùng toàn lực ủng hộ để ra phương án trị liệu dựa theo này tiến triển trạng thái đến suy đoán trong bệnh viện những ngày lây nhiễm ỵ bộ lạ vi rút người bệnh có thể khỏi hắn xuất viện đã trở thành mười phần chắc chín sự t ì n h mà tại một bên khác bác sĩ hàn cùng các đồng nghiệp của hắn đồng dạng mừng rỡ như điên lần này bọn hắn thu hoạch thành quả không hề nghi ngờ so dĩ vãng tại hoa quốc lúc càng thêm c h ắ c tuyệt phi p h ả m tưởng tượng năm đó tại hoa quốc đối mặt giống hoàng tiểu giang như thế khó giải quyết c a bệnh mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng vẫn thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân hướng đi điểm cuối cuộc đời nhưng mà xưa lâu bằng nay giờ này khắc này đông đảo cùng hoàng tiểu giang bệnh tình tương tự người bệnh không chỉ có ngoan cường mà gắng gượng qua bệnh ma trà tấn mà lại một từng bước bước hướng khang phục con đường một lần nữa ôm khỏe mạnh cuộc sống tốt đẹp võ lao sư chúng ta sợ là không bao lâu liền có thể trở về nước a võ tiểu phú nghe được lời nói này về sau khẽ bước tằm biểu thị tán đồng phải biết toàn diện tiêu chửi bộ lạ vi rút cái mục tiêu này đối với hắn mà nói quả thực là thiên phương dạ đàm trước đó liền nghị cũng không dám suy nghĩ dù sao liền tình h u ố n trước mắt đến xem loại vi rút này cơ hồ ở vào trạng thái mất khống chế nếu như có thể khống chế được nổi chỉ sợ sớm đã đã bị tiêu diệt dưới mất chỗ nào sẽ còn lưu cho tới bây giờ đâu cho nên nói bọn hắn lập tức có thể làm đến sự tình phi thường có nhất định vẹn vẹn chỉ là đem thành công chữa trị ỵ bộ là người bệnh kinh nghiệm bí báo truyền lại đến nơi đây mà thôi bất quá chỉ cần tiếp xuống bản xứ bệnh viện cùng nhân viên y tế có thể học được cùng thành lập được kia cực kỳ trọng yếu tam đạo phòng tuyến như vậy một khi xuất hiện lần nữa tương tự các bệnh mọi người cũng không trở thành giống như kiểu trước đây thấp thỏm lo âu bởi vì có những kinh nghiệm này cùng biện pháp làm bảo hộ hoàn toàn có thể dựa vào tự thân lực lượng đến thích đáng ứng đối cùng xử lý nghĩ đến đây võ tiểu phú trong lòng đã làm ra quyết định chờ bị này số 62 bệnh nhân bệnh tình triệt để ổn định lại về sau bọn hắn liền muốn không chút do dự rút lui nơi đây Ý bố là dòng sông vực một cái yên tĩnh tường hòa thu nhỏ những người ở nơi này thế hệ theo nước mà cư lấy bắt cá mà sống cuộc sống của bọn hắn cần thiết vô luận là người ẩm thực vẫn là súc vật có khô tất cả đều ỉ lại tại con sông này nhưng mà ngay tại một ngày nào đó bình tĩnh ngày bị đánh b ỡ trong thôn đột nhiên xuất hiện hai con hầu tử bản này không phải cái gì hi kỳ sự tình nhưng để cho người ta dùng mình chính là cái này hai con hầu tử vậy mà đã chết đi đã lâu người trong thôn thấy cảnh này trong lòng nhất thời dân lên một cỗ dự cảm bất tượng cảm thấy cái này thực sự quá không may mắn thế là mọi người vội vàng sau khi thương nghị quyết định tranh thủ thời gian an bài nhân thủ đem cái này hai con chết hầu tử chôn sâu dưới mặt đất để tránh mang đến càng nhiều xối q u ỏ y thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vận r ủ i cứ như vậy lạng yên giáng lâm cũng không lâu lắm những cái kia tham dự mai táng chết hầu tử các thôn dân n h a u n h a u bắt đầu cảm thấy thân thể khó chịu mới đầu chỉ là rất nhỏ đau đầu cùng phát s ố t thời gian dần qua triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng c u đi qua một phen cẩn thận kiểm tra cùng chẩn đoán các chuyên gia khiếp sợ phát hiện trong thôn này thôn dân bệnh mà lây nhiễm đáng sợ ý vô lạ virus càng hồng bét chính là người lây bệnh cũng không phải là chỉ có chút ít một hai người mà là gần như hơn phân nửa thôn cư dân đều không thể may mắn thoát khỏi đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy phía chính phủ biết rõ không thể đối với mấy cái này bị bệnh thôn dân bỏ mặc ngắn mùi hai ngày thời điểm nhiều đến hơn hai trăm tên t r ậ n đoán chính xác ỵ v ộ là người bệnh bị khẩn cấp mang đến vùng ngoại thành bệnh viện một trận cùng tử thần thi chạy hành động cứu viện liền triển khai như vậy thành quả càng ngày càng tốt đã có thể chuẩn bị trở về nước võ tiểu phú b ọ người n nhìn xem từng đám được đưa vào tới bệnh nhân lập tức liền trận tròn mắt đây là tình huống gì à đây là tiếp sức thi đấu sao đi qua xâm nhập điều tra cùng hiểu về sau làm cho người khiếp sợ chân tướng nổi lên mặt nước nguyên lai、like、cái này i ê n tính thôn trang nhỏ lại là bị một đám hầu tử đưa vào đáng sợ ỵ bộ lạ virus bởi vì kinh tế địa phương phát triển l ạ hậu chữa bệnh điều kiện đơn sơ mới đầu mọi người cũng không phát giác được tình huống dị thường khi thế giới vệ sinh tổ chức cuối cùng lưu ý đến nơi đ â y lúc thời gian đã đi qua hơn một tháng lâu mà liên tại trong khoảng thời gian này ỵ bộ lạ vi r u s như ác ma cấp tốc lan tràn ra cơ hồ quét sạch toàn bộ thôn trang càng thêm hỏng b é t chính là tại quá khứ một tháng này bên trong trong thôn bộ phận cư dân cũng không phải là một mực an phận lưu thủ trong thôn bọn hắn cùng ngoại giới có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc giao lưu kể từ đó có thể tưởng tượng đ ư ợ c loại này trí mạng vi rút vô cùng có khả năng sớm đã lặng n ê n chuyển bá đến ngoài thôn rộng lớn hơn khu vực quả nhiên cũng không lâu lắm liền có tin d ữ chuyển đến những cái kia mang theo vi rút chết hầu tử không hề chỉ xuất hiện tại cái này một cái thôn xung quanh mấy cái thôn xóm cũng đồng dạng phát hiện tung tích của bọn nó t r ờ i ạ trước mắt cái này hơn hai trăm trần đoán chính xác lây nhiễm ý bộ lạ vi rút người bệnh có lẽ vẹn vẹn chỉ là t r à n g thai nạn này bắt đầu mà thôi không ngoài sở liệu sau đó số lớn hư hư thực thực lây nhiễm ý bộ lạ vi rút bệnh hoạn không ngừng bị đưa đến đây đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy võ tiểu phú bọn người rốt cuộc không d à n bận tâm về nước sự tỉnh không chút do dự vùi đầu vào khẩn trương bận rộn trần trị trong công việc một trận đáng sợ ý bộ lạ vi rút đột nhiên như ác ma tứ ngược quy mô của nó chi đại lệnh người nẹn học nhìn chân chối trận này tình hình bệnh dịch không chỉ cực hạn tại ép nước cái này một quốc gia mà là dọc theo dòng sông hai bên bờ cấp tốc lan tràn ra như là liệu nguyên chi hỏa đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn liền lan đến gần lần cận mặt khác hai quốc gia giờ này khác này tam quốc chính phủ đang khẩn trương b ậ n đ ộ n toàn lực ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn mà những cái kêu bất hạnh lây nhiễm ý bộ lạ vi rút các bệnh nhân càng là vô số kệ cụ thể con số còn tại không ngừng mà thống kê ở trong bởi vì bệnh tình khí thế hưng hùng chuyến bã tốc độ cực nhanh chữa bệnh tài nguyên cùng nhân lực đều gặp phải áp lực lớn đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy còn lại hai cái chịu ảnh hưởng quốc gia quyết định thật nhanh phái r a trọng yếu sứ đoàn khẩn cấp đi ép nước những n à y sứ đoàn gánh b ắ c nặng nề sứ mệnh bọn hắn hy vọng có thể cùng ép nước bắt tay hợp tác cộng đồng thương thảo như thế nào cứu chữa buồn quốc những cái kia thâm thụ ốm đau trà tấn người bệnh ép nước hiện tại là phương diện này kinh nghiệm đủ nhất võ tiểu phú thanh danh vừa mới chuyển ra không lâu lúc này còn liền chú lưu tại ép nước hiện tại bọn hắn đã không có biện pháp gì ỷ vô lạ vi rút đại bạo phật t trước đó gặp phải chuyện như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chờ, nhìn xem. lần này bọn hắn không nghĩ còn như vậy chương 472, kết thúc về nước một chương 472, kết thúc về nước một thời khắc này võ t i ể u phú nhìn qua trước mắt lít nha lít nhít số lượng đông đảo bệnh nhân không khỏi cảm thấy một trận tê cả ra đầu nhất là khi hắn biết được đến tiếp sau còn đem sẽ có liên tục không ngừng bệnh nhân v ọ t tới lúc loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt thậm chí làm hắn bắt đầu có chút đau đầu một lúc đối mặt khổng lộ như thế bệnh h o ạ người n quân thể võ t i ể u phú đối với mình tỉ mỉ tạo dựng tam đạo phòng tuyến đột nhiên đã mất đi trước đó như vậy kiên định lòng tin khác tạm dừng không nói chỉ nói cái này đạo thứ nhất phòng tuyến có thể hay không chịu được lấy to lớn như vậy áp lực đều là một tần số phải biết nhiều như vậy bệnh nhân tụ tập cùng một chỗ các loại virus đan vào lẫn nhau ảnh hưởng ai dám cam đoan sẽ không thúc đẩy sinh trưởng ra một loại nào đó cực kỳ khủng bố siêu cấp bệnh nặng được đâu thống chi trong đó rất nhiều bệnh nhân bị bệnh thời gian đã không ngắn bệnh tình phức tạp lại nghiêm trọng cái này không thể nghi ngờ r a tăng thật lớn trị liệu độ khó cùng nguy hiểm ép nước đồng dạng biết rõ trước mắt đối mặt tình thế nghiêm trọng dựa theo mặt khác hai quốc gia ý tưởng xét h ấ y ép nước có được tương đối thành thuộc phòng và chữa trị bộ lạ vi rút kinh nghiệm cùng kỹ thuật thủ đoạn phải chăng có thể cân nhắc đem bọn hắn b u ồ n quốc bệnh nhân toàn bộ chuyển vận đến ép nước từ ép nước thống nhất hiệp trợ khai triển phòng không cùng công việc cứu trị nhưng mà đề nghị như vậy nhìn như hợp lý nhưng trên thực tế lại tồn tại rất nhiều vấn đề yêu cầu xâm nhập suy nghĩ cùng giải quyết thích đáng không hề nghi ngờ liên quan tới tài nguyên phương diện vấn đề bọn hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó cung cấp luôn không khả năng để cho người ta bạch bạch xuất thủ tương trợ sao nhưng mà đương ép nước nghe nói lần này ngôn luận về sau nhưng không khỏi lật lên b ạ c nhãn trong lòng âm thầm suy nghĩ bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta quan tâm những cái được gọi là tài nguyên sao như thế đông đảo ỵ b ổ lạ bệnh nhân giống như thủy triều vào tới ép nước lại có thể nào chịu được nổi như vậy áp lực nặng nề đâu cho dù võ tiểu phú đối với mình tràn ngập lòng tin nhưng ép nước thật sự là không dám tùy tiện cho đi những bệnh nhân này nhập cảnh a phải biết một khi tình hình bệnh dịch mất đi khống chế như vậy ép nước sợ rằng sẽ gặp phải nhất khảo nghiệm nghiêm trọng thậm chí có khả năng hướng đi diệt quốc danh giới dù sao trong nước hiện hữu bệnh nhân số lượng đã để bọn hắn cảm thấy sức đầu mẹ chán thúc thủ vô sách căn bản không biết nên như thế nào thích đáng an trí cùng dị căn giờ này k h ắ c này cũng chỉ có thể cảm thán kia hai quốc gia đánh đến một tay tinh diệu tuyệt luân tính toán càng hỏng m é t chính là bây giờ liền võ tiểu phú bản thân đều khuyết thiếu đầy đủ lòng tin dưới loại tình huống này ép nước tự nhiên là càng phát ra không dám tùy tiện tiếp nhận hai quốc gia này để ra đề nghị bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chuyên nghiệp lĩnh vực sự vụ cuối cùng còn phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi xử lý bởi vậy, vậy đi qua nghĩ sâu tính kỹ ép nước quyết định đầu tiên trưng cầu một chút võ tiểu phú ý kiến dù sao việc này quan hệ đến quốc gia ngoại giao hình tượng cùng lợi ích nếu như có thể được đến võ tiểu phú vị này chuyên gia minh s á c biểu thị không nên nhường bệnh nhân tiến vào bồn q u ố c cảnh nội vậy thì không thể tốt hơn vì thế bọn hắn bắt hết bóc nghĩ hết biện pháp tại ngoài sáng thượng cùng bụng trộm cho võ tiểu phú truyền lại các loại ám chỉ tin tức những này ám chỉ hoặc bị mờ hoặc ngay thẳng nhưng đều vây quanh một cái hạch tâm quan điểm nhường võ tiểu phú minh bạch hẳn là lựa chọn lân cận trị liệu mà không phải đường dài vận chuyển đáng được c a n mừng chính là võ tiểu phú phảng phất ngầm hiểu đồng dạng phi thường dứt khoát biểu thị vẫn là lân cận trị liệu càng cho thỏa đáng hơn đương không quá thích hợp tiến hành đường dài vận chuyển nhưng mà yêu cầu nhấn mạnh là, Hắn làm ra quyết định như vậy cũng không phải cũng vẹn vẹn làm là ra quyết vậy bất ở i cái kia ngoài tôi nhiều giác vì những sáng trong dụng, càng hơn chính hắn chỉ phát huy tắc dụng, càng nhiều hơn chính là hắn từ khoa học thị tắc ám từ u là x phát, nghị tính cho kết đi qua nghị sâu tính, sâu cho ra cũng kỹ luận Dù dài sao đối đường với bệnh nhiễm người bệnh tới nói, nghi tại bệnh bệnh truyền bận chuyển không thể nghi ngờ tồn thể cực là ớ n phong luận hiểm. Bất l là làm người nghe tin đã sợ mất mật ý bộ lạ vi rút người l â y bệnh vẫn là cái khác các loại bệnh truyền nhiễm người dựa theo thường quy chữa bệnh nguyên tắc trên cơ bản đều sẽ khai thác lân cận cách ly cùng ngay tại chỗ trị liệu biện pháp thử nghĩ một chút nếu như c ư ơ n g ép tiến hành như thế dài dằng ra khoảng cách vận chuyển vạn nhất ở trên đường bất hạnh phát sinh bệnh tình khuyết tán chờ tình huống ngoài ý muốn hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi cái này không chỉ có xe đối với người bệnh tự thân khỏe mạnh tạo thành nghiêm trọng uy hiếp càng có khả năng dẫn phát lớn diện tích sức khỏe cộng đồng nguy cơ từ đó triệt để vi phạm bệnh t r u y ề n nhiễm phỏng và chữa trị nguyên tắc căn bản chính là bởi vì võ tiểu phú có này sáng suốt c h i ngôn ép nước phương diện tự nhiên làm m ừ n rỡ mà đổi thành bên ngoài hai quốc gia gặp tình hình này cũng không nhắc lại ra dị nghị sự tình cứ như vậy thuận lợi đạt được giải quyết nhưng mà Công việc này nếu muốn trải h thúc đẩy, không thể thiếu chính là cường hữu lực kỹ thuật u duy ậ n cường lợi là lực át t đẩy, kỹ ì mình Càng chứng có chợ có nước cái cũng có cái tới trước tới sau nha, cho là, mà này người vọng tiến kiên không đồng nên nha, muốn thêm ít tiểu tự rút, thể quyết thứ tới tới thật khoa hy phú mọi sao sau đối với vậy võ về ép p ý. Dù dù người tiến đến hiệp trợ, trước tiên cũng đem qua tại ép nước nhiều lần thực tiễn kiểm nghiệm nguyên bản thiết lập tam đạo phòng tuyến đã ngày càng hoàn thiện cùng thành thụ cùng ban sơ tại hoa quốc áp dụng lúc so sánh độ tin cậy cùng tính ổn định đạt được rõ rệt tăng lên chịu đựng được càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng võ tiểu phú tin tưởng vững chắc bộ này tại ép nước hành chi l ư u hiệu tam đạo phòng tuyến phòng ngự cơ chế tương tự thích hợp với cái khác hai quốc gia chẳng qua là khi trước tình huống không thể lạc quan như thế đông đảo người bệnh số lượng vẻ mẹn dựa vào hiện l ư u tam đạo phòng tuyến chỉ sợ khó mà ngăn cản virus mãnh liệt thế công cho nên võ tiểu phú không thể không cân nhắc tiến một mức tăng cường phòng tuyến cường độ tiếp tục hướng thượng cấp cao dưới mắt tam quốc đồng thời tao nộ virus đại quy mô bộ phát nguy cơ trong n g á y mắt hấp dẫn toàn cầu ánh mắt tập trung thân ở hoa quốc đám người đều vì võ t i ể u phú an nguy lo lắng mà trên thế giới cái khác địa khu mọi người thì mật thiết chú ý vị này từng nhiều lần sáng kỳ tích trên l ê n r a h i ế u kỳ tại gian cự như vậy khiêu chiến trước mặt hắn phải trang ý nguyên h ư n g có thể giao ra làm người vừa lòng bài thi võ t i ể u phú trong lòng kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem đáp án trả lời càng hoàn mỹ hơn nhưng hắn âm thầm quyết định nhất định phải toàn lực ứng phó tranh thủ làm đến thực hạng i ờ phút này tam đạo kiên cố phỏng tuyến ngay tại ba quốc gia khua chiêng gõ chống toàn diện bộ trí trong đó Đạo khi nhất n h biết n được kia nhìn như không đáng chú ý nho nhỏ dược hoàn bệnh mà thật có ước chế virus công hiệu về sau tất cả mọi người không chút do dự biểu thị nguyện ý sử dụng loại thuốc này vật mà đối với tam quốc chính phủ tới nói bọn hắn đương nhiên cũng tuyệt không hy vọng nhìn thấy bồn u quốc ỵ bộ là người bệnh tiếp tục tăng nhiều bởi vậy đối dân chúng sử dụng dược hoàn một chuyện đưa cho toàn lực duy trì cùng phối hợp cứ như vậy tại các phương đồng tâm hiệp lực phía dưới đạo thứ nhất phòng tuyến bằng tốc độ kinh người tại ba quốc gia cấp tốc trải rộng ra đường v õ tiểu phú biết được tin tức này lúc trong lòng không phải cũng là yên tâm không ít trước bất luận những nhân tố khác như thế nào chỉ cần hắn tỉ mỉ tạo dựng đạo thứ nhất phòng tuyến đầy đủ không thể phá vỡ có thể chịu đựng lấy virus mãnh liệt trúng kích như vậy chí ít có thể bảo đảm đã không còn mấy bệnh nhân hiện ra tới chương bốn trăm bảy mươi hai kết thúc về nước hai chương bốn trăm bảy mươi hai kết thúc về nước hai kể từ đó mọi người trên vai nguyên bản nặng nề như núi gánh bắc liền không đến mức duy trì lâu dài tăng thêm trận này vượt mọi khó khăn gian khổ kháng dịch chi chiến có lẽ liền có thể nên đón c h u y ể n cơ sau đó vấn đề mấu chốt nhất chính là ứng đối ra sao lập tức nhóm này người bệnh đi qua một phen khẩn trương mà có tự bổ trí đạo thứ hai phòng tuyến đã toàn phương bị trải rộng ra tất cả tương quan công việc đều tại làm từng bước thúc đẩy không thấy chút nào hỗn loạn làm cho người chú mục lá lần hành động này từ ba quốc gia cộng đồng khai triển hiệp đồng tác chiến trong lúc nhất thời nhìn c ụ c thế giống như đến hữu hiệu không chế phản phất vậy đến thế rào rạt ý bộ lạ vi rút liền như là trước đây vùng ngoại thành trong bệnh viện những cái kia bệnh hoạt đ ồ n g dạng đã bị vững vàng ngăn chặn lại ngay tại vi rút buộc phát sau dòng d ã một tháng sau cái này ba quốc gia vậy mà không hẹn mà cùng dần dần b u n g lòng cảnh giác bởi vì từ trước mắt tình huống đến xem loại vi rút này tựa hồ kém xa ban sơ lúc buộc phát như vậy nghe rợn cả người làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nó chỗ cho thấy vi lực cùng lúc trước so sánh đơn giản không thể so sánh nổi nguyên nhân chính là như thế đối với tại trận này kháng dịch chiến đấu trung lập chiến công hiển hách chuyên gia võ tiểu phú tam quốc chính phủ đối coi trọng trình độ có thể nói nâng cao một bước đem coi là hiếm thấy chân bảo tre trở có thừa ra chỉ cần là võ tiểu phú nói lên yêu cầu hoặc đề nghị trên cơ bản đều sẽ không chút do dự duy trì đáp ứng cùng duy trì có thể nói là hữu cầu tất ứng nhưng mà thật ở trong đó võ tiểu phú bản nhân nhưng lại chưa giống những người khác như thế mù quang lạc quan bởi vì chỉ có tự mình vùi đầu vào thực tế phòng và chữa trị công việc bên trong mới có thể sâu sắc cảm nhận được cứ việc lần này các quốc gia tại phòng khống biện pháp phương diện gia tăng cường độ đầu nhập vào nhiều tư nguyên hơn nhưng cuối cùng lấy được hiệu quả nhưng lại xa xa thấp hơn mong muốn tưởng tượng phản phát toàn bộ thế giới đều lâm vào một trận đáng sợ tai nạn bên trong vô số tượng người người chết chìm đồng dạng l i ề u mạng d â y rủa cầu sinh kia duy nhất một cây cứu mạng dây thường bị vương ra lúc tất cả mọi người nắm chắc nó khát vọng đạt được cứu vớt nhưng mà sợi dây này năng lực chịu được dù sao cũng có hạn nếu không có càng rất mạnh hơn lớn lực lượng can thiệp trong đó b i ể n rộng bênh mông bên trong còn ẩ n giấu đi vô số không biết nguy hiểm dù ai cũng không cách nào đoán trước khi nào căn này yếu ớ t dây thừng liền sẽ đột nhiên đứt gãy võ tiểu phú lòng nóng như lửa đốt vùi đầu vào đối đạo thứ tư phòng tuyến xâm nhập nghiên cứu bên trong nhưng cái này nhiệm vụ độ khó vượt quá tưởng tượng thời gian trôi mau trôi qua một tháng gian khổ cố gắng đi qua ngay tại mọi người lòng mang hy vọng thời khắc làm cho người đau lòng tin tức chuyển đến cái thứ nhất tử vong ca bệnh xuất hiện ngay sau đó như là quân bài đ ố bị nổ cái thứ hai đệ tam tử vong ca bệnh theo nhau mà tới đ ư ơ v o tiểu phú biết được tin g ữ này lúc sắc mặt của hắn cũng là khó nhìn lên dây thừng cuối cùng vẫn đoạn mất ta không chỉ là tử vong ca bệnh để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng càng hỏng bét tình huống phát sinh lây nhiễm ca bệnh vậy mà hiện thân lần nữa lần này không còn cực hạn tại dân chúng bình thường liền nhân viên y tế cũng bất hạnh chúng chiêu cứ việc ban sơ phát hiện chữa bệnh và chăm sóc lây nhiễm ca bệnh không phải ép nước nhưng xung quanh mặt khác hai quốc gia tình hình bệnh dịch tình thế đã như thế nghiêm trọng ép nước lại có thể nào chỉ lo thân mình có thể đoán được chính là ép nước kiên trì thời gian chỉ sợ sẽ không quá lâu bởi vì chỉ cần lây nhiễm ca bệnh vừa xuất hiện liền mang ý nghĩa võ tiểu phú tỉ mỉ cấu trúc đạo thứ nhất phòng tuyến đã tuyên c á o thất thủ nhưng mà đương đạo thứ nhất phòng tuyến bị vô tình công phá về sau trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu sầu lo đệ nhị lệ lây nhiễm ca bệnh xuất hiện chỉ sợ đã lửa xém l ô n g mày quả nhiên ngay tại sáng sớm hôm sau làm cho người lo lắng tin tức chuyển đến cái thứ hai lây nhiễm ca bệnh tình l ì n h hiện thân đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy võ tiểu phú cùng đoàn đội của hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể chuyển ra những cái kia truyền thống lại thực dụng phương pháp dân gian đ ế đường lối đối với những n à y theo nhau mà tới lây nhiễm ca bệnh võ tiểu phú bọn người lập tức triển khai khẩn trương hữu tự khám và chữa bệnh công việc đi qua cẩn thận quan sát cùng xâm nhập phân tích bọn hắn kinh ngạc phát hiện lần này buộc phát tình hình bệnh dịch cùng lúc trước so sánh có rõ ràng khác biệt bệnh tình càng thêm hung h i ể m phức tạp nghiêm trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng m ẹ n m ẹ n chỉ là chữa trị hiện hữu lây nhiễm ca bệnh còn thiếu rất nhiều đây chỉ là giải quyết vấn đề bước đầu tiên m à thôi vì triệt để ngăn chặn lại tình hình bệnh dịch lan tràn tình thế võ tiểu phú cùng với đoàn đội biết rõ nhất định phải từ căn nguyên tới tay xâm nhập nghiên cứu những này lây nhiễm ca bệnh phía sau ẩn tàng quy luật cùng ở đây trên cơ sở thăm dò cách tân ra một bộ ho hành chi hữu hiệu phòng và chữa trị xét lược cũng may trải qua nhiều lần cùng loại nguy cơ tẩy lễ về sau bọn hắn tại xử lý cái này khó giải quyết vấn đề lúc đã tích lũy xuống tương đương kinh nghiệm phong phú thời gian không phụ người hữu tâm cũng không lâu lắm mới phương án trị liệu rốt cuộc theo thời thế mà sinh loại này phương án trị liệu giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vi rút yếu hại có thể đối với mấy cái này lây nhiễm ca bệnh áp dụng tinh chuẩn đa kích khai triển rất có tính nhắm vào trị liệu cùng lúc đó nguyên bản tồn tại l ỗ thủng đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đã nhận được toàn phương vị ưu hóa thăng cấp phòng hộ phạm vi tiến một bước mở rộng thực hiện toàn diện bao trùn theo các hạng biện pháp đều đâu vào đấy thúc đẩy chứng thực hiệu quả dần dần hiện hiện ra làm cho người mừng rỡ là lây nhiễm ca bệnh mới tăng tốc độ bắt đầu rõ ràng c h ầ m dần cái này không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người mang đến một tia hy vọng ánh sáng n h ờ mọi người thấy chiến thắng trận này tình hình bệnh dịch ánh dạng đông ngay tại phía trước lật l ò sự thật chứng minh một loại trước nay chưa từng có siêu cấp bệnh nặng độc đột nhiên có tới cấp mọi người mang đến to lớn khủng hoảng cùng uy hiếp nhưng mà đáng được ăn mừng chính là nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nghiên cứu loại này siêu cấp bệnh nặng độc tốc độ tương đương nhanh chóng ở trong đó cố nhiên không thể rời bỏ bọn hắ nhưng cùng lúc cũng nhất định phải quy công cho tiền hậu kỳ làm đại lượng cơ sở tính công việc đến mức như thế nào ngăn chặn không ngừng lên cao tử vong ca bệnh số lượng kia càng là quan trọng nhất vì thế lấy b o tiểu phú cầm đầu đoàn đội gánh b á c lên tạo dựng đạo thứ tư phòng tuyến trách nhiệm đi qua dài đến một tháng hết ngày dài lại đêm tâu không ngừng cố gắng cùng nghiên cứu thăm dò bọn hắn rốt cuộc lấy được một chút trọng yếu manh mối cùng đột phá thấy được giải quyết vấn đề ánh dạng đông một mực đến nay bệnh tật phòng và chữa trị công việc luôn là đi theo bệnh tình phát triển mà không ngừng điều chỉnh s á c lược hiện nay như là đã tin tưởng nắm giữ loại này siêu cấp bệnh nặng độc đặc tính cùng truyền bá quy luật chờ mấu chốt tin tức như vậy hoàn toàn mới lại càng có tính nhắm vào phòng và chữa trị phương án liền có thể thuận lợi chế định cùng áp dụng s ố dưới thời gian trôi mau trôi qua qua trong giây lát thời gian nửa năm đã quá khứ không sai trận này kinh tâm động phách vi rút phòng và chữa trị trận công tiên trước sau vậy mà kéo dài dòng giã nửa năm lâu ngay tại một tháng trước kia làm cho người vui mừng tin tức chuyển đến tử vong ca bệnh rốt c u ộ c không còn mới tăng những cái kia chịu đủ ý bộ lạ bệnh ma tra tấn người bệnh tỉnh cũng bắt đầu lần lượt hướng tới ổn định cùng lúc đó mới tăng lây nhiễm ca bệnh con số cũng thành công bị khống chế lại không còn có tiếp tục tăng trưởng kể từ đó trước mắt chỉnh thể tình trạng phảng phất lại lần nữa về tới lúc t r ư ớ c võ tiểu phú lần đầu tham dự phòng và chữa trị ủy bộ lạ vi rút lúc như vậy tốt đẹp trạng thái xảy ra vấn đề về sau mọi người đồng tâm hiệp lực đi giải quyết vấn đề nhưng mà khi nhiệm vụ rốt cuộc viên mãn hoàn thành lúc võ tiểu phú cũng không có cảm thấy đặc biệt vui vẻ nguyên nhân rất đơn giản cứ việc lần này thành công ứng đối nguy cơ nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối tràn đầy đối tương lai sự không chắc chắn lo lắng dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan lần tiếp theo sẽ hay không lần nữa buộc phát so lần này còn lợi hại hơn nhiều vi rút tình hình bệnh địch mà lại đến lúc đó trước mắt xây dựng lên bốn đạo phòng tuyến đến tột u cùng có thể hay không chịu được to lớn như vậy áp lực đâu phải biết tại cùng bệnh truyền nhiễm t r ư ờ n g kỳ đấu tranh bên trong dự phòng y học vẫn luôn chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu vị trí nếu như không thể từ trên căn bản giải quyết truyền nhiễm nguyên chặt đức truyền bá con đường như vậy giống ỵ bộ l à đáng sợ như vậy vi rút sẽ rất khó bị triệt để tiêu diệt hết chỉ tiếc những này dính đến vĩ mô chính sách cùng quốc gia chiến lược phương diện nan đề không hề chỉ là võ t i ể u phú bọn hắn có khả năng tùy tiện giải quyết được trong bất chi bất giác chín tháng thời gian trôi mau mà qua võ t i ể u phú đám người đi tới ép nước vậy mà đã có thời gian lâu như vậy nguyên bản dựa theo ban sơ kế hoạch bọn hắn hẳn là tại ba tháng ngắn ngủi bên trong thuận lợi hoàn thành lần này giao lưu hoạt động sau đó lòng tràn đầy vui vẻ đạp vào về nước con đường có thể không như mong muốn tình huống hiện thật vượt xa khỏi mong muốn bọn hắn không thể không tại tha hương nơi đất khách quê người nhiều ngưng lại trọn vẹn nửa năm lâu cái gì các ngươi muốn về nước rồi sao lại có thể như thế đây ở vào vùng ngoại thành trong bệnh viện g ạ n ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trước mặt võ tiểu phú t h a n h âm không tự giác cất cao tám độ từ khi võ tiểu phú đến sau này g ạ n ca vượt qua một đoạn vô cùng khoái hoạn thời gian trước đó g ạ n ca thừa nhận áp lực lớn cơ hồ chưa hề ngủ qua một cái ăn giấc làm phụ trách phòng và chữa trị ý bộ lạ vi rút vùng ngoại thành bệnh viện viện trường hắn biết rõ loại vi rút này chỗ đáng sợ đầu vai khiêng gánh nặng ngàn cân chỉ cần ý bộ lạ vi rút một ngày không bị triệt để tiêu diệt hắm tâm liền một khắc cũng vô pháp an bình xuống tới mà lâu dài lo nghĩ cùng lo lắng càng làm cho h ắ n mắc phải nghiêm trọng chứng mất ngủ tật h xấu này sớm đã như ảnh t ù y hình thâm căn cổ đế nhưng mà đường v õ tiểu phú xuất hiện lúc hết thẻ cũng bắt đầu phát sinh c ả i biến gàn c ạ phảng phất tại trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông trong lòng một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng mà v õ tiểu phú quả nhiên không để hắn thất vọng không chỉ có thành công chữa khỏi trong bệnh viện vốn c o i ý bộ là người bệnh khiến cho thuận lợi hồi phục xuất viện còn tại đối mặt lớn như thế quy mô vi rút lúc buộc phát biểu hiện được thành thạo điêu luyện cuối cùng đem nguy cơ hóa giải thành vô hình bên trong trong bất chi bất giác gàn g ạ đối v o tiểu phú sinh ra thật sâu ỉ lại tri tình chỉ cần có võ tiểu phú cùng với đoàn đội ở bên người g ạ n c cả gạ liền cảm thấy phá lệ an tâm phản phất tất cả khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng nhưng hôm nay đột nhiên nghe nói võ tiểu phú sắp rời đi tin tức g ạ n c cả gạ chỉ cảm thấy nội tâm của mình trong nháy mắt bị bối rối sợ chứng cứ hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như đã mất đi võ tiểu phú dạng này đắc lực được bạn tương lai lại nên như thế nào ứng đối trận này chưa kết thúc tình hình bệnh dịch chi chiến chương 473, m i nghi nan tạp t r ứ n g 1. chương 473, m i nghi nan tạp chứng một mặc kệ gẳng cả trong đầu như thế nào suy nghĩ cùng xoắn suýt võ tiểu phú bọn người cuối cùng vẫn là không thuộc về mảnh đất này giờ phút này g ẳ n cả nhìn chằm chằm võ tiểu phú trong mắt tràn ngập lấy chờ đợi c h i t ì n h thành khẩn nói ra võ lao sư ơ n g trên vùng đất này đ á g người sinh hoạt đến thật sự là quá gian khổ mà bây giờ ngài đối với bọn hắn tới nói đơn giản tựa như là từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế nếu như ngài nguyện ý lưu lại tâm ta cam tình nguyện đem viện trưởng chức vị tặng cho ngài được không gàn c ã nói lời nói này lúc không chút do dự bởi vì cái này tuyệt không phải thuận miệng nói mỗi một chữ đều bao hàm lấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thực nhất phải biết gàn c ã lúc trước đảm nhiệm viện trưởng ngay trước cũng không phải là vì thỏa mãn cá nhân đối quyền lực dục vọng hoặc là qua một thanh l ã m quan mức độ nghiện hắn sở dĩ đứng ra gánh vác lên phần này trách nhiệm hoàn toàn là ra ngoài muốn giải quyết tứ ngược hành h à n h ý v ộ lạ v i rút vấn đề cứu vớt những cái kia đang gặp ốm đau trà tấn đám người mà bây giờ trước mắt xuất hiện giống vo tiểu phú dạng này càng thêm xuất sắc càng có khả năng dẫn mọi người chiến thắng bệnh ma thí sinh thích hợp gặn cả cảm thấy mình lẽ ra chủ động n ộ a bộ đem cơ hội lưu cho có năng lực hơn người đi phát huy tác dụng chỉ cần võ tiểu phú gật đầu đáp ứng đừng nói chỉ là khu khu một cái viện trưởng tri vị dù l à yêu cầu hắn từ đây cam làm người dưới chịu mệnh nhọc thậm chí làm trâu làm ngựa gặn cả đều sẽ không chút do dự đáp ứng võ tiểu phú tự nhiên có thể thấy rõ gặn cả suy nghĩ trong lòng nhưng cho dù đối mặt với gặn cả như thế sốt ruột kỳ vọng cùng khẩn thiết thỉnh cầu hắn cuối cùng vẫn chậm rãi lất đầu biểu thị tự tuyệt mặc dù võ tiểu phú cho tới nay đều mang một viên thiện lương lại lấy giúp người làm niềm v u i tâm có thể vì quốc gia khác gặp phải tình huống khẩn cấp thân xuất biệt t h ủ nhưng hắn cũng tin h t ư ờ n g ý thức được có chút k h ố n cảnh cũng không phải là chỉ dựa vào sức một mình liền có thể triệt để giải cứu được sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng xuyên tấu h qua sân bay hầu cơ đại sành to lớn cửa sổ sát đất vẩy vào trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh loang lỗ quang ảnh võ tiểu phú cùng các đồng bạn của hắn kéo lấy hơi có vẻ m ệ t m ỏ i thân thể chậm dạy hướng đi cửa lên p h cơ trong đó có mấy người nguyên bản liền cảm thấy thân thể khó chịu đi qua trong khoảng thời gian này mệt nhọc buôn ba cùng tâm tình lo nghĩ càng làm cho bọn hắn cảm thấy thể xác tinh thần đ ề u m ệ t trải qua mấy ngày nay bọn hắn ngày đêm càng không ngừng bận rộn không chỉ có muốn ứng đối cường độ cao áp lực công việc còn muốn vượt qua ngôn ngữ không t h ô n g văn hóa khác biệt trở trùng điểm khó khăn mỗi người thần kinh đều căng cứng tới cực điểm phá phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy mà giờ khác này khi biết được rốt cuộc có thể đặt vào về nước đường về lúc mấy cái kia nguyên bản còn cảm giác khó chịu người trong nháy mắt giống như là bị rót vào một cố cường đại đ ộ lực cấp tốc thu thập xong hành lý không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này thậm chí liền một phút đồng hồ đều không muốn lại nhiều làm dừng lại nói theo lời bọn họ thật vất vả có thể trở về nước cho dù là chết chúng ta cũng muốn chết tại tổ quốc của mình thổ địa bên trên hoàn toàn chính xác tại gian nan nhất khốn khổ đoạn thời gian kia bên trong bọn hắn đã từng vô số lần lo lắng qua sẽ hay không đem tính mệnh l ĩ n h viễn lưu tại cái này tha hương nơi đất khách quê người nhưng mà nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kiên định tín nhiệm bọn hắn cuối cùng vẫn là kiên trì được đối mặt ép nước phương diện đưa ra muốn vì bọn hắn tổ chức long trọng hội chúc mừng mời võ tiểu phú không chút do dự lựa chọn tự tuyệt hắn bình tĩnh nói ra chúng ta tới đến ép nước cũng không phải là vì truy cầu những cái được gọi là vinh dự cùng bát h ư ờ n g vẹn vẹn chỉ là muốn tận chính mình có khả năng vì gặp thai nạn dị quốc các bệnh nhân c ô n g hiến ra một phần chút sức m ạ n thôi bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta chỉ muốn mau chóng về đến c ố hương cùng thân nhân đ o à n tụ lời nói này mặc dù giản dị tự nhiên nhưng lại bao hàm lấy chân thành tha thiết tình cảm lệnh ở đây mỗi người cũng vì đó động dung theo máy bay tiếng động cơ nổ tiếng vang lên võ tiểu phú một đoàn người cưới máy bay dần dần ra tốc lên không hướng về đông phương xa xôi bay đi tại thời khắc này bọn hắn lòng chỉ muốn về trong lòng đầy cõi lòng lấy người đối diện tưởng niệm cùng quyền luyến không hề nghi ngờ dạng này n ô n luận lần nữa thắng được ép người trong nước dân thật sâu kính yêu c h i tình nhưng mà lời tuy như thế những cái kia vốn nên thuộc về võ tiểu phú đám người vinh dự đây chính là một cái cũng sẽ không thiếu lần hành động này võ tiểu phú có thể nói là lập xuống công lao hắn mã đối tam quốc mà nói ý nghĩa phi phạm bởi vậy khi hắn chuẩn bị đường về lúc Tam ra tống ra Quốc chuyên cố cơ ý phái hộ vì õ võ tiểu tiểu với đoàn đội việc bởi phú phú hắn cùng nước. Cứ đoàn bọn về v đủ loại nào tiệc hội, cái giấu nguyên nhân an mừng hội, nhưng cái này không chưa thể chút nào có thể che có có mặt biểu ọ n hắn công h làm ra ế n lớn. to Vì b i đạt đối võ tiểu phú bọn người công tích tán thành cùng cảm kích tam quốc không chỉ có hướng bọn hắn ban phát tượng t r ứ n g cho nhất cao vinh diệu huy vi hiệu càng là giao phó võ tiểu phú quốc gia đại sứ hòa bình cái này một cao thượng s ư ơ n g hào phải biết những ngày vinh dự mặc dù vẹn vẹn dừng lại tại danh dự phương diện nhưng chúng nó có khả năng mang tới ảnh hưởng nhưng không để khinh thường không nói đến phương diện khác chỉ riêng ngày sau võ tiểu phú tham dự các loại quốc tế thưởng lớn bình chọn một chuyện tới nói những ngày vinh dự không thể nghi ngờ sẽ thành lý lịch trung cực làm trọng yếu thêm điểm hạng dù sao có thể thu hoạch được nước khác như thế độ cao khen ngợi cùng tán thành bản thân cũng đủ để chứng minh năng lực cá nhân chi chắc t u y ệ t c ô n g hiến chi lớn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cho dù nước ngoài vinh dự lại thế nào sặc sỡ l ó a mắt làm cho người cực kỳ hâm mộ cuối cùng vẫn là so r a kém đến từ quê quán kia phần ấm áp cùng tán đồng tới chân qa làm một tên nhân viên y tế đương đạp vào về nước con đứng lúc võ tiểu phú cùng các đồng nghiệp của hắn chưa hề nghĩ tới lại nhận cao như thế quy cách đ á n ngộ quốc gia phương diện bộ cơ quan dệt vậy mà tự mình đến đây nhận điện thoại cùng tỉ mỉ an bài nhận tình chu đáo t i ế t đái cảnh tượng như vậy thật sự là cực kỳ hiếm thấy đến mức nhường kinh nghiệm phong phú võ tiểu phú bọn người cảm thấy có chút thụ s ủ n g đ ư ợ c kinh tại một loạt hoan nghênh trong hoạt động võ tiểu phú cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một giấc mơ đẹp bên trong hết thể đều là như vậy không chân thực nhưng lại làm cho người hưng phấn không thôi mà liền cả luôn luôn trầm ổn võ tiểu phú giờ phút này cũng không khỏi có chút choáng càng đừng đề cập cái khác đồng hành đồng bạn không chỉ có như thế chủ sự phương còn đặc biệt dụng tâm mời võ tiểu phú bọn hắn thân thuộc cùng nhau tham dự trận này lòng trọng nên đón nghi thức phần này cẩn thận có liên quan nghi ngờ có thể nói là đưa cho bọn hắn c h í cao vô thượng lễ ngộ n h ư n g ở đây mỗi người đều cảm nhận được đồng đầm ấm áp cùng tôn trọng ngay một khắc này văn tân hàn đám người đấy lòng t r ỗ sâu dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời cảm động nao nhau, nhau cảm thấy chuyến này bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất trình tuyệt đối là đáng giá cùng lúc đó bệnh viện phương diện cũng không chút nào keo kiệt đối võ tiểu phú bọn hắn ca ngợi cùng khen ngợi chuyên môn vì bọn họ cử hành một trận thịnh đại trở về nghi thức toàn bộ bệnh viện tràn không cần nhiều lời cho dù v õ tiểu phú bọn hắn cũng không chủ động đưa ra bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu nhưng mọi người trong lòng đều tin tưởng tại ngày sau bệnh viện nội bộ các hạng bình chọn chức danh cùng tấn thăng cơ hội bên trong nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc đến những n à y anh dũng không sợ những anh hùng dù sao bọn hắn chỗ nỗ lực cố gắng cùng kính dân là rõ như ban ngày ngoài ra bệnh viện biết do v õ tiểu phú bọn hắn nhiệm vụ lần này gian khổ c ũ n g không dễ vì có thể để cho bọn hắn đạt được đầy đủ nghỉ ngơi cùng không dễ vì có thể cho bọn hắn một cái kéo dài ngày nghỉ quyết định này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi rốt cuộc có thể tạm thời b u ô n g xuống công tác áp lực hào hào hưởng thụ một chút cùng người nhà đoàn tụ điều dưỡng thể xác tinh thần thời gian tốt đẹp chương 473, nghi nan tạp chứng 2. chương 473, nghi nan tạp chứng 2. cụ dính đã kết thúc nàng hải ngoại hành trình trở lại trong nước mà võ tân cùng t ắ t nhật lãng bọn người biết được võ tiểu phú trở về tin tức về sau nhao nhao tể tụ đông hải không nói khoa chương chút nào cái này nghỉ dài hạn đối với võ tiểu phú mà nói ý nghĩa phi phạm thậm chí siêu việt cái k h á c bất kỳ chuyện gì tầm quan trọng bất quá trước đó hắn còn phải đi xem một bệnh nhân tên này bệnh nhân cùng võ tiểu phú là thông qua b l o c b ì n h đài liên hệ người liên hệ là bệnh nhân con trai khi đó võ tiểu phú còn thân ở ép nước v ị bệnh nhân này con trai biểu hiện được phi thường nội vàng cùng tích cực theo h ắ n thuật vì cho phụ thân chữa bệnh bọn hắn đã chằn chọc nhiều điện bãi phòng đông đảo bệnh viện nhưng từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới l ư u hiệu phương pháp trị liệu bởi vậy, vậy hắn khẩn cầu võ tiểu phú nhất định phải thân xuất biệt thủ cứu vớt phụ thân của mình võ tiểu phú đang bận rộn sau khi nhìn chút thời gian yêu cầu đối phương mau chóng đem bệnh nhân bệnh lịch tư liệu gử đi cho hắn thu được những tài liệu này về sau võ t i ể u phú cẩn thận xem xét tiến hành cùng lúc đi phân tích bất quá cái này ca bệnh thật đúng là không phải tốt như vậy phán đoán cho nên đi qua một phen châm t r ư ớ c về sau hắn cuối cùng cùng bệnh nhân con trai đạt thành một hạ ước định trước tiếp tục xem nếu như có thể đợi đến hắn từ nước ngoài trở về như vậy hắn sẽ tự mình tiếp xem bệnh đáng nhắc tới chính là đưa người mắc bệnh này con trai lần đầu liên hệ võ t i ể u phú lúc khoảng cách võ t i ể u phú đến ép nước vẹn vẹn đi qua ba tháng ngắn ngủi thời gian lúc đó người bệnh con trai hẳn là đã trưng cầu ý kiến qua một chút có kinh nghiệm bác sĩ cùng đạt được q u giá chỉ đạo bằng không ghi chép hẳn là sẽ không chuyên nghiệp như vậy cùng kỹ càng theo hắn tuật h ước chừng hai tháng trước cùng một tháng trước người bệnh phân biệt từng có hai lần cực kỳ lớn lượng uống rượu kinh lịch mỗi lần uống rượu số lượng đều là người liễu l ơ i vậy mà đạt đến một hai cân độ cao loại này kinh người t i u lượng đối với người bình thường thật sự mà nói là khó có thể chịu đựng mà chính là cái này hai lần uống thả cửa cho người bệnh mang đến một hệ liệt nghiêm trọng vấn đề sức khỏe tại lần thứ nhất say rượu không lâu người bệnh liền bắt đầu xuất hiện sắp xếp nước tiểu khó khăn triệu chứng cái loại cảm giác này giống như bị một đạo bình c h ư ớ vô hình ngăn cản lại bài tiết thông đạo nước tiểu chỉ có thể từng giờ từng phút gian nan chảy ra nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu lần thứ hai say rượu tình huống trở nên càng thêm h ỏ n g b é t người bệnh dòng g ã nhẫn nhịn hai giờ lâu nơi bụng truyền đến kịch liệt đau nhức nhường hắn đứng ngồi không yên phả n phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm n u ố t nội tạng đi qua thời gian dài thống khổ dây v ò cuối cùng vẫn r ử a vào tự thân cố gắng mới miễn cưỡng đem nước tiểu bài xuất sau đó người bệnh phần bụng bắt đầu ẩn ẩn làm đau nhưng đáng được ăn mừng chính là lúc này cũng không nương theo phát sốt hoặc bệnh vàng ra các cái khác dị thường biểu hiện ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng người nhà lập tức mang theo người bệnh tiến về bản xứ chấn bệnh viện xem bệnh cùng sau đó chuyển xem bệnh đến bệnh viện nhân dân huyện khoa nội tiêu hóa đi qua một phen kiểm tra cặn kẽ về sau các bác sĩ kinh ngạc phát hiện người bệnh trong cơ thể tồn tại ước bốn cm sâu tràn dịch màng ngụ đối mặt tình trạng như vậy bản xứ bệnh viện cấp tốc khai thác tương ứng đối chứng trị liệu biện pháp nhưng mà t i ế t nối là cứ việc nhân viên y tế toàn lực ứng phó hiệu quả trị liệu nhưng thủy chung không như ý muốn mắt thấy bệnh tình không có chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt lòng nóng như lửa đốt người nhà quyết định thật nhanh bởi vì kết quả kiểm tra chưa thể minh sắc vạch tràn dịch màng bụng chuẩn xác nơi phát ra đến tột cùng là t ố i mật vấn đề dẫn đến vẫn là sơ gan dẫn dắt lên hay là cái khác nơi phát ra bọn hắn trong lúc nhất thời cũng thuốc thủ vô sách không cách nào đúng bệnh hốt thuốc đi trị liệu nguyên phát bệnh t h ậ n kể từ đó muốn triệt để chữa trị người bệnh chứng bệnh không thể nghi ngờ biến thành một hạng gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đối mặt loại tình huống này người bệnh không còn cách nào khác đành phải lần nữa bị chuyển đến bệnh viện nhân dân tỉnh khoa ngoại gan mật tụy tiếp nhận tiến một bước kiểm tra nhưng mà đi qua một hệ liệt dườm da sinh hóa chỉ tiêu kiểm chất về sau kết quả vẫn chưa thể cho thấy rõ rệt trạng uống dị thường người bệnh e o bú ụ mìn chỉ số ở vào bình thường phạm vi bên trong phải biết e o bú ụ mìn thế nhưng là trong thân thể cực kỳ mấu chốt một hạng chỉ tiêu đâu nếu như nó hàm lượng hơi thấp như vậy thân thể nội bộ liền sẽ trở nên dễ dàng tồn chữ chất lỏng từ đó dẫn phát các loại khó chịu triệu chứng tồn tại tràn dịch màng bụng bệnh nhân cơ hồ đều có éo bú mìn giảm xuống đại đa số đều sẽ đem bổ é o bù mìn làm một hạng thông thường trị liệu thế nhưng là bệnh nhân này rõ ràng thành lệ riêng phididinogen cùng giờ đãi mở ngược lại là có bộ phận lên cao nhưng hiện tượng này cũng không thể vì bác sĩ cung cấp đầy đủ hữu lực căn cứ đến minh s á c chẩn đoán bởi vậy đằng sau lại khai thác chọc d ò ổ bụng dẫn lưu cùng đối rút ra tới tràn dịch màng bụng tính i chất có thể chuẩn xác đánh giá ra người bệnh tràn dịch màng bụng cụ thể nơi phát ra nhưng khi nhân viên y tế đem rút ra tràn dịch màng bụng đặt trước mắt lúc lại phát hiện bày biện ra một loại vàng nhạt lại trong suất lòng t r ạ n thái từ mẹ ngoài nhìn lại cái này tựa hồ cũng không giống thường gặp ung thư tính tràn dịch màng bụng cũng không quá phù hợp nguồn gốc từ gan bệnh tật sinh ra tràn dịch màng bụng đặc thù đối mặt kết quả như vậy tất cả mọi người không khỏi rơi vào trầm tư đã như vậy vậy cũng đành phải rút ra tràn dịch màng bụng hàng mẫu mang đến khoa bệnh lý tiến hành càng thêm xâm nhập tỉ mỉ kiểm tra tại trong lúc này người bệnh còn lần lượt tiếp nhận nhiều hạng cái khác kiểm tra hạng bụng như siêu âm kiểm tra tăng cường ct quét hình các loại nhưng tiếp nối là những n à y kiểm tra đồng dạng chưa thể hết kỷ suất bất luận cái gì rõ ràng vấn đề mắt thấy thường quy kiểm tra thủ đoạn đồng đều đã dùng hết mà vẫn không có thu hoạch các bác sĩ không thể không cân nhắc mở rộng lục soát p h ạ m bi thế là liền lần lượt tan bài người bệnh đi làm không đau nhức nội soi tiêu hóa kiểm tra s c t toàn thân quét hình cùng b ả n g quang siêu âm trở một hệ liệt phức tạp hơn cùng toàn diện kiểm tra để có thể tìm tới dẫn đến người bệnh xuất hiện tràn dịch màng bụng chân chính nguyên nhân nhưng mà đi qua dài đến hơn một tháng kỹ càng kiểm tra người mắc bệnh này thể trọng đều đã kịch liệt giảm xuống mười mấy hai mươi cân nhiều cả người nhìn qua vô cùng tiều tụy cùng gầy gò có thể mặc dù như thế cái tiêu mấu chốt chẩn đoán kết quả nhưng thủy t r u n g không cách nào xác định được liền cả dẫn đến tràn dịch màng bụng sinh ra nguyên nhân cụ thể cũng vẫn như cũ như là mê vụ đồng dạng khó mà nắm lấy đang tiến hành khám sức khỏe lúc các bác sĩ phát hiện loại trừ duy trì lâu dài không ngừng đau bụng triệu chứng bên ngoài người bệnh trên thân tựa hồ cũng không có xuất hiện cái khác quá mức rõ rệt kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện mà lại làm cho người cảm thấy hoang mang không hiểu là cái đau bụng này vị trí giống như liền tập trung ở gan mật khu vực phụ cận nhưng thông qua một hệ liệt chức và khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra thủ đoạn đối gan mật bộ vị tiến hành tra xét rõ ràng về sau nhưng lại chưa phát hiện bất cứ tại trong lúc này nhân viên y tế không chối từ vất vả đất là người bệnh an bài đại lượng đủ loại kiểm tra hạng mục tuy nói cuối cùng vẫn chưa thể xác thực cho ra m ì n h xác t r ầ n đoán kết luận nhưng cũng may thông qua những ngày phức tạp kiểm tra quá trình thành công loại bỏ như là gan thận túi mật trước nằm trừng lại trái tim khôi hữu chở nhiều loại khả năng bệnh tật tình bệnh viện phương diện tổng hợp các phương diện nhân tố suy tính về sau sơ bộ phỏng đoán người bệnh sở hạn o chứng bệnh có lẽ cùng ống tiêu hóa tương h quan hoặc là từ bệnh lao tính viêm phúc mạc gây nên thậm chí có thể là bảng quang ung thư hoặc là ổ bụng da ở giữa chất ú loại hình nghi nan tạp chứng bố trí thời gian thấm phát từ khi người bệnh con trai lần đầu liên hệ đến v õ tiểu phú một khắc kia trở đi đến nay đã đi qua nửa năm có thửa tại đoạn này thời gian dài ràng giặc bên trong người bệnh cùng với người nhà giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng tràn trọc buôn ba tại cả nước các nơi nổi danh bệnh viện lớn ở giữa chờ đợi có thể tìm tới một vị y thuật cao minh chi sĩ trợ giúp bọn hắn để lộ cái này thần bí bệnh m à phía sau t r ậ n tướng chỉ tiếc không như mong muốn vô luận đi đến nơi nào tất cả chuyên gia đối mặt khó giải quyết như vậy các bệnh đồng đều lộ ra t h u c thủ vô sách từ đầu đến cuối không cách nào cho một cái rõ ràng chẩn đoán kết luận rơi vào đường cùng người bệnh cho dù nội tâm khát vọng đạt được hữu hiệu, hiệu trị liệu giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời khai thác một chút đối chứng liệu pháp bảo tồn ổn s ở vạ t h vợ thơ giáp đi đến làm dịu bệnh tình đồng thời yên lặng chờ đợi võ tiểu phú trở về chờ mong hắn có thể mang đến như kỳ tích c h u y ể n cơ người mắc bệnh này con trai cũng hoàn toàn chính xác rất cơ linh khi hắn phát giác được phụ thân của mình liền cả tỉnh bệnh viện đều thúc thủ vô sách lúc lập tức vắt hết vóc suy nghĩ biện pháp cùng võ tiểu phú bắt được liên lạc nếu như không phải hắn như thế n h y bén chỉ sợ hôm nay cũng chỉ có thể trùng hợp đụng tới võ tiểu phú nghỉ ngơi võ tiểu phú trở về thời、điểm. tại hoa quốc gan mật anh hùng thiếp thượng cũng nhìn thấy có quan hệ cái này ca bệnh tin tức hoa quốc gan mật anh hùng thiếp là bác sĩ quần thể nội bộ truyền độc tài liệu trọng yếu mỗi khi các đại bệnh viện bác sĩ tao nộ gan mật lĩnh vực khó giải quyết chứng bệnh lúc liền sẽ tuyên bố một cái thết mời sau đó đến từ cái khác các đại bệnh viện các bác sĩ liền có thể đồng tâm hiệp lực cộng đồng bày mưu tinh k ế để tìm tới phương án giải quyết loại trừ cái này gan mật anh hùng thiếp bên ngoài còn có như là dạ dày ruột anh hùng t i ế p só não anh hùng t i ế p loại hình rất nhiều loại hình mà trước mắt cái này c á bệnh đã treo cao trên đó dài đến dòng ã nửa năm lâu á tại trong lúc này Các đại b ệ không, không, không, không, không chỉ có như thế bệnh tình bản thân liền khách quan còn tại đó đồng thời bày biện ra điển hình khối u chờ tiêu hao tính bệnh tật rõ rệt đặc thù phải biết nguyên bản thể trọng đạt 160 cân trung niên người bệnh bây giờ vậy mà gầy đến chỉ còn chỉ là 100 cân đây cơ hồ trừ gần một nửa trọng lượng nguyên nhân chính là như thế cái này ca bệnh đã trở thành cả nước chú ý nghi nan chứng bệnh đúng lúc này một giọng nói lo âu đột nhiên v ă n g lên bác sĩ võ ngài có thể tính trở về v a n cầu ngài nhanh g i ú p ta ba ba nhìn một cái đi nếu là tiếp tục như vậy phát triển tiếp hắn chỉ sợ thật chống đỡ không nổi đi người nói chuyện chính là người bệnh con trai khi hắn nhìn thấy võ tiểu phú xuất hiện lúc cảm xúc trong nháy mắt trở nên kích động dị thường người lai、like, sớm tại võ tiểu phú về nước trước đó đã cùng người bệnh con trai lấy được liên hệ cùng dặn dò đối phương đi đầu làm nhập viện thủ tục đồng thời võ tiểu phú cũng sớm sắp xếp xong xuôi khoa thất tiếp thu này người bệnh còn dựa theo hắn nói lên yêu cầu đối người bệnh tiến hành toàn diện tỉ mỉ kiểm tra nhưng mà làm cho người cảm thấy hoang mang chính là đi qua một hệ liệt t ư ở n g tận kiểm tra về sau vẫn không cách nào xác thực tìm ra vấn đề chỗ mấu chốt càng khiến người ta lo lắng chính là tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong người bệnh tràn dịch màng bụng đã bị rút lấy nhiều đến bảy tám lần nhiều nhưng bệnh tình nhung như cũng không ngừng chuyển biến xấu đến bây giờ liên c ả bình thường ă n đối với người bệnh tới nói đều biến thành một hạng gian khổ nhiệm vụ đối mặt loại tình huống này nếu như nói cứng không có bất cứ vấn đề gì vậy đơn giản là ai cũng sẽ không tin tưởng tốt tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ không sai bị lắm ta đi trước nhìn xem người bệnh chấn an một chút người bệnh người nhà võ tiểu phú thẳng đến phòng bệnh mà đi xem bệnh xem bệnh trọng yếu nhất kỳ thật cũng không phải là những hình ảnh này học kiểm tra mà là bệnh nhân chỉ có nhìn thấy bệnh nhân ngươi mới có thể chân chính làm đến trong lòng hiểu rõ mới có thể chẩn đoán bằng không nhìn cái gì đều là không tốt chương bốn trăm bảy mươi b ố đây rốt cuộc là thứ gì một chương bốn trăm bảy mươi bốn đây rốt cuộc là thứ gì một đường v õ tiểu phú chân chính nhìn thấy vị bệnh nhân này lúc hắn không khỏi chấn động trong lòng trên mặt trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng trước mắt bệnh nhân tình trạng thật sự là hỏng bét đến cực điểm có thể không nói qua t r ư ơ n g chút nào đã đến ra bọc xương trình độ phải biết xem bệnh cũng không vẹn vẹn chỉ là dựa vào bác sĩ cho người bệnh làm phẫu thuật kê đơn thuốc liền có thể thuốc đến bệnh trừ đơn giản như vậy trên thực tế người bệnh tự thân tố chất thân thể nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu như vậy cũng tốt so một trận chiến tranh bác sĩ cung cấp trị liệu thủ đoạn nhiều nhất b ấ t quá là cấp cho cường đại hỏa lực trợ giúp mà thôi nhưng chân chính trên chiến trường sông pha chiến đấu cùng bệnh ma chống lại đến cùng thủy chung là người bệnh bản nhân k h á c lại không nâng chỉ nói những cái kêu tiếp nhận hóa trị bệnh nhân đi có ít người kinh lịch mười lần hóa trị sau y nguyên bình yên vô sự nhưng có người vẹn vẹn làm một lần hóa trị các hạng sinh l ý trị tiêu liền bắt đầu sáng lên đèn đỏ tình trạng chấm ố chết nguyên bản dựa theo kế hoạch bác sĩ vốn định chức vì người mắc bệnh này an bài hai lần hóa trị kỳ vọng thông qua loại phương thức này khiến cho khối u thể tích thu nhỏ một chút sau đó lại áp dụng p h u thuật cắt bỏ ai có thể nghĩ dưới mắt tình hình như vậy liền hóa trị đều suýt nữa muốn người bệnh tính bệnh càng đừng đề cập đến tiếp sau phẫu thuật thao tác trước mắt bệnh nhân đại khái liền là như thế đối mặt khó giải quyết như thế bệnh tình võ tiểu phú cảm thấy đầu vai áp lực đột nhiên tăng lên rất nhiều tiên p h ẫ u ước định đến t ộ n cùng là vì cái gì đâu kỳ thật rất đơn giản ý nghĩa tồn tại của nó chính là muốn biết rõ ràng người bệnh phải chăng có thể tại thông thường phẫu thuật quá trình an toàn rời đi bàn giải phẫu liền lấy trước mắt người mắc bệnh này tới nói đi chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hiện tại bộ dáng như vậy nếu như đi qua trận đoán chính xác đúng là khối u đồng thời còn có cơ hội đem nó cắt bỏ cho dù là lấy võ t i ể u phú tinh xảo cao siêu phẫu thuật kỹ nghệ chỉ sợ cũng là không dám tùy tiện độc tủ h dù sao hắn mặc dù tại phẫu thuật phương diện có làm cho người sợ hãi thán phục năng lực người khác chỉ có thể áp dụng nhân n h ư ợ n g tính phẫu thuật lúc hắn lại có thể thành công hoàn thành trị tận gốc tính phẫu thuật người khác yêu cầu phí ba giờ mới có thể hoàn thành thao tác đến hắn nơi này gần một giờ liền có thể giải quyết nhưng mà dù vậy lợi hại nếu như bệnh nhân liền ngắn ngủi một giờ đều không thể trèo trống quá khứ như vậy hết t hệ tất cả đều chẳng qua là tốn công vô ích thôi đáng được ăn mừng chính là người bệnh này ý thức trước mắt còn duy trì thanh t ỉ n h trạng thái đ ư ờ n g võ tiểu phú dẫn đầu một đoàn người đi vào phòng bệnh thời điểm người bệnh thậm chí còn giang hai tay ra làm ra muốn đứng dậy động tác võ tiểu phú thấy thế vội vàng tiến lên chấn an nói ngài chớ lộn xộn an tâm nằm liệt tốt đ ó lấy hắn cẩn thận kiểm tra một hồi người bệnh phần bụng tình huống căn cứ số liệu v ề khoảng cách lần rút ra tràn dịch màng bụng đến nay đại khái là đi qua nửa tháng tả hữu nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy tràn dịch màng bụng vậy mà lần nữa đại lượng tụt mà lại thông qua quan sát tương quan số liệu có thể rõ ràng phát hiện cái này tràn dịch màng bụng sinh ra tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh không hề nghi ngờ người bệnh tiêu biến mất mấy chục cân thể trọng trên cơ bản đều là một chút như vậy một điểm bị hao tổn rơi cứ thế mãi tình huống tất nhiên sẽ càng ngày càng h ỏ n g bét ta phải lại là một m lần chọc dò đương chọc dò hai chữ từ võ t i ể u phú trong miệng nói ra lúc người bệnh người nhà nhóm trên mặt cũng không toát ra rõ ràng phản đối thân sắc có lẽ đối với bọn hắn tới nói chọc dò sớm đã không phải cái gì làm cho người ngạc nhiên sự tỉnh dù sao tại quá khứ dài đến hơn nửa năm thời gian bên trong người bệnh tiếp nhận chọc giò ở bụng m ơ m nước số lần nhiều đến liền chính bọn hắn đều nhớ không rõ trong mắt người ngoài chọc giò thuộc về một loại có sáng tính thao tác phương thức không chỉ có sẽ mang đến đau đớn mà lại nếu không phải bạn bất đắc dĩ bình thường đều sẽ tận lực tránh cho đi thi hành nhưng mà những này đối với người bệnh này mà nói lại phản phất biến thành sinh hoạt hàng ngày bên trong một bộ phận tập mãi thành thói quen đến gần như chết lặng trình độ đương nhiên a chân chính tiếp nhận chọc giò mang đến đau đớn đến tột cùng có bao nhiêu kịch liệt chỉ có người bệnh bản nhân trong lòng rõ ràng nhất giờ này khác này nghe tới lại phải kinh lịch một lần chọc g i lúc người bệnh lông mày vẫn là không nhịn được có chút hướng lên bước lên nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là trầm mặc không nói thậm chí không có mở miệng biểu đạt bất kỳ dị nghị gì hoặc phàn nàn hiển nhiên đi qua thời gian dài cùng bệnh ma chống lại cùng tấp nập quá trình trị liệu trong khi mắc bệnh tâm chỗ sâu đối với loại thống khổ này khả năng đã dần dần sinh ra nhất định thích hướng tính cùng chịu được tính có lẽ chính là nương tựa theo manh liệt dục vọng cầu sinh người bệnh mới có thể bình tĩnh như vậy nắm tại trên giường bệnh yên lặng phối hợp bác sĩ mỗi một hạng trị liệu biện pháp lần này cần rút nhiều y tá võ chủ nhiệm người bệnh con trai lúc này ngược lại là một mặt khẩn trương nhìn xem võ tiểu phú thanh âm hơi run r ậ y hỏi nhìn ra lúc này người bệnh con trai cũng là ý thức được nhà mình phụ thân có vẻ như còn muốn tiếp nhận một lần thống khổ lúc này người bệnh con trai còn tưởng rằng lại là giống thường ngày như thế muốn rút ra người bệnh trong bụng kia không ngừng tăng trưởng tràn dịch màng bụng đâu dù sao trong khoảng thời gian này đến nay người bệnh tràn dịch màng bụng vấn đề càng thêm nghiêm trọng mỗi một lần tràn dịch màng bụng trướng đ ố i người bệnh tới nói đều là một trận thống khổ tra tấn mà mỗi khi thành công đem tràn dịch màng bụng rút ra về sau người bệnh liền có thể tạm thời cảm thấy nhẹ nhóm rất nhiều cho nên cho dù vẹn vẹn vì có thể để cho người bệnh hơi dễ chịu một điểm người bệnh người nhà đối với rút r a tràn dịch màng bụng chuyện này vẫn là tương đối nguyện ý phối hợp hơn nữa có thể tiếp nhận nhưng mà võ t h i ể u phú lại lắc đầu chậm rãi nói ra lần này cũng không phải là rút r a tràn dịch màng bụng mà là muốn thông qua chọc dò kiểm tra đến tìm tòi nghiên cứu một chút người bệnh tràn dịch màng bụng nơi phát ra đến tột cùng là cái gì nghe nói như thế người bệnh người nhà đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu không đúng rồi trước kia không đều nói qua chọc dò làm bệnh lý phân tích cũng không có cách nào xác thực đích xác định nguyên nhân bệnh sao những n à y kiểm tra đều là đã làm nha nghĩ đến đây hắn vô ý thức vừa muốn đem tình huống này nói cho võ tiểu phú nhưng lời mới vừa đến miệng một bên không biết sao lại bị hắn gắng gượng nuốt trở vào bởi vì hắn đột nhiên ý thức được tất cả tương quan kết quả kiểm tra chính mình cũng sớm đã chuyển cho võ tiểu phú mà lại có thể khẳng định võ tiểu phú tất cả đều nhìn kỹ đã như vậy võ tiểu phú hiện tại vẫn quyết định muốn như vậy làm vậy đã nói do hắn nhất định có chính mình một phen suy tính cùng đạo lý thế là người bệnh người nhà hít sâu một hơi yên lặng nhẹ gật đầu biểu thị sẽ dốc toàn lực duy trì võ tiểu phú quyết sách võ tiểu phú nhìn xem người bệnh người nhà kia không có chút nào dị nghị thân sắc trong lòng hơi định lập tức liền q u a y đầu hướng một bên bành hạ ra h i ệ u nói có thể bắt đầu chuẩn bị võ tiểu phú đương nhiên nhớ kỹ người mắc bệnh này trước đó đã tiếp t h ụ qua chọc g i ò lấy dịch bệnh lý kiểm tra hắn sở dĩ kiên chỉ muốn lần nữa tiến hành cái này kiểm tra cũng không phải ra ngoài loại kia vì thu nhiều phí tổn mà cố ý tái diễn không tốt động cơ võ tiểu phú làm như vậy vẹn vẹn muốn mượn chọc g i ò châm cái này một công cụ càng thâm nhập hiểu rõ một chút người bệnh trong cơ thể chân thực tình trạng võ tiểu phú tự thân có được có chút cường đại tinh thần lực chỉ là cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ như t r ở bàn tay xuyên tấu h người bệnh bên ngoài cơ thể tầm tầm bình t h ư ớ n g từ đó trực tiếp nhìn trộm đến trong cơ thể cụ thể tình hình dưới lại đa số tình huống võ t i ể u phú chỉ có thông qua phẫu thuật thiết bị y tế cẩn thận từng ly từng tí đâm vào người bệnh trong cơ thể tiến hành cùng lúc một bước kéo dài tới thăm dò mới có thể chân chính thấy rõ người bệnh trong cơ thể đến tột u cùng xảy ra chuyện gì chương bốn trăm bảy mươi bốn đây rốt cuộc là thứ gì hai cùng những cái kia ỉ lại tại hình chiếu kỹ thuật chỗ bệnh miệng ra gián tiếp hình ảnh so sánh loại này đích thân tới kỳ cảnh trực quan quan sát hiển nhiên muốn đáng tin được nhiều chỉ bất quá võ tiểu phú cũng rất ít làm như vậy mà thôi dù sao có bóng giống học kiểm tra phụ trợ hắn mỗi lần chỉ cần nắm giữ phâu t h u ậ t độ liền tốt bây giờ đây cũng là khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra thực sự không được việc hắn mới là như thế nếm thử thời gian cấp bách võ tiểu phú cũng không trì hoãn tiền kỳ chuẩn bị về sau trực tiếp đem chọc giò k i m châm vào người bệnh trong cơ thể trong chốc lát liên quan tới người bệnh p h ầ n bụng tất cả tình huống tựa như một mức rõ ràng bức tranh hiện ra ở trước mắt của hắn quả nhiên chính như trước đó dự đoán như thế người bệnh ổ bụng bên trong tràn dịch màng bụng quả thực nhiều đến kinh người l i ê n xem như võ tiểu phú lúc này cũng cần treo lên mười hai phần tinh thần đến đường lối bởi vì hơi không cẩn thận vô luận là tiến châm vị trí xuất hiện sai lầm vẫn là tiến châm chiều sâu năm chắc không thích đáng đều vô cùng có khả năng đối người bệnh yêu đ ớt thực chất cơ quan nội tạng tạo thành nghiêm trọng tổn thương cho dù đối với võ tiểu phú tới nói hiện tại tương đương với nhìn thẳng nhưng là chọc giò châm không phải nội soi ổ bụng nhưng không có tốt như vậy thao tác cho nên võ tiểu phú mỗi một cái động tác mỗi một lần điều chỉnh đều cần phải tinh chuẩn không sai không thể có chút nào qua loa chủ quan nhưng mà đúng vào lúc này một bên người bệnh người nhà rốt cuộc đã nhận ra chỗ khác thường bọn hắn mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn võ tiểu phú trong tay chọc giò châm trong lòng âm thầm thầm thì à cái này bác sĩ võ làm chọc giò thao tác giống như cùng khác bác sĩ không giống nhau lắm đâu cái này kim tiêm làm sao đi vào đến sâu như thế nha cứ việc đầy bụng hồng nghi có thể những ngày người nhà nhóm cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm đến t ộ n cùng là thế nào một chuyện dù sao giờ này k h ắ c này võ tiểu phú đang hết sức chăm chú tiến hành lấy phẫu thuật thao tác bọn hắn thực sự lo lắng cho mình tùy tiện đặt câu hỏi sẽ làm nhiều đến võ tiểu phú từ đó ảnh hưởng toàn bộ trị liệu tiến trình kết quả là những ngày người nhà nhóm chỉ có thể l ò n g nóng như lửa đốt dưới đáy lòng suy đoán lung tung trong đầu suy nghĩ như là thoát cương n g ư ờ i hoang đồng dạng tùy ý lao nhanh bọn hắn một hồi nghĩ tới có phải hay không võ tiểu phú có cái gì kỹ x ả o đặc biệt hoặc phương pháp một hồi lại lo lắng có thể hay không bởi vì dạng này thao tác mà dẫn phát không tưởng tượng được hậu quả cứ việc nội tâm sớm đã sao động bất ăn nhưng bọn hắn thậm chí liền hô hấp đều trở phà vất chỉ cần hơi ra một điểm đại khí đều sẽ đối v õ tiểu phú tinh tế thao tác tạo thành to lớn ảnh hưởng cùng những cái kia lo nghĩ v ạ n phần người bệnh người nhà khác biệt đứng ở một bên bành hạ đồng dạng cũng là lần thứ nhất mắt thấy võ tiểu phú áp dụng loại phương thức này đến tiến hành chọc gió thao tác làm một tên kinh nghiệm phong phú bác sĩ b à n h hạ đối với chữa bệnh kỹ thuật tự nhiên có càng thêm xâm nhập hiểu rõ cùng nhận biết bởi vậy thông qua quan sát võ tiểu phú nhất cử nhất động hắn đại khái có thể suy đoán ra đối phương giờ phút này ngay tại đếm thử cụ thể trình tự cùng ý đồ chỉ bất quá cho dù là giống bành hạ dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp đối mặt v õ tiểu phú lớn mật như thế lại mới lạ thao tác thủ pháp lúc cũng không nhịn được cảm thấy có chút ra ngoài ý định bành hạ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nhìn bộ dạng này lão đại bộ này thao tác đơn giản cùng can thiệp trị liệu không có sai được sao nhưng vấn đề ở chỗ cái này phổ thông chọc giò châm có thể nào cùng chuyên môn dùng cho can thiệp trị liệu ống dẫn đánh đồng đâu phải biết tại không rõ ràng người bệnh ổ bụng nội bộ t r ạ m g vướng cụ thể tình mưng dưới cứ như vậy tùy tiện đem chọc giò kim đâm nhập sâu như thế chẳng lẽ liền không sợ không cẩn thận đâm trúng một ít bộ vị mấu chốt hoặc là trọng y v ạ n nhất thật xuất hiện như thế ngoài ý muốn hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi a nghĩ tới đây cho dù là đối v õ tiểu phú chất mật tự tin bành hạ cũng không khỏi đến vì võ tiểu phú bóp một cái mồ hôi lạnh phải biết trong mắt hắn cho dù võ tiểu phú có lại nhiều kinh nghiệm dạng này đi thao tác cũng thật sự là quá mức mạo hiểm á nhưng mà đối với nhà mình lao đại thỉnh thoảng đến cái tiểu cách tân bành hạ có thể cũng không phải là lần đầu mắt thấy cho nên khi nhìn thấy võ tiểu phú dám như thế làm việc lúc trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ võ tiểu phú dám can đảm như vậy hành động chắc hẳn trong đó nhất định có ý nghĩa sâu xa cùng nguyên do đi Đúng lúc này, võ trước i ể u phú h đã t n đó liên thấu quan tới gan mật thận phương diện có tồn tại hay không vấn đề sớm đã có cái khác bác sĩ tiến hành qua bài trừ mà bọn hắn đáng ngờ nhất vừa vặn chính là ống tiêu hóa nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ võ t i ể u phú thông qua loại này gần như trực tiếp quan sát phương thức thế mà đem ống tiêu hóa hiểm nghi cho bài trừ giới mất cho nên hiện tại lớn nhất khả năng vẫn là trở về tới gan mật bên này cũng không thể là tim phổi hoặc là đầu óc đi nếu là nói như vậy chỉ sợ người bệnh cũng sống không tới bây giờ mà gan mật đúng là võ t i ể u phú ban sơ hoài nghi tràn dịch màng bụng sinh ra căn nguyên chỗ phải biết dưới tình huống bình thường tràn dịch màng bụng xuất hiện trên cơ bản đều cùng gan mật phương diện vấn đề cùng một nhịp tở cứ ít sẽ có những nhân tố khác dẫn đến chỉ là làm người không biết làm sao chính là Cứ việc tại cẩn thận tra xét xong về sau võ tiểu phú không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống Mặc dù g a những mật t ì n trạng một truy tìm nhân bệnh hắn tới nói, có thể tìm tới người bệnh tràn dịch màng bụng căn đã coi là một tin tức tốt. lạc cũng không quan, nhưng nguyên nhân bệnh hắn nói, người bệnh màng bụng căn nguyên n mực có dịch coi khổ h là đau đối đã với năm gần đây võ tiểu phú không biết mổ chính qua bao nhiêu lần gan mật phẫu thuật ống mật chủ càng là gặp qua vô số kể nhưng dù cho như thế nhìn thấy trước mắt gan này tổng quản vẫn là làm hắn rất là sợ hãi thằng phục chỉ gặp kia vốn nên này mềm mại lại đầy có gian ống mật chủ giờ phút này vậy mà bày biện ra kết tinh hoa trạng thái không chỉ có độ cứng tăng lên rất nhiều tính dẻo dai rõ rệt hạ xuống liền cả giòn độ cũng có chỗ tăng lên có thể tưởng tượng nếu như muốn đối dạng này ống mật chủ áp dụng phẫu thuật thao tác hơi không cẩn thận liền có thể có thể dẫn đến triệt để báo hỏng càng thêm khó giải quyết chính là loại sửa đổi này cũng không phải là từ khối u gây nên nếu như thật sự là khối u bệnh t ắ c ruột ống mật chủ tiến tới dẫn phát bệnh vàng ra triệu chứng như vậy bệnh tình ngược lại tương đối dễ dàng chẩn đoán cùng xử lý hiện nay người mắc bệnh này ống mật chủ bệnh biện ra một loại làm cho người lo lắng tình trạng nó nhìn qua càng giống là phát sinh sơ hóa bệnh biến nhưng mà từ mật độ phương diện đến quan sát nhưng lại không nhận thấy được có vẻ lấy biến hóa nguyên nhân chính là như thế cho dù là thông qua chức và khoa chẩn đoán hình ảnh kiểm tra thu đoạn đủ khả năng thu hoạch đến hữu hiệu, hiệu tin tức cũng là tương đối có hạn khó mà thấy rõ cất dấu trong đó càng nhiều vấn đề nhưng không hề nghi ngờ chính là ống mật chủ đã thật sự đánh mất nó vốn nên đương có được trọng yếu chức năng phải biết ống mật chủ đối với toàn bộ đường mật hệ thống mà nói cực kỳ trọng yếu một khi ống mật chủ mất đi tác dụng như vậy có thể nói cái này trọn vẹn đường mật hệ thống cơ hồ sẽ cùng tại phế bỏ càng thêm khó giải quyết chính là ống mật chủ một đường hướng lên kéo dài cuối cùng trực tiếp thông hướng gan nội bộ chỉ cần thoáng cẩn thận xem xét một phen liền sẽ tinh dị phát hiện liền cả gan rất nhiều bộ vị vậy mà cũng đều xuất hiện tương tự cải biến những này cải biến cũng không phải là hiện lên tiến trạng phân bố mà là lấy điểm trạng hình thức tồn tại lít nha lít nhít chi c h i khắp nơi p h ả n p h ấ t vô số nhỏ bé vùng nhiễm bệnh lạc yên ăn mòn gan tổ chức tình cảnh này liền xem như kinh nghiệm phong phú như võ tiểu phú như vậy kiến thức rộng rãi người nhìn qua cảnh tượng trước mắt cũng không nhịn được cảm thấy một trận tê cả ra đầu đây rốt cuộc là cái thứ gì chương bốn trăm bảy mươi lăm kết tinh hóa mô chương bốn trăm bảy mươi lăm kết tinh hóa mô mang theo lòng tràn đầy n g hoặc cây kia dài nhỏ mà sắc bén chọc giò châm chầm rãi kéo dài tiến vào người bệnh gan bộ vị kỳ thật sớm tại tiến hành chọc giò trước đó võ tiểu phú liền đã làm xong đầy đủ chuẩn bị trong lòng của hắn rất tin tưởng nếu như lần này chọc giò có thể phát hiện khối u như vậy vừa vặn có thể cùng nhau đem nó cầm lấy đi làm bệnh lý phân tích nhưng mà giờ phút này xuất hiện tại võ tiểu phú cảnh tượng trước mắt lại không phải khối u nhưng dù vậy hắn cũng chưa tỉnh được bản thân vừa rồi chỗ chọn lựa một hệ liệt biện pháp có chỗ lãng phí dù sao mặc kệ sau đó phải đối người bệnh áp dụng loại nào phương án trị liệu đầu tiên đều phải gỡ xuống một khối mô đến tiến hành bệnh lý kiểm tra lấy xác thực hiệu rõ đến cùng là tình huống gì đưa đến người bệnh trước mắt bệnh tình chỉ gặp v õ tiểu phú một mặt nghiêm túc nói ra lấy bệnh lý nghe được câu này về sau nguyên bản còn có chút thất thần bành hạ lập tức lấy lại tinh thần c ù n g cấp tốc bắt đầu chuẩn bị lên bệnh lý túi tuy nói dưới tình huống bình thường p h ầ n bụng chọc gió rất ít bị dùng cho thu hoạch bệnh lý hàng mẫu nhưng đã v õ tiểu phú đã như thế thuần t h u c hoàn thành trước mặt thao tác trình tự đừng nói là vẹn vẹn lấy một cái bệnh lý mà thôi dù là hắn thật lợi dụng chọc g i ò hồi bụng trực tiếp áp dụng một trận cỡ nhỏ phẫu thuật chỉ sợ bành hạ cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc bởi vì đối với kinh nghiệm phong phú các bác sĩ tôi nói thông qua chọc g i ò phương thức đến thu hoạch bệnh lý mô vốn là một loại phổ biến lại thường quy chữa bệnh thủ đoạn thì như muốn thu hoạch thận bệnh lý tin tức lúc có thể lựa chọn thận chọc g i ò yêu cầu hiểu rõ cốt tủy tình huống cụ thể thì sẽ tiến hành cốt tủy chọc g i ò các loại chỉ là giờ này khác này bành hạ xác thực không rõ lắm võ tiểu phú đến tột cùng dự định từ cái kê bộ vị đi thu hoạch cần thiết bệnh lý mô thôi võ tiểu phú hoàn toàn không để ý đến bành hạ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. hắn giờ phút này hết sức chăm chú vùi đầu vào phẫu thuật ở trong chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí từ gan thượng lấy xuống một phần nhỏ mô mà một bên ống mật chủ thì bị hắn tận lực tránh đi phải biết ống mật chủ hóa rắn trình độ khá là nghiêm trọng nếu như không cẩn thận đụng phải nó thậm chí chỉ là lấy một cái nho nhỏ bệnh lý hàng mẫu đều vô cùng có khả năng dẫn đến vỡ tan tiết lộ một khi xuất hiện loại tình huống này hậu quả đơn giản thiết t ư ở n g không chịu nổi so sánh d ớ i gan tình trạng liền muốn tốt hơn nhiều mặc dù cũng có hóa rắn hiện tượng nhưng bày biện ra điểm trạng phân bố mà lại gan tự thân có cường đại năng lực tài sinh cho nên dù cho từ đó lấy đi một khối nỏ h mô đối toàn bộ gan kết cấu cùng tính ổn định cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn sau đó liền là lấy bệnh lý hàng mẫu c â u võ t i ể u phú thủ pháp thành thạo cầm lấy chọc do trầm cấp tốc chuẩn xác địa thứ nhập gan chỉ định vị trí sau đó nhẹ nhàng co lại liền thuận lợi lấy ra cần thiết hàng mẫu đúng lúc này nguyên bản yên tĩnh nằm tại trên b à n giải phẫu người bệnh đột nhiên phát ra t ê một tiếng kêu gọi bất quá vẹn vẹn chỉ gọi nửa tiếng mà thôi bởi vì thật sự là võ tiệu phú động tác quá nhanh quá lưu loát cái này nửa tiếng còn chưa hoàn toàn hô ra miệm toàn bộ lấy bệnh lý quá trình đã kết thúc Nhân. nhưng may à mắn là những ngày đối với kinh nghiệm phong phú võ tiểu phú tới nói cũng không tính cái gì khó mà vượt qua t h ứ n g lại chỉ gặp võ tiểu phú cẩn thận từng ly từng tí sử dụng một cây dài nhỏ ống trẻn nhẹ nhàng đem từ ga gỡ xuống bệnh lý mô khối chậm rãi lôi ra tia tổ chức nho nhỏ khối như là b ả o vật chân quý đồng dạng bị võ tiểu phú cẩn thận đối đãi hắn phải chú ý một chút cái này bệnh lý mô gặp phải ngoại giới hoàn cảnh về sau sẽ có hay không có biến hóa bây giờ xem ra ngược lại là còn tốt lấy xuống bệnh lý mô bị nhẹ nhàng để vào một cái trong suốt bệnh lý trong túi người bệnh người nhà nhóm x u ố n g lại tới bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn trong chú cái kia chứa bệnh lý mô cái túi nhưng hiển nhiên bọn hắn căn bản là không có cách nhìn ra trong đó môn đạo cho dù là kinh nghiệm tương đối phong phú một chút bành hạ khi hắn nhìn thấy bệnh lý trong túi khối kia hơi có vẻ q u á dị bệnh lý mô lúc cũng không nhịn được sinh lòng nghĩ hoặc võ thiệu phú bàn giao người bệnh người nhà một tiếng chính là cầm bệnh lý túi nhi rời đi phòng bệnh chỉ là võ thiệu phú cũng không có dựa theo thông thường quá trình đường b ệ n h hạ đem bệnh lý hàng mẫu đơn giản mang đến khoa bệnh lý mà là hắn tự mình cầm lấy cái kia chứa bệnh lý mô cái túi trực tiếp hướng phía khoa bệnh lý đi đến vừa tiến vào khoa bệnh lý võ tiểu phú liền hướng chủ nhiệm nô quốc trụ lên tiếng trào sau đó hắn không có chút nào trì hoãn trực tiếp hướng nô quốc trụ yêu cầu tương quan dụng cụ đo lường cầm tới dụng cụ về sau hắn liền cấp tốc tìm một chỗ ngồi xuống thuần thục bày ra mảnh kính đến chuẩn bị triển khai bệnh lý phân tích công việc một bên nô quốc trụ nhìn trước mắt bận rộn võ tiểu phú trong lòng tràn đầy kinh ngạc vị này mới vừa từ nước ngoài trở về anh hùng nghe nói còn bị phê dạ giờ phút này không hào, hào nghỉ phép nghỉ ngơi vậy mà tự mình cầm đao làm lên bệnh lý phân tích chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào đâu cha cha cha ngô chủ nhiệm ngài kinh nghiệm phong phú ngài đến xem đó là cái tình huống như thế nào không đợi ngô quốc chủ tới kịp sinh ra quá nhiều nghĩ hoặc võ tiểu phú liền nhanh chóng đứng dậy trên mặt một kia khó mà che giấu vẻ ngạc nhiên ngô quốc chủ thấy thế cũng không nói nhiều đi thẳng tới kính hiển vi trước chậm rãi ngồi xuống khi hắn xuyên thấu qua kính quang lọc quan sát được cảnh tượng bên trong lúc không khỏi thốt ra đ â y l à thanh â m bên trong đồng dạng tràn đầy kinh ngạc phải biết ngô quốc trụ thế nhưng là có cực kỳ phong phú theo nghề thuốc kinh nghiệm hắn xử lý công việc ý liệu dòng g ã ba mươi năm tháng trong đó đảm nhiệm khoa bệnh lý t r ư ớ c chủ nhiệm liền dài đến mười năm lâu tại quá khứ tuế nguyệt bên trong trải qua hắn chi thủ chỗ quan sát q u a bệnh lý tiêu bản đơn giản nhiều vô số kể nhưng mà cho dù là giống hắn dạng này kiến thức rộng rãi lao bác sĩ giờ phút này đối mặt trước mắt phần này bệnh lý mô trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ mới lạ cảm giác bởi vì loại tình huống này thật sự là quá là hiếm thấy có thể dùng hiếm thấy một từ để hình d u n g đương nhiên chỉ là hiếm thấy cũng không phải là chưa từng gặp qua võ lao sư ngài cuối cùng là từ chỗ nào bị người bệnh trên thân thu hoạch đến nhà giống như vậy đặc thù bệnh lý mô ta thế nhưng là đã có khá hơn chút năm cũng không từng tận mắt nhìn thấy q u á cẩn thận hồi tưởng một chút lên một lần nhìn thấy tình huống tương tự tựa hồ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước đâu nhớ kỹ khi đó có vị bị nghi xem bệnh vì ung thư phổi bệnh nhân tại hà nội soi phế quản vợ dọn c o s c ọ p t i lấy bệnh lý mỗi lúc không nghĩ tới thế mà lấy r a dạng này một loại kỳ lạ hàng mẫu lúc đó ta thật cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì loại này hiếm thấy bệnh lý hình thái dĩ vãng ta vẹn vẹn chỉ là tại trong sách vợ đọc được qua tương quan miêu tạ mà thôi thực tế tự tay tiếp xúc x ử lý kinh lịch cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có á nó cũng không thuộc về thường gặp khối u bệnh biến học chủ cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa chứng viên phản ứng đưa đến kết quả muốn nói nó là sơ hóa đi nhưng lại rõ ràng có so với bình thường sơ hóa mãnh liệt hơn ăn mòn tính đặc thù đối mặt thần bí như vậy mà phức tạp tình trạng chúng ta lúc ấy quả thực phí hết không ít công phu đi thăm dò duyệt đại lượng y học tư liệu cùng nghiên cứu văn kiện đi qua một phen xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cùng phân tích thảo luận về sau cuối cùng mới lây xác thực phán định thuộc về kết tinh hóa mô loại hình không thể không nói đem nó xưng là kết tinh hóa mô thật đúng là tương đương chuẩn sát thoại đâu dưới tình u ố n bình thường nếu như gặp phải vẹn vẹn chỉ là bình thường tính sơ hóa mô như vậy vấn đề tương đối mà nói có thể sẽ hơi đơn giản một chút tối đa cũng liền là tương ứng cơ quan nội tạm đánh mất rơi vốn nên có bình thường sinh lý chức năng thôi nhưng chỉ cần có thể thành công trừ tận gốc dẫn phát sơ hóa bệnh căn đầu mườn đồng thời bảo đảm đến tiếp sau sơ hóa tiến trình sẽ không duy trì lâu dài lan tràn mở rộng xuống dưới trên cơ bản liền sẽ không lại xuất hiện quá lớn tiền phức hoặc là hậu quả nghiêm trọng nhưng mà trước mắt loại này kết tinh hóa mô coi như lớn không giống nhau rồi kết tinh hóa mô kỳ đặc tính cùng khối u mô cực kỳ tương tự có mánh liệt ăn mòn năng lực nó tựa như một đầu dã thu h u n g mãnh vô tình tôn h p h ệ lấy chúng quanh mô bình thường nguyên bản vận chuyển bình thường khí quan một khi bị loại này kết tinh chỗ xâm nhập không chỉ có sẽ đánh mất vốn có sinh lý chức năng bệnh tình càng là sẽ như thoát cưng ơ ngựa hoang đồng dạng kịch liệt chuyển biến xấu càng thêm hỏng b é t chính là kết tinh hóa khiến cho người bệnh trong cơ thể cơ quan nội tạng trở nên yếu ớt chịu không thấu p h ả n phất dễ thoái đồ s ứ hơi không cẩn thận cơ quan nội tạng liền sẽ gặp tổn hại từ đó dẫn phát một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng tỉ như xuất huyết hiện tượng tấp nập phát sinh chứng n i ê m cũng như liệu nguyên chi họa cấp tốc lan t r à ra theo thời gian trôi qua những vấn đề này không ngừng tích lũy được ra cho dù là kiên cường nữa bệnh nhân chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng như thế đ ã kích nặng nề mà liên quan tới tràn dịch màng bụng sinh ra nguyên nhân đ í c h thân mắt thấy kia đã kết tinh hóa gan một lúc đáp án liền đã vô cùng sống động yêu cầu minh xét là loại này kết tinh hóa gan tình trạng cần phải so thường gặp sơ gan khó giải quyết được nhiều k h u n g hiểm được nhiều nó tựa như là một viên dấu ở trong thân thể bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể dẫn bạo cho người bệnh mang đến thai họa n g ậ đầu kia lúc ấy người bệnh nhân kia đến tội cùng là tình huống như thế nào nô cốc trụ đối mặt võ tiệu phú tra hỏi nhẹn lắc đầu trên mặt lộ ra một kia bất đắc di cùng tiết hận thân sắc c h ầ m rãi nói ra loại bệnh này thật sự là quá hiếm thấy có thể không chút nào khoa t r ự n giảng phóng nhãn toàn cầu phạm vi đều là cực kỳ thưa thớt một mực đến lập tức giờ k h ắ c này liền một cái thành công bị chữa trị án lệ cũng không từng xuất hiện càng đừng đề cập đem nó triệt để chữa khỏi liền cả cái này bệnh phát bệnh nguyên nhân cùng bệnh t r u y ề n nhiễm học các phương diện tình huống đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ đâu chính là bởi vì nó thuộc về cực kỳ hiếm thấy ca bệnh cho nên ta đối tin tức tương quan cũng là nhiều mặt nhanh ó n g phá lệ chú ý người bệnh nhân kia ban sơ từng bị hoài nghi khả năng tồn tại một ít cấp độ gen vấn đề thế là liền tiếp nhận gen kiểm tra nhưng mà đi qua một phen tường tận sau khi kiểm tra lại phát hiện căn bản không tồn tại bất luận cái gì đột biến gen loại hình tình trạng về sau chúng ta lại cân nhắc đến phải chăng có thể là bởi vì công việc hoàn cảnh đưa tới liền giống với bệnh phổi bụi loại kia bệnh tật giống nhau nhưng cẩn thận một hiểu mới biết được vị kia người bệnh công việc hàng ngày liền là ngồi ở trong phòng làm việc nhàn nhã uống trà nhìn xem báo chí mà thôi căn bản liền không khả năng tiếp xúc đến sẽ gây nên bệnh nhân t ộ a cho nên nói thẳng đến trước mắt không ai nói rõ được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà lại nhằm vào loại bệnh này sử dụng thuốc hiệu quả trị liệu cũng tương đương không lý tưởng tựa hồ không có qua thời gian hai năm vị này đáng thương bệnh nhân liền bất hạnh qua đời lúc mới bắt đầu nhất ta nguyên lai tưởng rằng loại bệnh này sẽ chỉ xâm nhập phổi không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại gan bộ vị cũng phát hiện tương tự triệu chứng cứ việc những bệnh lý t i ê u mô bày biện ra kết tinh h ó a trạng thái cùng lấy mô mảnh vỡ hình thức tồn tại nhưng trong đó vẫn xen lẫn một chút mô bình thường thành phần dù sao tại thu hoạch bệnh lý hàng mẫu lúc muốn làm đến tinh chuẩn không sai lầm cắt lấy thuần bệnh biến bộ vị cơ hồ là chuyện không thể nào nhất là gan bộ vị kết tinh hóa hiện tượng hiện lên điểm trạng phân bố trạng thái điểm nhỏ chặt chẽ sắp xếp đến như là đầy sao dày đặc đồng dạng để cho người ta mắt hỗn loạn khó mà phân biệt tinh tưởng n ô quốc trụ làm kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm bệnh lý chuyên gia đối với gan cùng phổi các khí quan thượng mô hình thái có thể nói hiểu rõ tại tâm chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể cấp tốc làm ra phán đoán chính xác không chỉ là gan xảy ra vấn đề liền cả ống mật chủ nơi đó cũng không có thể may mắn thoát khỏi đồng thời bệnh tình càng nghiêm trọng hơn toàn bộ ống mật chủ đã hoàn toàn kết tinh hóa nô q u ố c trụ nghe đến đó trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai t h á n phục nhưng lại chưa hỏi thăm võ tiểu phú đến tột cùng là như thế nào biết được những tình huống này hắn thấy có lẽ võ tiểu phú là tại phẫu thuật thao tác trong quá trình ngẫu nhiên phát hiện a i ờ này k h ắ c này đối mặt khó giải quyết như thế c a bệnh nô q u ố c trụ nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ t h ô i ngưng lại về sau nô q u ố c trụ xoa động lên hai tay mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm đã như vậy vậy kế tiếp quy định làm gì đâu bởi vì võ tiểu phú lần này cũng không tuân theo thường quy đơn bệnh lý quá trình t i nói tức tương quan thậm chí cũng không từng tại hệ thống máy tính bên trong từng chí cũng c quan không bên hệ máy g h chép, nghiêm bởi vậy n g ặ thực tới nói, lần này c ỉ có thể coi cùng cứu Nói thể tiến thảo t hành bệnh nghiệm nghiên h kiểm là làm lý luận. ngầm ra nô quốc trụ nội tâm kỳ thật cũng không quá nguyện ý tiếp nhận xử lý dạng này một cọ chuyện c p h i ề n t h o á i nguyên nhân rất đơn giản l i ề n h ắ n chính mình đều không rõ ràng này như thế nào cho ra một phần hợp lý lại thích hợp bệnh lý báo cáo tới phải biết nơi này chính là cả nước cấp cao nhất bệnh lý phòng nghiên cứu a nếu như cuối cùng vẹn vẹn cho ra một phần liên quan tới kết tinh hóa đơn giản báo cáo một khi lan truyền ra ngoài sợ rằng sẽ biến thành nghiệp giới cho cười bởi vậy đương nô quốc trụ nói ra câu nói kia lúc ý đồ chân chính chính là hy vọng võ tiểu phú có thể cấp tốc đem phần báo cáo này lấy đi cùng t ừ hắn tự mình đi xử lý tương quan công việc võ tiểu phú lại là chỉ coi không nghe ra nô quốc trụ ngầm ý tứ tiếp tục nói ngươi lại cẩn thận nhìn một cái chẳng biết tại sao ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở trong đó tồn tại vấn đề người bệnh bệnh lịch các h ạ n g kiểm tra cùng kiểm nghiệm kết quả thậm chí liền bệnh chuyển nhiễm học phương diện tư liệu ta đều đã dần dần tìm được qua nhưng mà cho dù xuất hiện kết tinh hóa loại hiện tượng này dù sao cũng phải có cái hợp lý nguyên do đi bây giờ những mấu chốt này chứng cứ liền sáng loáng bày ở chúng ta trước mặt nếu như ngay cả này một ít sự tình đều không làm rõ ràng được vậy nhưng thật sự là làm trò hề cho thiên hạ nghe thấy lời ấy nô quốc trụ mang theo ai đoán lường võ tiểu phú một chút ngoại giới những người khác có thể hay không chế rêu hắn nô quốc trụ trong lòng không chắc nhưng giờ này k h ắ c này hắn rõ ràng cảm nhận được võ tiểu phú ngay tại âm thầm rêu cận hắn đâu dù sao lời nói này không khác ám chỉ hắn v ị này đường đường bệnh lý phòng nghiên cứu chủ nhiệm đối mặt bày ra ở trước mắt bệnh lý mô vậy mà không có đầu mối vô kế khả thi nghĩ, nghĩ vẫn là không có cùng võ tiểu phú so đo bởi vì hắn cũng cảm thấy là cái này bệnh lý mô đều đặt ở trước mắt nếu thật là nhìn không ra vậy chính hắn đều phải trò c ư ờ i chính mình hoặc ổ n công a ngơi ư chờ đây cũng không phải là tầm mười năm trước chúng ta có thiết bị chương 476, c ô trùng chương 476, c ô trùng có thiết bị không nói sớm võ tiểu phú mang theo một tia ưu oán nói lầm bầm cái này đổi ai cũng đến trong lòng oán trách đã có thiết bị tia làm gì không sớm một chút lấy ra nha còn không phải che giấu làm hại mọi người lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực bất quá đây đều là chuyện nhỏ mau đem cái này bệnh lý mô tình huống làm rõ ràng mới là chuyện lớn hiểu rõ tình huống như thế nào dạng này hắn mới có thể mau chóng cho người bệnh chế định ra hữu hiệu phương án trị liệu nhưng mà sự tình cũng không có võ tiểu phú n g h ĩ đến đơn giản như vậy cứ việc có thiết bị nhưng muốn triệt để hiểu rõ nguyên do trong đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình chỉ gặp nô quốc chủ cẩn thận từng ly từng t í chuyển ra một đài thoạt nhìn m ư i phần t r ư ớ c vào tự động hóa bệnh lý phân tích thiết bị cùng tự hào giới thiệu nói võ lao sư ngài cũng đừng chê ta không có hết sức hà nhìn cái đây chính là từ em mở quốc nhập khẩu tự động hóa bệnh lý phân tích thiết、bị. giá trị mấy ngàn b ằ n nha bệnh viện chúng ta vẫn luôn coi nó là làm bảo bối giống nhau cung cấp đâu nhưng mà này còn là làm đương thời giới tuyến ngoài cùng kỹ thuật ta liền thử nhìn một chút nó có thể hay không phân tích ra cái căn nguyên tới võ t h i ể u phú nhìn chằm chằm trước mắt cái này thiết bị trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ cái đồ chơi này không phải liền là bọn hắn khoa bệnh lý này g bình thường được mọi người t r e o chọc vì lười biếng thần khí gì đó sao chẳng lẽ nó thật có thể so ra mà vượt kinh nghiệm phong phú kỹ nghệ tinh xảo nhân loại bác sĩ võ t i ệ u phú đối với cái này thâm biểu hoài nghi phải biết nô q u ố c trụ thế nhưng là hoa q u ố c tiếng t â m lửng lấy đỉnh cấp bệnh lý học c h u y ê n g i a chuyên nghiệp trình độ cho dù đặt ở toàn cầu phạm vi bên trong để cân nhắc vậy cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại nếu như ngay cả nô q u ố c trụ dạng này nhân vật quyền vi đều đối một ít phức tạp bệnh lý mô thuốc thủ vô sách khó mà cho ra chính xác phân tích cùng t r ầ n đoán kết luận như vậy vẹn vẹn dựa vào như thế một đài lạnh như băng máy móc lại thế nào khả năng làm đến đâu sẽ không phải là có người cố ý cầm đài này máy móc đến lừa gạt chính mình a cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua máy móc phát ra đinh đinh đương đương thanh âm kéo dài trọn vẹn nửa giờ rốt cuộc kiểm tra kết quả tới nhưng làm cho người thất vọng là phần này kết quả thậm chí còn so ra kém ngô quốc trụ trước đó làm sơ bộ phán đoán phía trên tràn đầy liên tiếp dấu chấm hỏi ngay tại võ t i ể u phú âm thầm lắc đầu cảm thấy mình suy đoán được chứng thực thời điểm một bên ngô quốc trụ lại đột nhiên mở miệng nói ra ừ m có vẻ như thật là có phát hiện mới a nghe nói như thế võ t i ể u phú đầu tiên là s ư n g sở lập tức lập tức thu hồi lúc trước những cái kia khinh thị ý niệm ba chân bốn càng tiến đến trước mặt cẩn thận xem xét lên phần báo cáo kia tới cái này không nhìn không biết xem xét phía dưới thật đúng là nhường hắn lấy làm kinh hãi chỉ gặp kia lít nha lít nhít dấu chấm hỏi phía dưới thình linh viết một hàng chữ xét ra có thể di động vật sống hàng chữ này đằng sau vậy mà đánh lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi ý vị này liền hiện đại như thế đài này dụng cụ đều không thể đem nó thu nhận sử dụng trong đó vật sống trời ạ đây thật là quá dọa người á võ lao sư ngài nhìn Đài này võ tiểu phú nghe xong liên tục gật đầu biểu thị đối lợi nói này tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà làm cho người nghi hoặc không hiểu là cái này thần bí vật sống đến tột cùng sẽ là gì chứ chẳng lẽ là vi khuẩn lại hoặc là virus hoặc là cái khác một chút không muốn người biết không biết tồn tại dưới tình huống bình thường bệnh lý mô một khi thoát ly nhân thể nếu chưa qua chuyên môn đặc thù xử lý thủ đoạn bảo trì hoạt tính thời gian thường thường tương đương ngắn ngủi còn nữa nói như vậy máy móc là sẽ không dễ dàng phán định một cái tổ chức nào đó vì sống thái bởi vậy có thể suy đoán ra tất nhiên là có một ít dị vật ký sinh tại mảnh này bệnh lý mô phía trên như vậy vấn đề tới đến cùng sẽ là thứ gì đâu tuy nói vi khuẩn cũng thuộc về vật sống p h ạ chủ nhưng đối với loại này dụng cụ mà nói virus phải chăng có thể bị tính làm vật sống còn không được biết nhà lại chúng ó là n cũng á i kia làm c h càng càng là sẽ không giống này chút ít tiểu nhân vi khuẩn gây bệnh giống nhau trực tiếp đối người bệnh hệ thống miễn dịch khởi xướng công kích mãnh liệt từ đó tạo thành không thể vãn hồi tổn hại n xướng dịch ký sinh trùng càng có khuynh hướng thông qua không ngừng mà sinh sôi đến khuyết trương phạm vi thế lực của mình nhưng mà đây cũng không có nghĩa là ký sinh trùng liền sẽ không cho người ta thể mang đến nghiêm trọng nguy hại dù sao hiện tại mọi người đối với phần lớn vi khuẩn virus vẫn là có biện pháp trị liệu ký sinh trùng liền không nhất định mà lại chỉ cần bọn chúng xâm nhập vào cực kỳ trọng yếu não bộ khu vực liền có thể sẽ dẫn phát cực kỳ nguy hiểm sinh mệnh phản ứng đối với vi khuẩn cùng virus mà nói ký sinh trùng mặc dù bình thường tạo thành tổn thương xác thực có thể nói là tương đối lơi nhẹ nhưng này cũng là kê mấy loại đã biết ký sinh trùng a cái này không biết đến cùng là tình h u ố n như thế nào ai có thể biết bất quá a n loại này kỳ lạ kết tinh hóa bệnh tình lan tràn phương thức thực sự quá phù hợp ký sinh trùng gây án thủ pháp nếu như người bệnh trong cơ thể gan cùng ống mật chủ thượng những cái k i a kết tinh vật chất trên thực tế tất cả đều là ký sinh trùng ký tác như vậy trước đó tất cả liên quan tới người bệnh các hạng kết quả kiểm tra cùng không cách nào xác thực chẩn đoán được tràn dịch màng bụng nơi phát ra chờ một hệ liệt bí ẩn liền đều có thể đạt được giải thích hợp lý thế nhưng là nếu như sự thật quả thật như thế kia tình uống dưới mắt coi như trở nên dị thường khó giải quyết dù sao muốn đối phó một loại không biết ký sinh trùng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình yêu cầu đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu bọn chúng tập tính tìm kiếm h ư u hiệu, hiệu phương pháp trị liệu nghĩ tới đây võ t i ể u phú không khỏi nhữ mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi tiếp xuống nên xử lý như thế nào loại này ký sinh trùng phải biết ta, cái này bệnh lý mô võ t i ể u phú đã sớm lấy ra có một thời gian thật dài á. nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là cho dù đi qua lâu như vậy những ký sinh trùng kia vậy mà y nguyên ngoan cường mà sống s ó t đây phải biết trên dụng cụ t h ế nhưng là thanh thanh sở sở kiểm chắc đến ký sinh trùng hoạt động dấu hiệu nha bởi vậy thấy rõ những ký sinh trùng này có được tại môi trường tự nhiên bên trong sống sót đi xuống cường đại năng lượng nha bất quá dưới mắt còn không rõ ràng lắm chính là người bệnh trong cơ thể ký sinh trùng phải chăng đã theo hắn ruột hoặc là cách khác theo người bệnh bài tiết vật nhất cùng rời đi thân thể nếu như thật như thế mà vừa lúc có người tiếp xúc gần gũi đến những n à y bài tiết vật như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng cũng sẽ gặp lây nhiễm đâu không thể không nói từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem loại này thần bí không biết côn trùng đối với nhân thể có tương đương mạnh ăn mòn tính nha càng thêm khó giải quyết vấn đề ở chỗ đồng dạng thường quy kiểm tra thủ đoạn căn bản liền không cách nào phát hiện bọn chúng tồn tại đâu trừ phi giống lần này giống nhau khai thác bệnh lý sinh thiết dạng này tương đối đặc thù lại phức tạp phương pháp mới được nếu là không có võ tiểu phú quyết định thật nhanh lấy ra bệnh lý mô tiến hành kiểm nghiệm chỉ sợ cũng phải đợi đến người bệnh bất hạnh qua đời về sau thông qua giải phẫu thi thể mới có thể biết rõ ràng đến tột cùng là cái gì đem người bệnh sinh m ệ n h cho vô tình cướp đi á nghĩ tới đây không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tranh thủ thời gian thông chi bành hạ ngay lập tức đem bệnh nhân nghiêm ngặt cách ly cùng lúc đó còn muốn lập tức đối đã từng cùng người bệnh tiếp xúc gần cứu qua nhân viên y tế cùng người nhà triển khai toàn diện tỉ mỉ sàng lọc cha công việc ngoài ra võ tiểu phu thực sự không còn cách nào khác đành phải k h ẩ n cầu nô quốc trụ mới hào hào suy nghĩ một chút nhìn xem phải chăng có thể đi vào một bước xác định cái này thần bí ký sinh trùng đến t ộ n cùng thuộc về loại sinh vật nào dù sao nếu như có thể tinh chuẩn biết được ký sinh trùng cụ thể loại hình như vậy có thể liền có thể đúng bệnh hốt thuốc lợi dụng thuốc đem nó triệt để tiêu diệt mà đến tiếp sau đâu thì cần phải căn cứ kiểm tra cặn kẽ kết quả đến phán định phải chăng còn cần phải mượn khoa ngoại phẫu thuật chờ phụ trợ thủ đoạn triển khai tiến thêm một bước trị liệu nhưng mà nô quốc trụ nghe xong lời này đầu lập tức lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như miệ bên trong liên thanh nói ra võ lao sư à ngài đây thật là cho ta ra cái thiên đại nan đ ể n h a phải biết chúng ta hiện tại sử dụng bộ này dụng cụ đây chính là đương kim tiên tiến nhất tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả nha nó bên trong tường tận thu nhận sử dụng toàn cầu phạm vi bên trong cơ hồ tất cả đã biết vi rút vi khuẩn ký sinh trùng cùng các loại bệnh lý học tin tức vân vân có thể mặc dù là như thế cường đại dụng cụ cho tới bây giờ đều không thể chuẩn xác phân biệt loại này ký sinh trùng ngài nói gọi ta như thế nào phán đoán đâu lại nói chúng ta mắt thường căn bản không nhìn thấy ký sinh trùng võ lao sư ngài xử lý phần công tác này thời gian dài như vậy giống như vậy hình thể như thế chi nhỏ nhưng tính nguy hại nhưng lại cực lớn k ý sinh trùng ngài chính mình nói một chút ngài tổng cộng được chứng kiến nhiều ít loại nhưng nếu không có đài này dụng cụ phân phối bội số lớn kính hiển bi chỉ sợ chúng ta liền cái đồ chơi này có phải hay không ký sinh trùng đều khó mà xác định nha đây cũng không phải là n ô quốc trụ đang cố ý từ chối trách nhiệm à, tình huống thực tế xác thực chính là như vậy giờ này khác này n ô quốc trụ trong lòng đối kia bệnh lý mô tràn đầy kiếm kỵ thậm chí liền chạm thử cũng không dám hắn vội vàng phân phó lấy người bên ngoài nhanh lên đem tiến hành một lần nữa bịt kín xử lý sợ hơi không cẩn thận liền đem bên trong côn trùng đem thả tới trọng yếu nhất chính là cái này côn trùng quá nhỏ thật leo ra bọn hắn cũng nhìn thấy a xem ra đằng sau bệnh lý phòng nghiên cứu muốn tiến hành một lần lớn cử động trước đó đã tận mắt nhìn thấy qua loại kia côn trùng kinh khủng ăn mòn năng lực nô quốc trụ biết rõ lợi hại trong đó tự nhiên là không nguyện ý bọn hắn q u a bệnh lý có ai nhiễm phải đáng được ăn mừng chính là cho đến trước mắt chưa phát hiện cái thứ hai cùng loại ca bệnh bằng không mà nói bệnh viện này chỉ sợ lại phải đứng trước một lần phong cấm c h ỉ đốn võ tiểu phú đem nô quốc trụ phản ứng nhìn ở trong mắt trong lòng mặc dù có chút không c ă n lòng nhưng cũng minh bạch đối phương lo lắng cũng không phải là không hề có đ ạ o lý cho nên liền không lại mạnh mẽ yêu cầu cái gì võ tiểu phú đi lại vội vàng trở về phòng bệnh về sau lập tức có đầu không lộn xộn an bài nhân thủ đi thu thập người bệnh ướt nước tiểu m á u cùng phân hàng mẫu cùng phân biệt đưa đi làm bồi dưỡng cùng lúc đó hắn lần nữa hướng người bệnh kỹ càng hỏi thăm về đi lại bệnh truyền nhiễm sử bởi vì hắn thấy cái này thần bí xuất hiện côn trùng tuyệt không có khả năng không có chút nào lý do tại người bệnh trong cơ thể sinh sôi không nói đến nó cũng không phải là thường gặp run đũa cho dù là run đũa vậy cũng tất nhiên cùng người bệnh chấn nhiếp nhập đồ an tồn tại liên quan p hắn chi tiết cáo chi bác sĩ chính mình mỗi ngày đều trong phòng làm việc bận rộn công việc mặc dù thỉnh thoảng sẽ có đến trễ hoặc về sớm tình huống nhưng sau khi tan việc đều sẽ đúng hạn về nhà nấu cơm thời gian so ra mà nói cũng không gấp gáp nguyên nhân chính là như thế hắn cực ít bên ngoài đi ăn cơm trong nhà thường ngày dùng ăn bất quá chỉ là một chút lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ ăn thường ngày thôi gặp tình hình này võ tiểu phú hơi suy tư một lát sau nói ra đã dặn này k ê u mời ngài cẩn thận hồi tưởng một chút tại sinh bệnh trước trong vòng mấy tháng ngài cụ thể đến qua những thứ đó bao quát nước uống đến tột cùng là đến từ nước máy vẫn là đi qua tịnh hóa xử lý sau nước lọc các loại tất cả những chi tiết này đều xin tận lực hồi ức tin tưởng cùng nói cho ta nhưng mà đương cái này rộng rãi v ẫ n đ ể ném ra ngoài về sau người bệnh không khỏi mặt lộ vẻ khó xử trong lòng âm thầm không ngừng tệ khổ dù sao muốn để hắn nhớ rõ quá khứ hơn mấy tháng bên trong mỗi một ăn uống ăn thật sự là có chút f một a bất quá nhìn thấy võ tiểu phú như thế chuyên chú lại nghiêm túc lắng nghe chính mình giản thuật vị kia người bệnh trong lòng không khỏi xích chặt ý thức được chuyện này khả năng thật liên quan đến bệnh tình của mình thế là liền treo lên mười hai phần tinh thần cố gắng nhớ lại cùng miêu tả lên tương quan chi tiết tới chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra ngài nhìn a bác sĩ bởi vì ngày bình thường đều là ta phụ trách xuống bếp nấu cơm mà nhà ta vị kia đ â u cũng không nấu cơm cũng chưa từng hỗ trợ rửa nồi rửa chén thậm chí còn luôn là đối t a c h ủ nghệ đủ kiểu bắt vẻ ta nghĩ thầm cũng không thể một mực như thế nung chiều nàng a càng nghĩ ta thẳng thắn trong nhà cứ vậy mà làm một cái to lớn bàn quay hắc cái này nhưng có ý thứ á đã mỗi ngày đều đến ăn cơm vậy thì thông qua chuyển động cái này lớn bàn quay đến quyết định làm trời món ăn ta đem cái này nhiệm vụ giao cho nàng nhường nàng tự mình đi chuyển cứ như vậy vô luận chuyển tới món ăn gì nàng cũng liền không lời nào để nói rồi a đúng ra chỗ này còn có bàn quay ảnh chụp đâu vừa mới dứt lời người bệnh vội vàng ra hiệu bên cạnh con trai mau đem bàn quay ảnh chụp đưa cho võ tiểu phú xem qua võ tiểu phú tiếp nhận ảnh chụp tập trung nhìn vào khá lắm chỉ gặp tiêu bản bay phía trên lít nha lít nhít bày ra lấy nhiều loại thức ăn tên thô sơ giản lược khe đến vậy mà chừng hơn một trăm loại nhiều mà lại những n à y món ăn hàm cái trời nam biển bắc vũ hồ tứ hải đặc sắc mỹ thực nếu như mỗi một đạo đồ ăn cũng có thể làm tốt sắc mùi thơm đều đủ vậy cái này người nhà thật đúng là cả một đ ờ i đều không cần vì ăn uống phát sầu đi bởi vậy, vậy thấy rõ người mắc bệnh này tại nấu nướng phương diện tuyệt đối được xưng tụng là đại sư cấp bậc nha nhưng mà đưa võ tiểu phú cẩn thận chu đáo xong bản bay thượng tất cả món ăn về sau nhưng lại không nhận thấy được bất cứ gì thường nào chỗ lúc này người bệnh tựa hồ nhớ tới thứ gì tiếp lấy nói bổ sung nói đến uống gì đó nha kỳ thật cũng là không khó giải quyết thứ không giam dâu dếm bác sĩ ta người này đặc biệt thích uống chút ít rượu nhưng lại lo lắng mê rượu sẽ làm bị thương thân thể cho nên bình thường trên cơ bản liền uống chút rượu nho cũng may ta có cái giao tình thâm hậu bằng hữu đúng lúc là xử lý rượu nho buôn bán ta cần thiết rượu nho căn bản không cần tiền mua sắm trực tiếp từ cái kia nhi lấy ra là được rồi rượu nho chương bốn trăm bảy mươi bảy không biết một một chương bốn trăm bảy mươi bảy không biết một một thẻ bài người bệnh nghe nói như thế về sau rõ ràng dừng lại một chút sau đó chậm rãi hé miệng nói ra ta vị bằng hữu nào từng theo ta nói qua đối với rượu nho loại này đồ uống mà nói càng là không có nhãn hiệu tiêu chí phẩm chất ngược lại càng cao bởi vậy mỗi lần ta hướng hắn đặt trước thời điểm trên cơ bản nhận được hàng hóa đều không có gì tinh mi đóng gói bất quá nói thật ra cá nhân ta cảm thấy hắn cung cấp những này rượu nho hoàn toàn chính xác cùng địa phương khác mua bán có chỗ khác biệt hương vị tốt đơn giản làm cho người say mê nói đến đây người bệnh tựa hồ còn đắm chìm trong loại kia mỹ rượu cảm giác bên trong không gọi lại cường điệm một câu thật sự là dễ uống vô cùng à? dễ uống võ tiểu phú nghe người bệnh miêu tả trong lòng không khỏi cảm thấy không còn gì để nói đây coi là cái gì kỳ quái lý luận a chẳng lẽ nói càng không có nhãn hiệu rượu nho lại càng tốt sao nếu như sự thật quả thật như thế như vậy những cái kia quy mô khổng lồ thanh danh chuyển xa rượu nho chế tạo căn cứ chẳng phải là không có chút nào tồn tại ý nghĩa phải biết nhãn hiệu mặc dù chưa hẳn có thể hoàn toàn đại biểu một cái sản phẩm hữu q u y ế t nhưng nó chí ít có thể làm trình độ nào đó chất lượng bảo hộ a lui một bạn bức g i n g nếu như tại uống về sau xuất hiện vấn đề gì tốt xấu còn có cái phục vụ hậu mãi có thể dựa vào đi nhìn nhìn lại trước mắt người mắc bệnh này đối cái này không bài rượu nho khen không dứt miệng dáng vẻ võ tiểu phú trong lòng âm thầm phỏng đoán chỉ sợ rượu này không chỉ có không rõ lai lịch giá cả khẳng định cũng là cao đến quá đáng nghĩ tới đây hắn lắc đầu bất đắc dĩ liền trước mắt người bệnh nói tới tình huống đến xem cái này thần bí rượu nho không thể nghi ngờ là khả nghi nhất đối tượng trong nhà còn có còn lại rượu nho sao người bệnh to mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh người nhà hai người liếp nhau về sau tựa hồ đồng thời ý thức được cái gì võ chủ nhiệm sẽ không phải là cái này rượu nho đem ta cho uống h ỏ n g a người bệnh thanh âm không tự giác tăng lên trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn hắn hồi tưởng lại chính mình lấy trước kia khỏe mạnh thân thể cường tráng làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại bởi vì uống một chút rượu nho liền trở nên như thế h ỏ n g bét mà lại từ khi bắt đầu uống loại này rượu nho về sau đủ loại mau bệnh liền theo nhau mà tới đến bây giờ thậm chí phát triển thành bộ dáng như vậy không sai khẳng định liền là cái này rượu nho gây họa bằng không võ t i ể u phú tại sao muốn đột nhiên hỏi có hay không còn lại rượu nho đâu trong này tuyệt đối có vấn đề đối mặt người bệnh càng ngày càng tâm tình kích động võ chủ nhiệm vội vàng c h ấ n an nói ngài trước đừng có gấp phát hỏa trước mắt chỉ là muốn bài trừ một chút khả năng dẫn đến ngài sinh bệnh nguyên nhân mà thôi chúng ta tại đối với ngài bệnh lý mô tiến hành lúc kiểm tra phát hiện một loại hiếm thấy côn trùng nhưng từ ngài cung cấp bệnh truyền nhiễm sử đến xem thực sự không cách nào tìm tới loại này ký sinh trùng hợp lý nơi phát ra bởi vậy bất luận cái gì tồn tại khả năng nhân tố chúng ta đều phải dần dần bài trừ tin tưởng dù sao chỉ có chuẩn xác tìm ra loại này ký sinh trùng đến t ộ cùng đến từ nơi nào chúng ta mới có thể chế định ra càng thêm hữu hiệu, hiệu phương án trị liệu trợ giúp ngài mau chóng khôi phục khỏe mạnh a người bệnh người nhà nghe nói như thế về sau liên tục không ngừng gật đầu đáp có còn thừa lại một chút đâu chúng ta lập tức liền đi mang tới nếu như số lượng không đủ chúng ta lập tức đi tìm người kia đi thẳng đến hắn trong sân chuyển nói xong người bệnh người nhà liền b ộ i vội vàng xoay người rời đi cũng không lâu lắm người bệnh người nhà thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt chỉ gặp trên tay bọn họ dẫn theo mấy cái cái bình lớn bên trong chứa chính là vậy không có thẻ bài rượu nho võ tiểu phú thấy thế bước nhanh đi ra phía trước tiếp nhận những n à y cái bình khi hắn nhìn thấy trong bình trang cái gọi là rượu nho lúc không khỏi mở to hai mắt nhìn này chỗ nào giống như là rượu nho a không nói trước nó liền cái nghiêm chỉnh nhãn hiệu tiêu chí đều không có chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đóng gói lại là dùng thổ gốm cái bình chứa nếu không phải vừa rồi nghe người bệnh người nhà nói đây là rượu nho coi như đem cái này cái bình đặt tới võ tiểu phú trước mặt hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trong này chứa là rượu nho võ tiểu phú cẩn thận từng ly từng t í cầm lấy một cái t h a luồn vào trong bình nhẹ nhàng múc một điểm chất lỏng tới tập trung nhìn bảo chất lỏng này bày biện ra tiên diễm màu đỏ nhìn qua n g ư ợ c lại thật sự là có điểm giống rượu nho nhan sắc hắn lại xích lại gần n g ư ờ i người một cô hế ẩm hương vị sông và m u ố i cứ việc bề ngoài và mùi thoạt nhìn cùng rượu nho có chút tương tự nhưng võ tiểu phú trong lòng vẫn là tràn đầy nghĩ hoặc v ậ t như vậy thật có thể xem như rượu nho sao mà lại uống sẽ là mùi vị gì đâu nghĩ tới đây võ tiểu phú lắc đầu biểu thị chính mình cũng không dám tùy tiện đ ế n thử hắn thấy người bệnh sở dĩ sẽ xảy ra bệnh rất có thể cũng là bởi vì trường kỳ uống loại này lai lịch không rõ phẩm chất đáng lo rượu nho đưa đến cho nên đối với phải trang muốn chính miệng nhấm n h á p một chút võ tiểu phú thế nhưng là một chút xúc động đều không có tại rộng rãi mà sáng tỏ bệnh lý phòng nghiên cứu bên trong trưng bày các loại chức vào thí nghiệm thiết bị cùng dụng cụ nô quốc trụ đứng tại một t r ư ơ n g to lớn bàn thí nghiệm trước con mắt nhìn chằm chằm trước mắt nửa bình rượu nho trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc ngươi nói đây là rượu nho nô quốc trụ n h ữ n mày nghi hoặc mà hỏi t h ă m ừng ư ơ i nhìn cái này màu sắc cùng trên thị trường những cái kia đắt đỏ rượu nho đơn giản giống nhau như đúc đây chính là ba bốn bạn nhất đ à đâu hơn nữa còn là bằng hưu cho hữu nghị giá nghe nói người bệnh k i a đối với nó khen không d ứ t miệng nói là cảm giác tuyệt hảo người nếu không đ ế n thử võ tiểu phú cười hì hì nói trong mắt lóe lên một tia g à o hạn n ô quốc trụ nghe võ tiểu phú lúc này liếc mắt tức giận nói ra ít đến bộ này ta cũng không phải không rõ ràng rượu này là lấy ra làm cái gì đừng nói ba bốn vạn nhất đàn liền xem như ba bốn mươi vạn nhất đàn ta cũng tuyệt đối không dám uống một n g ụ ộ a người cái tên này rõ ràng là tại bắt ta làm trò cười võ tiểu phú thấy thế nhịn không được cười lên ha hả ha hà được rồi được rồi không nói bừa chúng ta mau đem món kia lại bảo bối mời ra đây trong miệng hắn nói tới đại bảo bối chính là trước đó sử dụng qua một đài ở vào thế giới tuyến đầu trình độ công nghệ cao máy móc bởi vì lần này cần kiểm tra ký sinh trùng cực kỳ đặc thù phổ thông kính hiển vi căn bản là không có cách đem nó kiểm tra tới cho nên nhất định phải dựa vào đài này đại bảo bối mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trước đó chỗ kiểm tra tới ký sinh trùng cũng không tại thu nhận sử dụng phạm vi bên trong nô quốc trụ cũng là không có cách chỉ có thể dùng tay cho cái này thần bí tiểu côn trùng lên một cái tên không biết một kể từ đó đến tiếp sau nếu như đem rượu nho đặt tại máy móc ở trong tiến hành kiểm nghiệm lúc một khi có thể tra ra không biết một tung tích như vậy trên cơ bản liền có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng minh một ít sự tình nói làm liền làm hai người không chút do dự cấp tốc hành động không thể không nói đài này máy móc thật đúng là cái lười biếng thần khí a dưới tình huống bình thường bệnh lý kiểm tra thế nhưng là một hạng tương đương dường ra lại tốn thời gian công việc nếu là áp dụng nhân công kiểm tra phương thức ít thì yêu cầu nửa giờ nhiều thì có thể muốn hao phí dòng g ã nửa ngày thời gian nhưng mà có đài này thần kỳ máy móc về sau hết thể đều trở nên đơn giản mau lẹ toàn bộ bệnh lý kiểm tra vẹn vẹn chỉ cần ba bước đầu tiên nhẹ nhàng đẻ xuống cái nút mở ra máy móc đ ó lấy cẩn thận từng ly từng tí muốn tiến hành bệnh kiểm vật phẩm để vào máy móc nội bộ cuối cùng lại quả quyết đẻ xuống nút khởi động là đủ ngắn ngủi vài phút qua đi chỉ nghe thấy đốt một tiếng thanh thúy tiếng vang chuyển đến thanh â m này nghe liền như là lò vi ba hoàn thành làm nóng sau thanh â m nhắc nhở động dạng nhưng trên thực tế lại là đài này t r ư ớ c vào máy móc t u y ê n cáo kiểm nghiệm kết thúc kết quả đã ra lò tín hiệu c h ư ơ n n t r ă không biết một hai c h ư ơ n n t r ă không biết một hai không còn l ạ i như vậy t r à ngập n dấu chấm hỏi số liệu kết quả cái này máy móc xa không phải vẹn vẹn dùng cho kiểm tra thân thể nội bộ bệnh lý mô đơn giản như vậy nó cường đại đến vượt qua tưởng tượng bởi vì kỳ sổ theo thu nhận sử dụng cực kỳ h o à mỹ phàm là bị máy móc phát hiện bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ không giữ lại chút nào mà hiện lên tại trên màn hình dù là lại nhỏ bé cũng không chỗ chét hơn l i ê n như là giờ phút này chỗ bậy biện ra kết quả đồng đ ạ g lớn kết quả t h ỉ n h lình g i chú rượu nho ba chữ to mà theo sát phía sau sơ kết quả lại là để cho người ta không nghĩ ra không biết một không sai chính là trước đó xét ra tới cái kia không biết một võ tiểu phú cùng nô quốc chủ hai người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau ánh mắt giao hộ trong náy mắt đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng bệnh kiểm kết quả vậy mà thật như bọn hắn suy nghĩ không dám có chút trì hoãn võ tiểu phú quyết định thật nhanh cấp tốc cùng nô quốc chủ cùng nhau đem cái này nhất trọng phát hiện lớn khẩn cấp thông báo cho bệnh viện bệnh viện phương diện biết được việc này sau cũng là cao độ coi trọng không chút do dự liên hệ nơi đó cảnh sát đi qua một phen xâm nhập điều tra căn cứ người bệnh cung cấp đầu mối giải được nhóm này rượu nho đúng là xuất từ một nhà rượu nho nhà máy nhưng mà trước mắt còn không rõ ràng nhà này nhà máy rượu đến tột cùng quy mô như thế nào đến cùng là nhà cỡ lớn xí nghiệp vẫn là cỡ nhỏ tác phượng nhưng không hề nghi ngờ chính là trong đó tất nhiên tồn tại nghiêm trọng vấn đề giờ này khác này tất cả mọi người duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện mua x ă m cái này rượu nho người tiêu dùng số lượng không nên quá nhiều nếu không hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi không biết sẽ có nhiều ít người vô tội bởi vậy gặp hai bầy v ạ gió cảnh sát động tác cũng rất nhanh chính là manh mối rõ ràng người hiểm nghi lại không có tìm mà lại người hiểm nghi tựa hồ cũng không biết chính mình phạm vào tội ác tại trời sai lầm lúc này còn an an ổn ổn trong nhà ngồi đâu cảnh sát là lần hai mấy ngày gần đây đến bệnh viện cùng bệnh viện thông báo một chút tình tiết vụ án cảnh sát cũng biết chuyện kết quả liên quan đến người bệnh sinh mệnh cho nên hết t h ể đều muốn cầu tốc độ cái kêu bị mọi người chuyển đi thần hồ kỳ thần cái gọi là nhà máy rượu trên thực tế bất quá là một cái không chút nào thu hút xưởng nhỏ thôi mà cái này xưởng nhỏ toàn bộ thành viên cũng chỉ là người hiềm nghi cùng với thế tử lại thêm hắn cha vợ nhà nói lên cái này người hiềm nghi c h ắ vợ nhà hắn ngược lại là có một mảnh không coi là nhỏ với nho nhưng mà gần đoạn thời gian đến nay nho thị trường có thể nói là hề bại suy sụp những cái kia chín m ọ n g nho căn bản là tìm không thấy nguồn tiêu thụ đại bộ phận chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng tại trong vườn đầu chậm rãi hư thối rơi mắt thấy cái này cả vườn nho liền muốn đánh nước phiêu người h i ể m nghi cái khó lo cái khôn đã nho không tốt bán kia đủ thành rượu nho không được sao có thể hỏi đ ể tới cái này cất rượu cũng không phải tùy tiện liền có thể làm sự tình không nói trước chế rượu tư chất cùng xây hàng tư chất loại này chính quy thủ tục bọn hắn một mực không có chỉ nói kia tài chính khởi động bọn hắn cũng là xấu hổ vì trong ví tiền g i n g tiếp nhà nhưng cái này cũng không có làm khó bọn hắn nho người h i ể m nghi thế mà nghĩ đến vào internet lục soát chế tạo rượu nho phương pháp quá trình sau đó cứ như vậy không quan tâm bén tay h á o lên mở làm bởi vì trong tay thiết bị cực kỳ đơn sơ rất nhiều cần thiết trình tự đều bị bọn hắn cho tình lược rơi mất kể từ đó sản xuất tới rượu nho chất lượng chi c h ê n h lệch có thể nghĩ hoàn toàn liền là từ đầu đến đ u ô i giả mạo ngụy liệt sản phẩm càng chết là vì để cho nhà mình n ư ớ n g rượu nho có thể có được cùng những cái kia nổi danh lớn nhãn hiệu giống nhau cảm giác thậm chí càng càng hơn một bậc bọn hắn lại không ngại cực khổ tại trên mạng khắp nơi vơ vét các loại kỹ xảo cùng môn đạo kết quả đây h i a rượu nho bên trong tràn đầy tất cả đều là các loại chất phụ da cùng không rõ thành phần, h i ệ n nhiên liền là một đống khoa học kỹ thuật cùng hung á c việc món thập cầm ân cái này thực nệ cho nghe cảnh sát lời nói võ tiểu phú cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận thật sâu im lặng trước mắt g á i này nho nhỏ t ắ t phưởng c ư nhiên như thế gan to bằng trời dám tự mình chế tạo rượu nho đồng thời công nhiên bán ra càng làm cho người ta l u lơi chính là không chỉ có người có can đảm chế tạo loại này thấp kém sản phẩm còn có người dám can đảm đi mua sắm uống phải biết mặc dù xưởng nhỏ tự hành sản xuất rượu nho tình huống cũng không hiềm thấy nhưng đại đa số người vẫn có chút tự biết do, nhiều lắm là chính là mình nhấm n h á p một chút tôi h đối với cảm giác cái gì yêu cầu cũng không cao chỉ cần mình cảm thấy dễ uống là được có thể g i a hỏa này ngược lại tốt vì dành lợi ích quả thực là sự tình gì đều làm ra được như vậy những cái kia người bị hại tình h ư ố n g thế nào đâu dù sao bệnh viện phương diện trực tiếp đi điều tra những cái kia đã từng uống qua những này giả mạo bị liệt r ư ợ u nho người tóm lại không tiện lắm mà lại hiệu suất thấp so sánh v ớ i cảnh sát con đường cùng thủ đoạn phải nhờ vào phổ được nhiều thực dụng hơn nhiều cho nên đây mới là bệnh viện bức thiết kỳ vọng có thể cùng cảnh sát chặt chẽ hợp tác phối hợp lẫn nhau chân chính nguyên nhân chỗ mà về phần rượu nho bên trong phát hiện cái chủng loại kia kỳ q u á i côn trùng trước mắt sớm đã động viên khoa học kỹ thuật viện nhân viên chuyên nghiệp lực lượng triển khai toàn diện xâm nhập công việc nghiên cứu lắng đạt tới có thể nhanh chóng đem cái này thần bí đ ồ vật cho triệt để làm rõ ràng ừ n theo trước mắt nắm giữ tình huống đến xem người bị hại số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều phải biết bọn hắn chỗ mua bán loại rượu này đã không có nhãn hiệu lại không có nhãn hiệu tiêu chí người bình thường căn bản cũng không dám tùy tiện mua sắm v ở i vậy những n à y người hiểm nghi chủ yếu nhằm vào đều là người mình quen quần thể ra tay chuyên chọn người quen đến l ự a mà lại càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn bán ra giá cả vậy mà như thế đắt đỏ trên đời này loan đại đầu làm sao lại có nhiều như vậy đi qua một phen điều tra cùng thống kê về sau phát hiện chân chính mua sắm qua loại rượu này vẹn vẹn chỉ có bảy người mà thôi nghe đến đó võ tiểu phú không khỏi âm thầm tín n h i m dựa theo những người bệnh tiên nhóm miêu tả tình huống bọn hắn trên cơ bản cách mỗi một đến hai tháng liền sẽ mua sắm một lần loại rượu này mỗi lần mua sắm kim ngạch đều cao tới ba bốn vạn nguyên tri cự cứ tính toán như thế đến một năm chỉ là tại mua rượu phía trên liền phải ba bốn mươi vạn ngôi nhà mà bây giờ lại có dòng giã bảy người đều tại mua sắm loại này không rõ lai lịch lại giá cao chót v ó t rượu đây thật là làm cho người l i ễ u l ư ờ i không thôi nghĩ đến đây võ tiểu phú lắc đầu bất đắc dĩ cảm khái nói vậy được rồi đã như vậy chỉ có thể xin nhờ cảnh sát mau chóng tìm tới bảy người này cùng đem bọn hắn mang tới tiếp nhận toàn diện thân thể kiểm tra dù sao loại này ký sinh trùng có cực mạnh ăn m ộ t tính nếu như bọn hắn thật uống loại kia rượu nho chỉ sợ muốn may mắn thoát khỏi tại khó sẽ trở nên mười phần khó khăn nói xong lời nói này về sau võ tiểu phú lo lắng nhìn về phía cảnh sát nhân viên đối mặt võ tiểu phú thỉnh cầu cảnh sát tự nhiên không chút do dự gật đầu đáp ứng trên thực tế cho dù bệnh viện phương diện không đưa ra yêu cầu như vậy bọn hắn cũng, cũng sớm đã bắt đầu khai triển tương quan công tác bởi vì đối với bất luận cái gì cùng một chỗ liên quan đến công chúng khỏe mạnh an toàn vụ án cảnh sát đều sẽ toàn lực ứng phó cấp tốc hành động gắn đ ạ t tới nhanh chóng t r a ra chân tướng cùng khai thác hữu hiệu biện pháp tiến hành đường đối lấy bảo hộ rộng rãi nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn không nhận xâm hại sự t ì n h rốt cuộc chân tướng rõ ràng võ tiểu phú sắc mặt ngưng trọng đem toàn bộ sự kiện chân tướng hướng người bệnh cùng người bệnh người nhà từng cái nói tới sau khi nghe xong người bệnh người nhờ ạ lập tức lên cơn giận dữ đang một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên mặt mũi tràn đầy tức giận chất vấn tại sao có thể có bằng hữu như vậy quả thực là táng tận thiên lương a vậy mà làm ra chuyện như vậy hãm hại ta mà một bên cái khác người bệnh người nhà đồng dạng tức giận không thôi nhưng càng nhiều vẫn là nghĩ mà sợ bọn hắn đã đối vị tia cái gọi là bằng hữu sinh lòng oán hận vừa tối từ may mắn còn tốt chính mình không có uống ly tia diệu độc nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người như thế may mắn đúng lúc này người bệnh thê tử đột nhiên thất kinh s e n vào nói võ chủ nhiệm văn cầu ngài cũng tranh thủ thời gian giúp ta điều tra thêm xem đi lần trước lao công ta ở nhà làm gà cờ ép cờ thời điểm phát hiện trong nhà không có c ỏ c à c ỏ lạ thật giống như dùng bình này rượu nho thay thế ta lúc ấy cảm thấy hương vị đặc biệt tốt còn ăn không ít đâu thanh âm của nàng run r ẩ y trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an đối mặt người bệnh người nhà thì c ầ u võ thiểu phú không chút do dự gật đầu đáp ứng chỉ bất quá giờ này khác này muốn cho những người này làm toàn diện tỉ mỉ kiểm tra cũng không phải là một kiện chuyện dễ như chở bàn tay dù sao trước đó người mắc bệnh này đã trải qua đủ loại kiểm nghiệm kiểm tra thủ đoạn nhưng kết quả nhưng thủy trùng chưa thể tra ra nguyên nhân bệnh bây giờ tình huống vẫn như cũ cho dù phải vào một bước xâm nhập kiểm tra chỉ sợ vẫn là yêu cầu dựa vào v õ tiểu phú bằng vào cái k i a thần kỳ thủ đoạn đến tiến hành kiểm tra mới được nhưng mà trước mắt còn không cách nào xác thực biết được loại này côn trùng phải trăng vẹn vẹn ký sinh tại người bệnh gan mật khu vực hoặc là tồn tại ở thân thể những bộ vị khác nhưng mặc kệ như thế nào bất luận cái này ký sinh trùng ă n mòn năng lực đến tột cùng đến cỡ nào cường đại tương quan kiểm tra đều là ác không thể thiếu bởi vì chỉ có đi qua tường tận kiểm tra mới có thể xác định chân thực tình trạng nếu như thật t ra ra vấn đề như vậy thì nhất định phải cấp tốc khai thác ứng đối biện pháp duy trì giải quyết nếu không nếu như kéo dài thêm chỉ sợ những cái kia từng uống rượu liền sẽ giống bây giờ người bệnh này giống nhau đáng được ăn mừng chính là thông qua một hệ liệt cẩn thận nhập vi kiểm tra chữa bệnh đoàn đội đã phát hiện người bệnh bài tiết vật ở trong cũng không kiểm chắc ra loại này ký sinh trùng tung tích không hề nghi ngờ đây tuyệt đối được sưng tục một cái lợi tin tức tốt chỉ ít từ trước mắt đến xem loại này ký sinh trùng trải qua người lây bệnh bài tiết vật hướng ra phía ngoài t r u y ề n bá sát xuất tương đối nhỏ bé kể từ đó đám người cũng liền không cần quá độ lo lắng tình hình bệnh dịch sẽ xuất hiện đại quy mô quyết tán tình hình thân là bệnh viện viện trưởng đình t i ể u biết được này kết quả về sau trong lòng treo lấy khối đá lớn k i a cuối cùng rơi xuống dù sao liên tiếp phong viện cử động quả thực làm hắn có chút khó mà chống đỡ cùng lúc đó võ tiểu phú đã cho chế định tốt trọn vẹn chu toàn khôi phục kế h ạ c h mục đích chính là hy vọng có thể trợ giúp người bệnh nhanh chóng khôi phục thân thể khỏe mạnh trạng thái dù chỉ là trước bảo đảm người bệnh có đầy đủ thể lực trèo c h ố n g đến thuận lợi hoàn thành phẫu thuật đài kế tiếp cũng tốt dù sao sự thật bày ở trước mắt chỉ dựa vào khoa nội phương diện thông thường trị liệu thủ đoạn đến triệt để thanh trừ những này ngoan cố ký sinh trùng trên cơ bản có thể nói là không có chút nào khả năng cho dù ngày sau có khả năng thành công nghiên cứu ra hữu hiệu cách đối phó nhưng đối người mắc bệnh này mà nói thì thật tế ý nghĩa chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ giờ này khắc này nay người bệnh gan cùng ống mật chủ đã gặp loại này ký sinh trùng bánh liệt xâm nhập tình trạng cực kỳ nghiêm、trọng. dù là khoa nội trị liệu thủ đoạn có thể phát huy một chút tác dụng cuối cùng cũng chỉ có thể lưu cho người bệnh một bộ thùng trăm ngàn lỗ gan mật kể từ đó bệnh tình của người bệnh thế tất sẽ càng thêm chuyển biến xấu bởi vậy trước mắt thỏa đáng nhất phương pháp không thể nghi ngờ là mượn nhờ khoa ngoại phẫu thuật chỉ để đem cái này phiền lòng ký sinh trùng từ người bệnh trong cơ thể thanh trừ ra ngoài chỉ có dạng này mới có hy vọng chân chính cứu vớt người bệnh này tại trong nước sôi lửa bỏng chương bốn trăm bảy mươi tám phát hiện một khu ép gan mật lúc này bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ hai người đối với chuyện này biểu hiện được cực kỳ lo lắng khi biết được võ tiểu phú sắp triển khai kiểm tra lúc bọn hắn cấp tốc chạy đến hiện trường không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình trọng yếu hơn là trong bọn họ tâm tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt đ ộ i vàng muốn biết võ tiểu phú đến tột u cùng lại như thế nào hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ trước đây võ tiểu phú đã xem kỹ càng lấy bệnh lý mô phương pháp cáo chi bọn hắn nhưng bởi vì cái gọi là biết dễ đi khó mặc dù nguyên lý nghe cũng không phức tạp nhưng chân chính có thể thay đổi thực tiễn cùng thành công đạt thành mục tiêu người lại là phượng mao lân giác chí ít liền trước mắt bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy tình huống đến xem có năng lực làm đến điểm này chỉ có võ tiểu phú một người ngoài ra bởi vì không cách nào xác định ký sinh trùng sẽ ký sinh tại người bệnh trong thân thể nào khí quan phía trên võ tiểu phú yêu cầu duy nhất một lần đối nhiều cái bộ vị tiến hành tinh chuẩn chọc giò thao tác cái này nhất cử xử trí không thể nghi ngờ nhường mọi người tại đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng thần kỳ tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động trong lòng âm thầm cầu n g u y ệ n hết thể thuận lợi lúc này vinh điều trên mặt áy náy vô vô v õ tiểu phú bả vai nói ra tiểu phú a nguyên bản đã sớm đáp ứng tốt ai có thể nghĩ đến vậy mà lại đột nhiên phát sinh chuyện khó giải quyết như vậy dưới mắt thật sự là không thể rời bỏ ngươi nha xem ra lần này nghỉ ngơi chỉ có thể chờ đợi đến chuyện này viên mãn giải quyết về sau cho ngươi thêm bổ sung thật không có ý tứ để ngươi bị liên lụy á vinh h i ể u rằng ở đây lúc trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần biểu tình ngượng n g ủng có vẻ hơi thẹp thùng dù sao tuy nói tên này bệnh nhân ban sơ là từ võ t i ể u phú phát giác được trong cơ thể tồn tại ký sinh trùng nhưng, nhưng nếu h ư n n g không có võ t i ể u phú phát hiện này như vậy vị bệnh nhân này rất có thể sẽ tại không lâu sau đó bởi vì bệnh qua đời lại không sẽ khiến quá lớn manh động cả kiện sự tình có lẽ liền sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ kể từ đó đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tự nhiên không cần giống bây giờ như vậy hao hết tâm lực hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực tài nguyên đến ứng đối việc này nhưng mà sự tình cũng không thể đơn thuần dùng cái này loại phương thức đi cân nhắc phải biết nếu như lần này thật có thể triệt để làm rõ ràng loại này ký sinh trùng bệnh chân tướng như vậy nó rất có thể trở thành toàn cầu phạm vi bên trong một cái hoàn toàn mới ca bệnh loại hình càng thêm mấu chốt chính là cái này kiểu mới ca bệnh lại là tại đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bị phát hiện đây đối với bệnh viện nổi tiếng tăng lên mang đến ảnh hưởng tuyệt đối là không thể coi thường tuyệt không phải chỉ là một chút mà thôi mà lại nếu còn có thể thành công tìm tới trị liệu loại này ký sinh trùng bệnh phương pháp khiến cho người bệnh có thể khỏi hẳn cùng thuận lợi xuất viện khi ẩn chứa trong đó ý nghĩa sẽ vô cùng trọng đại cái này không chỉ có mang ý nghĩa cứu vớt một đầu hoạt bát sinh m ệ n h thay thế đồng hồ lấy đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tại lĩnh vực y học lấy được một hạng đột phá tính thành quả chắc chắn hấp dẫn đông đ ả o nghiệp giới nhân sĩ chú ý cùng khen ngợi đối với binh tiểu vị này đức cao vọng trọng viện trưởng mà nói hàng năm bệnh viện thành công cứu chữa đại lượng bệnh hoạn bốn nên là qua quýt bình, bình sự tỉnh dù sao chăm sóc người bị thương chính là người hành y b ả n phận cho dù số lượng đông đảo đối với hắn cá nhân mà nói cũng chưa chắc có thể mang đến rõ rệt ngoài định mức t h ê m điểm nhưng mà lần này kiểu mới ca bệnh xuất hiện cùng cuối cùng chữa trị thì hoàn toàn khác biệt đây chính là một kiện đủ để khiến toàn bộ y học giới vì đó c h ú mục đại sự một khi có thể triệt để làm rõ ràng loại này hiếm thấy bệnh tật c ũ n g tìm tới l ư u hiệu phương pháp trị liệu vinh tiểu chỗ bệnh viện chắc chắn thanh danh truyền xa mà xem như viện trưởng hắn tự nhiên càng là mặt mũi sáng sửa đừng nhìn ngoại giới đám người đối võ tiểu phú nghị luật ở mỹ nói hắn dạng này như thế nhưng trên thực tế võ t i ể u phú chỗ nỗ lực cố gắng cùng lấy được thành tựu i từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đều là đang vì vinh tiểu hiệu lực có thể không chút nào khoa t r ư ơ n giảng g võ t i ể u phú mỗi một hạng công tích phía sau đều có vinh tiểu y ê n lạc ủng hộ thân ảnh tự nhiên công lao cũng là không thể thiếu hắn nguyên nhân chính là như thế ở trước mặt đối lần này tiểu mới ký sinh trùng bẫy lúc có lẽ nội tâm vội vàng nhất muốn làm cái cha ra manh m ỗ i người cũng không phải võ t i ể u phú bản nhân mà là vinh tiểu chính mình chỉ là giờ phút này vinh tiểu trong lòng ít nhiều có chút thẹp thùng nhớ ngày đó Hán dứt khoát quyết nhiên điều động võ tiểu phú động tiến dứt quyết tiểu điều võ bây ề nhiều ép nước chấp nước hành nhiệm vụ, đi lần này chính là dài rằng hơn nửa năm thời gian. Trong lúc đó, gian khổ từ không cần nhiều lời, càng đừng đề cập trong giặc lúc thời là dài đi lời, đối mặt vụ, đó đề đó điệp nguy trùng từ khổ cập hiểm. b giờ võ tiểu phú trải qua thiên tân bạn khổ rốt cuộc bình an trở về có thể vốn nên cho phong phú hồi báo lại chưa chứng thực đúng chỗ liên cả hứa hẹn qua nghỉ ngơi đều không thể đúng hạn thực hiện thật là khiến người cảm thấy xấu hổ không thôi vinh lão sư chị bệnh cứu người chính là chúng ta theo nghề thuốc người thần thánh t i ê n trước nhà cùng cái này so ra ta một chút kia nghỉ ngơi thật quá nhỏ không đáng nói đến á vẫn là trước tiên đem trước mắt chuyện này xử lý thích đáng t ố t rồi nói sau đến lúc đó mới hào hào nghỉ ngơi cũng không muộn đâu võ tiểu phú một mặt chân thành nhìn qua vinh tiểu kia thanh tịnh mà ánh mắt kiên định để cho người ta mảy may cảm giác không thấy có nửa phần hư giả. vinh tiểu nhìn chăm chú võ tiểu phú con mắt không khỏi có chút hoảng hốt trước mắt vị này người tuổi trẻ bộ dáng cùng thân sắc lại nhường hắn hồi tưởng lại chính mình hình dáng khi còn trẻ khi đó hắn đồng dạng giấu trong lòng đối y học sự nghiệp đầy ngập nhiệt tình cùng chấp nhất truy cầu đối mặt khó khăn chưa từng lối bước t u t tiểu phú à đã ngươi đều nói như vậy lao sư kia cũng liền không khuyên ngươi nữa đi nghỉ ngơi bất quá nếu là trong công việc có cái gì yêu cầu bệnh viện bên này hỗ trợ cân đối hoặc là cung cấp ủng hộ địa phương ngươi có thể tuyệt đối đừng k h á c h khí một mực mở miệng nói ra bệnh viện chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó cho phối hợp vinh tiểu vô vô võ tiểu phú bà bai trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ đến mức một bên vũ sĩ phụ nha kia liền càng không cần nhiều lời gì bọn hắn sư đồ ở giữa ăn ý cũng không phải một ngày hai ngày bồi dưỡng lên một khi gặp phải vấn đề yêu cầu cộng đ ồ n g đối lúc đơn giản tựa như là ra trận giết địch phụ tử binh giống nhau thân mật vô gian phối hợp ban y v õ tiểu phú hành động cấp tốc đến tựa như t i a chớp ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong hắn không chối từ bất vả cẩn thận sàng lọc t r a xét c h ọ n vẹn chín vị đã từng uống qua loại kia khả nghi rượu nho người bệnh làm cho người khiếp sợ là đi qua một hệ liệt nghiêm cẩn tỉ mỉ kiểm tra đi sau hiện chín người này vậy mà không ngoài dự tính tất cả đều lây nhiễm lên loại kia đáng sợ ký sinh c h g bệnh thậm chí liền sớm nhất bị phát hiện bị bệnh vị kia người bệnh thê tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi vẹn vẹn chỉ là chế tắc một đạo nhìn như phổ thông gà cờ ép cờ mà thôi a ai có thể nghĩ tới cho dù là kinh lịch nấu nướng lúc kia đủ để giết hết đại đa số vi k h u ẩ n cùng vi sinh vật nhiệt độ cao hoàn cảnh những cái kia làm cho người dùng mình ký sinh trùng bệnh mà vẫn như cũ vẫn còn tồn tại ngoan cường như vậy sinh m ệ n h lực thật sự là vượt quá tưởng tượng càng làm võ tiểu phú cảm thấy tâm tình nặng nề s á c mặt không tốt chính là những ký sinh trùng này ký sinh phạm vi vượt xa khỏi mọi người ban sơ đó trước bọn chúng cũng không phải là vẹn vẹn cực hạn tại nhân thể gan mật bộ vị chính như nô quốc trụ lúc chất thuật hắn đã từng mắt thấy qua cùng một chỗ phổi bị liên lụy cùng loại ca bệnh nhưng mà lần này xâm nhập kiểm tra chỗ ít kỷ suất tình h u ố n xa so với dự đoán còn b ế t bắt hơn được nhiều đi qua kỹ càng trần đoán đi sau hiện những ký sinh trùng này không chỉ có ẩn hiện tại gan mật cùng phổi liền cả não bộ ống tiêu hóa thậm chí là thâm tàng tại trong xương v ụ đều có tung tích của bọn nó dạng này rộng khắp lại độ sâu ký sinh tình trạng không thể nghi ngờ cho trị liệu mang đến cực lớn khiêu chiến